Chắc không được nàng đi đế quân phủ tìm không thấy hắn, nguyên lai hắn là chạy đến hạ giới tới anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn có phải hay không nhớ tới cái gì tới? Nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, dấu ở trong tay háo tay hơi hơi nắm lên, đầu ngón tay cơ hồ đâm vào thịt. Lam Thu tự nhiên cũng thấy được một màn này, sửng sốt sửng sốt, cái thứ nhất phản ứng, thanh lam, ngươi không sao chứ. Hắn tìm nàng muốn tìm điên rồi. Thiên đế vừa mới đứng dậy hắn liền gấp không chờ nổi mà cầu kiến. Phi thật lớn kính nhi mới nói động thiên đế mượn cho hắn thiên lý nhãn hòa thuận phong nhĩ. Thông qua kia hai người cha tìm, rốt cuộc phát hiện lạc thanh vũ ở cái này phế thành trong vòng, hắn vội vội muốn chạy tới nhìn xem, ở trên đường lại đụng phải nhan trì, hai người liền kết bạn mà đến. Lại không nghĩ rằng nhìn đến sẽ là một màn này, lạc thanh vũ sắc mặt hơi hơi tái nhợt mà nằm ở đế thích gâm trong áo, như là bị cái gì thương bộ dáng. Lạc thanh vũ tự nhiên đêm này hai người phản ứng đều xem ở trong mắt, trong lòng vừa động. Khẽ lắc đầu, cười cười, đã không quan trọng. Ít nhiều đế quân ra tay cứu rút. Làm tu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nói cái gì, nhan chỉ ở bên cạnh nhịn không được mở miệng, thanh lam tiên tử bị cái gì thương. Lợi hại không lợi hại, không thể đi đường sao? Trên mặt nàng cực lực làm ra ôn nhu tự nhiên bộ dáng, như là ở quan tâm lạc thanh vũ thương thế nhưng lạc thanh vũ là người nào nàng lời trong lời ngoài ngầm có ý trâm trọc như thế nào sẽ nghe không hiểu lạc thanh vũ xinh đẹp cười, khẽ thở dài một hơi đa tạ nhan chỉ thần quân quan tâm ta thương đảo không quan trọng nhưng đế quân đế quân nói ta hiện tại thượng không thể chính mình hành tẩu cho nên luận giả nhu nhược giả đáng thương giả ôn nhu nàng chính là tổ tông nhan chỉ tiểu tam tỷ cũng muốn khí ngươi một hồi quả nhiên nhan chỉ sắc mặt càng khó coi Nàng mím môi, lại nhấp một nhấp môi, mắt trông mong mà nhìn đế thích âm, thích âm, nàng, thanh lam tiên tử vẫn là một mình hành tẩu hảo, ngươi như vậy ôm nàng, sợ là, sợ là. Đế thích âm khuôn mặt tuấn tú thượng lại không có gì biểu tình, chỉ là hơi hơi chọn ngứng mày, lười nhác mở miệng, sợ là cái gì. Nhan chỉ ngầm cắn răng một cái, hơi hít một hơi, rốt cuộc nói ra, sợ là có người nói ba đạo bốn, đối đế quân tiên dự không tốt. Nàng cực lực làm ra rộng lượng bộ dáng, nhưng hơi hơi trắng bệnh sắc mặt lại tiết lộ nàng chân thật tâm tình. Đế thích Âm làm việc luôn luôn làm theo ý mình, căn bản cũng không so đo nhân nguồn, giống như cũng không ai dám ở hắn trước mặt nói ra nói vào. Nghe được nhan chỉ nói, hắn chỉ là ẩn ẩn trong mày, nhàn nhạt nói một câu, sẽ không. Hắn chỉ là đơn thuần cứu người mà thôi, không thẹn với lương tâm, mới không sợ lời đồn đãi, lại nói ai dám nói hắn lời đồn đãi. Hán thanh như băng tuyến, làm nhan chỉ trái tim đánh một cái run run, nhưng trước mắt một màn qua trói mắt, làm nàng nhịn không được lại mở miệng, chính là. Bọn họ tự nhiên không dám nói đế quân nói bậy, nhưng chỉ sợ đối thanh làm tiên tử danh dự có ngại. 967 chương 967 đây là bạch phi phi chiêu nhi, lấy lui vì tiến. Lạc thanh vũ hơi rũ con người, mí môi, đế quân, tiểu tiên đảo không có gì, nhưng tiểu tiên sợ hủy hoại đế quân danh dự. Vẫn là làm tiểu tiên chính mình xuống dưới hành tổ bãi. Nàng nhìn qua nhu nhược đáng thương, rồi lại có một loại mạc danh kiên cường. Trên người nàng còn khoác đế thích thơm áo ngoài, to rộng áo ngoài bọc nàng nhỏ sinh thân mình, có vẻ càng thêm nhu nhược, đương nhiên cũng càng đau đớn nhan trì đôi mắt. Đây là bạch phi phi chiêu nhi, lấy lui vì tiến. Nam nhân trời sinh có một loại bảo hộ nhỏ yếu dục vọng, giống nhau nhìn đến cái này, tuyệt đối sẽ không tha hạ Nhan chỉ không phải sẽ chăng sao Lại như thế nào so được với nàng Nàng tiền sinh vì tranh thủ tình báo làm nhiệm vụ Không biết đem nhiều ít nam nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay Tự nhiên hiểu được nam nhân tâm thái Đế thích âm nhìn nàng liếc mắt một cái Chính ngươi có thể đi Lạc thanh vũ lại hơi hơi ru mắt Hẳn là có thể Hảo Đế thích âm đơn giản đáp một chữ Túi người đem nàng vùng Vậy đi một cái cho ta xem Lạc thanh vũ Nhìn hắn này ngữ khí, sinh giống nàng cũng sẽ không đi tiểu hóa nhi dường như. Nàng cất bước mà đi, dưới chân đống nhiên mềm lún, thiếu chút nữa té ngã. Nay đảo không phải nàng giả vờ giả vịt, mà là dược vật tác dụng, sắc thật chân mềm. Lam tu ly nàng so gần, theo bản năng rỗi tay tới đỡ, không ngờ đế thích gầm càng mau hắn một bước, đem lạc thanh vũ lại lần nữa hoành ôm dựng lên, không cái kêu bản lĩnh cũng đừng cậy mạnh. Lạc thanh vũ, nàng hơi hơi cúi đầu. Ngoan ngoắn mà nằm ở đế thích âm trong lòng ngực, không nói nữa. Đôi mắt lại ở nhan trì trên người vừa chuyển, ẩn ẩn có tia ý cười. Nhan trì đi ở đế thích âm phía sau, tức giận đến nhan sắc càng biến, sắc mặt tái nhợt lợi hại, song quyền ở trong tay háo nắm gắt gao, nhìn dáng vẻ hận không thể xông lên đánh lạc thanh vũ một đốn. Rốt cuộc tức giận đến này nhan tiểu tam cũng không bình tĩnh. Lạc thanh vũ trong lòng lạnh lùng cười, đáy lòng lại ẩn ẩn có chút bi ai. Nàng không nghĩ bằng thủ đoạn tranh thủ tình yêu, nàng muốn chính là hắn chân chân thật thật cảm tình, hắn không mất trí nhớ trước như vậy hái nàng, nàng như thế nào nhẫn tâm buông tay. Cho nên mới làm này mọi cách nỗ lực. Đế thích âm, ta sẽ tìm cách làm ngươi khôi phục ký ức, làm ngươi lại trở lại ta bên người. Chính là, nếu ngươi thật sự cùng nhan trì thành hôn, ta sẽ hoàn toàn rời đi ngươi. Tình nguyện quên nhau trong giang hồ, cũng không thể làm ngươi tiểu tiếp, cùng cái này tiểu tam cộng sự một phu. Đây là ta điểm mấu chốt. Chính là còn có bảy ngày thời gian, nàng còn có hy vọng sao. Nàng là tiếp tục tìm kiếm có thể chứng minh chính mình thân phận manh mối, vẫn là mấy ngày nay an vạ hắn bên người, làm hắn một lần nữa yêu nàng. Do đó hủy bỏ cùng nhan trì hôn lễ. Nàng trong lòng có chút mâu thuẫn, hơi hơi xuất thần. lam tu cũng rốt cuộc nhận thấy được này, ba người chi gian ám đạo mãnh liệt, lại nói hắn nhìn đến đế thích âm liền như vậy ôm lạc thanh vũ cũng có chút không thoải mái. Tiến lên một bước, đế quân, nàng là ta thị đồng, không bằng làm ta. Đang muốn nói không bằng làm ta ôm nàng. Đế thích thơm lại đánh gây hắn, lam tu, cái này toán linh chi thành quá mức manh ác, cần thiết muốn cho thiên đình mọi người nhanh chóng tinh lọc siêu độ mới hảo. Ngươi về trước thiên đình, bẩm báo thiên đế, làm hắn tốc tốc phái binh khiển đem, nhớ kỹ, cần thiết muốn phái cái loại này linh căn Phật tính thâm hậu, ít nhất nếu là thần quân cấp bậc. 968 chương 968 đường đường đế quân cư nhiên cùng hắn đoạt thị đồng. Lam tu. Đế quân phân phó hắn vẫn là không thể không nghe, là, đế quân. Hạ tiên này liền đi. Lại nhìn nhìn lạc thanh vũ, trung quy không như vậy cam tâm, không bằng làm hạ tiên mang thanh lam cùng nhau thượng tiên đỉnh. Lạc thanh vũ đôi mắt hơi hơi chật lóe, cũng nói một câu, đế quân, ta là lam tu thượng tiên thị đồng, ta còn là cùng hắn cùng đi thôi. Dây rũa muôn xuống dưới. Đế thích thâm khuôn mặt tuấn tú hơi hơi chấm xuống, cánh tay khẩn căng thẳng, ngăn lại trụ nàng lộn xộn cười như không cười nhìn làm tu liếc mắt một cái. Làm tu thượng tiên, nàng thật là ngươi thị đồng. Làm tu cứng đờ hắn không thói quen nói dối, đốn ít khi mới ứng một chữ, là này một chữ rõ ràng tự tin không đủ. Đế thích thâm nhàn nhạt nói, bổ tọa nhớ rõ làm tu thượng tiên cũng không thu nữ hầu đồng. Lần này như thế nào phá lệ? Cái này Lam Tu nhìn nhìn lạc thanh vũ, cũng ngượng ngùng nói là vì trợ giúp nàng hôn thượng thiên đình làm nàng tạm thời giả mạo, kết quả trời xuôi đất khiến thật làm nàng lấy thị đồng thân phận trụ vào làm phủ. Cái này cũng coi như là duyên phận bãi. Lam Tu quy kết như vậy một câu. Duyên phận. Đế thích thơm yên lặng nhấm nuốt này hai chữ, không thể hiểu được cảm thấy có chút khó chịu. Lại nhìn Lam Tu liếc mắt một cái, thực dứt khó nói, Lam Tu thượng tiên. Ngươi trong phủ không có mặt khác nữ tiên đồng, chỉ nàng một cái đối nàng thanh danh có tổn hại. Không bằng như vậy, làm nàng làm bổn tọa thị đồng đi. Hắn trong phủ nữ hầu đồng không ít, cho nên cái này lý do thực quang minh chính đại. Cái này tiểu tiên là cái thiên tài, hắn muốn đặt ở bên người hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ, nói không chừng có thể lại dạy dỗ ra một cái nữ chiến thần. Nếu nàng không nghĩ lại làm hắn đồ đệ, vậy tạm thời trước làm thị đồng cũng không tồi. Làm tu cứng lại, Như thế nào cũng không nghĩ tới vị này đường đường đế quân cư nhiên cùng hắn đoạt thị đồng. Hay là hắn tuy rằng mất đi ký ức, nhưng trong tiềm thức vẫn là sẽ chịu lạc thanh vũ hấp dẫn. Mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội từ đối lạc thanh vũ khinh thường nhìn lại chuyển vì thưởng thức. Hắn lại nhìn thoáng qua lạc thanh vũ, nhớ tới nàng ảm đạm thần thương uống rượu mua say, trong lòng chợt tê dần. Như vậy lạc thanh vũ hắn không nghĩ lại nhìn đến, hắn ấy lòng cũng hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Chính là trong đầu thật hiện lên các nàng song túc song phi hình ảnh khi, hắn trong lòng lại có chút bí ẩn không được tự nhiên. nay đối nàng tới nói, có phải hay không một cái cơ hội? Một cái một lần nữa trở lại đế thích gâm bên người cơ hội. Chính là, thiên đế lúc trước minh xác tỏ vẻ làm hắn trông coi lạc thanh vũ. Nếu lạc thanh vũ ở 50 năm nội có cái gì dị động, tất thiên đế sẽ ý tưởng làm này nữ tử hoàn toàn biến mất. Khi đó thiên đế thần sắc thực uy nghiêm thực nghiêm túc hẳn là không phải chỉ đe dọa hắn. Chính là, đây cũng là lạc thanh vũ có thể mau chóng trở lại hắn bên người duy nhất cơ hội, hắn hẳn là cho nàng cướp đoạt sao. Trong khoảng thời gian ngắn Lam Tu trong lòng chăm niệm thay đổi thật nhanh, nhất thời lưỡng lự, này, này, hạ tiên cùng tên này tiểu tiên thập phần hợp ý, làm hạ tiên nghĩ lại, không cần lại suy nghĩ. Vẫn luôn an tĩnh lạc thanh vũ đông nhiên mở miệng, ta không muốn. Nàng một đôi con ngươi vọng định đế thích âm. Thực minh sắc mà trả lời hắn, đa tạ đế quân hậu ái, đáng tiếc Tiểu Tiên cùng làm tu thượng tiên thập phần hợp ý, hơn nữa ở hắn trong phủ cũng đã thói quen, không nghĩ lại đi hầu hạ mặt khác người. 969 chương 969 hôm nay nhiều lần ăn cái này Tiểu Tiên bế muôn canh. Không cần lại suy nghĩ. Vẫn luôn an tĩnh lạc thanh vũ đông nhiên mở miệng, ta không muốn. Nàng một đôi con ngươi vọng định đế thích âm, thực minh sắc mà trả lời hắn, đa tạ đế quân hậu ái. Đáng tiếc tiểu tiên cùng làm tu thượng tiên thập phần hợp ý, hơn nữa ở hắn trong phủ cũng đã thói quen, không nghĩ lại đi hầu hạ mặt khác người. Nàng thanh âm lạnh lùng giòn giòn, trên mặt tuy rằng mang theo cười, chỉ là kia cười lại thanh lánh như hàn đường thượng ba quang. Bọn họ cho rằng nàng là thứ gì sao? Như vậy tranh tới tranh đi, lại không có một người hỏi trước hỏi nàng cái này đương sự ý kiến, cái này làm cho nàng thực khó chịu, phi thường khó chịu nàng tự nhiên cũng biết đây là cái cơ hội tốt một cái trở về hắn bên người cơ hội tốt chính là nàng lại không nghĩ lấy thị đồng thân phận đi vào vô luận lúc này đây hắn khôi phục không khôi phục ký ức nàng đều không nghĩ lại ép dạ cầu toàn mà đứng ở hắn phía dưới nhìn lên hắn nàng liên tính muốn vào đi cũng là quang minh chính đại đi vào ngang nhau thân phận không phải cái gì tiểu thiếp thị đồng chi lưu lại nói nàng nếu vào đế quân phủ đương thị đồng tuy rằng cách hắn gần chính là lại không tự do. Hắn hôn kỳ còn có 7 ngày, nay 7 ngày nàng liền tính có thể giành được hắn chú ý, làm hắn đối nàng khuyên tâm, chỉ sợ cũng không đổi được hắn muốn đại hôn quyết định. Rốt cuộc hôn sự này là thiên đế vì hắn định ra. Hôn rắn đều toàn phát ra đi, mà nhan chỉ lại xác thật là hắn bằng hữu, trừ phi hắn khôi phục ký ức. Hiện tại dựa chính hắn khôi phục ký ức rõ ràng người si nói mộng, nàng còn phải lại tưởng khác biện pháp thì như đi thanh khâu gì đó thật lấy thị đồng thân phận vào đế quân phủ nàng liền không biện pháp tự do ra vào cho nên lần này vô luận là vì tự tôn vẫn là vì về sau con đường nàng cần thiết cự tuyệt lại nói hiện tại đế thích âm rõ ràng đối nàng có một tia hứng thú nàng nếu tìm được cái gì manh mối lại đi tìm hắn hẳn là không phải thực khó khăn ít nhất sẽ không lại bị sập cửa vào mặt đế thích âm không nghĩ tới nàng lại sẽ phản đối túi đầu nhìn nhìn nàng thấy nàng hai tròng mắt trong chèo, mân khẩn miệng nhỏ, hiển nhiên cự tuyệt thực kiên định, không phải làm bộ dáng cùng lạt mềm buộc chặt. Hôm nay nhiều lần ăn cái này tiểu tiên bế muôn canh, đế thích âm nói trong lòng không tức giận là giả, nhưng càng có rất nhiều tò mò. cái này tiểu tiên rốt cuộc nghĩ muôn cái gì? hắn hơi hơi meo lại con người, nhan chỉ ở bọn họ phía sau bị bỏ qua cái hoàn toàn, tức giận đến thân mình run nhẹ nhẹ. nghe được đế thích âm muốn cấp lạc thanh vũ đương thị đồng. Nàng sát mặt biến đổi. Lại sau lại nghe được lạc thanh vũ cự tuyệt nàng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ở trong tay háo gắt gao nắm chặt nắm tay, không nghĩ tới đế thích âm liền tính mất trí nhớ cũng sẽ bị kêu nha đầu mạc danh hấp dẫn. Mới như vậy mấy ngày công phu, tiếp xúc vài lần hứng thú khởi đoạt người ý niệm. Cái này nha đầu tuyệt đối không thể lưu. Bằng không chỉ sợ không đợi 50 năm đế thích âm linh hồn nhỏ bé liền sẽ bị nàng hoàn toàn câu đi. Nạp nàng làm thiếp hoặc là dứt khoát phong làm bình thê. Cũng nói không chừng ở hôn mấy ngày hôm trước liền sẽ phát sinh cái gì biến cố. Nàng một ý niệm còn chưa truyền xong, phía trước đống nhiên nổi lên một trận cuồng phong, huyết vụ nháy mắt chần ngập Đêm đang ở hành tẩu gian bốn người thoáng chốc vây quanh. 970 chương 970 phong tiêu tẩm, ngươi có thể lăn ra đây. Huyết vụ nung liệt, sặc người cơ hồ thượng không tới khí. Huyết vụ trung truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm trầm trọng, chấn đến dưới chân đại địa hơi hơi rung động. Hình như có cái gì đại hung chi vật lại hướng bọn họ đi bước một tới gần. Sắc khí che trời lấp đất mà đến, tựa hồ vội vã trụ người hô hấp. Thứ gì? Lam tu một trưởng đánh ra, một đạo lam nhạt quang mang tự hắn lòng bàn tay lập lòe mà ra, chém thẳng vào phía trước huyết vụ. Huyết vụ lăn qua lột lại, hơi hơi lui bước một ít, lại không hướng hai bên tách ra, như cũ như hữu hình có chất giống nhau. Ngưng tụ thành một đạo huyết tưởng, lại chậm rãi hướng mọi người tới gần. Nhan chỉ cũng theo sát ra tay, bàn tay trắng khẽ nhết, một đạo lửa đỏ quang mang bắn vào huyết vụ bên trong, nhưng vừa mới phát ra liền bị bắn ngược trở về, như không phải mọi người né tránh mau, chỉ sợ sẽ hoanh ở người một nhà trên người. Lam tu thở dài a chỉ, ngươi không cần ra tay. Cái này đồ đệ thật ứng lạc thanh vũ thường nhắc mãi một cái điển cố, cái kia cái gì phương trọng vĩnh, giờ thân đồng. Đại khi liền mờ nhạt trong biển người rồi, cùng người thường không có gì hai dạng. Không biết cái này điển cố có thể bái đù một chút vương an thạch thương trọng vĩnh. Thật khó cho nàng như thế nào độ kiếp thành thần quân. Nô, no, giống như nàng vạn năm trước niết bàn độ kiếp về sau liền thành thần quân, thần dai nhưng thật ra bay lên, thần lực lại không đi theo tu đi lên. Nghĩ đến thật đúng là làm người bót cổ tay không thôi. Có phải hay không nàng độ kiếp trước đã cứu đế quân quan hệ? Nghe nói từ khi đó liền tổn thương lục mạch, cho nên mới. Nhan chỉ mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, bung xuống con người, thực xin lỗi sư phụ, là nhan chỉ vô dụng. Lam tu thở dài lắc đầu, cái này không oán ngươi. Nàng cũng đã tận lực, người thiên phú như thế, trách cứ ai cũng vô dụng. Lam tu đang muốn lại ra tay, đế thích âm bỗng nhiên quay người lại đem trong lòng ngực lạc thanh vũ giao cho hắn, đơn giản công đạo một câu, xem trọng nàng, bổn tọa tới đối phó. Lam thu chỉ phải tiếp theo lạc thanh vũ, hắn công lực tuy rằng không cạn, nhưng cùng đế thích gâm một so rõ ràng kém một cái cấp bậc, lần này huyết vụ chúng tới yêu ma chỉ sợ không dễ đối phó. Đế thích gâm tùy tay ở bọn họ ba người chung quanh thiết một cái kết giới, lại nói một câu, không cần ra tới. Chậm rãi xoay người, ngưng mắt nhìn kia dần dần tới gần cuộn cuộn huyết vụ, phong tiêu tầm, ngươi có thể lăn ra đây. Lạc thanh vũ trong lòng đột nhiên nhảy dự. Phong tiêu tầm tới. Chắc không được nàng cảm giác huyết vụ chung hơi thở có chút quen thuộc. Giống như thằng ngãi này lại cường đại rồi không ít. Hay là này toán linh chi thành đó là hắn làm cho. ân hắn cũng là biết nội tình người, có thể hay không lần này cùng đế thích âm đánh nhau chung tiết một ít bí mật ra tới. Chỉ cần đế thích âm nổi lên lòng nghi ngờ, lấy hắn thông minh hẳn là có thể thực mau tra ra chân tướng. Này nói không chừng là một cái cơ hội. Một cái vạch trần chân tướng cơ hội. Lạc thanh vũ mắt sáng. Ha ha, đế thích âm, biệt lai vô dạng. Trong tiếng cười lớn, huyết vụ quần quận hướng hai bên tản ra, hiện ra một cái người áo đỏ tới. Hồng y y như triều vân, tóc bạc như thác nước, hắn khoanh tay đứng ở nơi đó, tuấn mỹ vô cùng trên mặt là một tia lười biếng tà mị cười. Hắn lại nhìn thoáng qua đế thích âm phía sau kết giới nội ba người, không tồi, lần này người nhưng thật ra trình tề, còn có một cái thượng tiên, một cái thần quân. Một cái, Tiểu Tiên, 971 chương 971 như thế nào, hiện tại lại bảng thượng khác đại thụ lạp Lạc Thanh Vũ một tiếng cười lạnh, dành trước mở miệng, phong tiêu tầm, ngươi còn dám ra tới. Ở Ngọng Giang phía trên ngươi dùng chút bọn đạo trích thủ đoạn làm hại đế thích hâm bị thương, lần này chúng ta định không buông tha ngươi. Ngọng Giang chính là lần đó Lạc Thanh Vũ bãi trận ngăn cản phong tiêu tầm địa phương. Cũng là đế thích hâm bị thương nặng thiếu chút nữa bỏ mạng. Sau đó bị lộng thượng thiên đình địa phương. Nàng cố ý trước kêu ra tới, chỉ cần phong tiêu tầm thừa nhận mộng giang việc, thế tất sẽ khiến cho đế thích gâm lòng nghi ngờ. Nàng dám đánh đố, đế thích gâm đối lần đó chiến dịch là căn bản không ấn tượng. Phong tiêu tầm lười nhác đúng mày, lưu lệ con ngươi ở lạc thanh vũ trên người hơi hơi vừa chuyển, cười khuynh quốc khuynh thành, cái này tiểu tiên nói cái gì nói mớ. Cái gì mộng giang? Nô! No. Bùn tọa nhưng thật ra nhớ rõ ở mộng giang cùng ngươi gặp qua một mặt, ngươi này tiểu nha đầu còn không có thành tiên, cười hì hì nói là ta đệ tử tới. Như thế nào, hiện tại lại bàng thượng khác đại thụ lạp. Lạc thanh vũ sắc mặt trắng nhận, một lòng chim xuống. Xem ra phong tiêu tầm khẳng định đã biết thiên giới phát sinh sự, hắn ước gì mở ra các nàng phu thê hai người, cho nên hiện tại mới đưa kế liên kế, hoặc gió thêm thủi. Người này là e sợ cho thiên hạ không loạn. Lại giảo hoạt gian trá vô cùng, xem ra từ trên người hắn tìm kiếm đột phá khẩu rõ ràng là người si nói mộng. Nàng một tiếng cười lạnh, phong tiêu tầm, ngươi liền ở chỗ này đổi trắng thay đen đi. Bái ngươi vi sư ta còn không bằng đi bái một cái cẩu vi sư. Phong tiêu tầm lắc lắc đầu, tấm tắc có thanh, bổn tọa cho rằng chính mình ra mặt đủ hậu, không nghĩ tới ngươi này tiểu nha đầu ra mặt càng hậu. Đã làm sự đảo mắt liền không nhận chướng, làm khó ngươi lại như thế nào thành tiên. Ha ha, buồn tọa đảo đã quên, thiên giới nguyên bản chính là tàng ô nạp cấu chỗ, tiên gia kỳ thật càng dối trá, càng không phải đồ vợ. Lạc thanh vũ, tuy là nàng luôn luôn chấn định, giờ phút này cũng nhịn không được tức giận đến huyết mạch cuồn cuộn, cổ họng thanh ngọt, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Lam tu nhìn không đành lòng, hắn hít một hơi, dương giọng nói, phong tiêu tầm, ngươi đừng vội ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Năm đó thanh lam thiếu chút nữa muốn ngươi mệnh ngươi quên lạ nàng vẫn luôn hận không thể giết ngươi, lại như thế nào sẽ tưởng bái ngươi vi sư? phong tiêu tầm đôi mắt hơi hơi trợn lóe, cười ha ha, đúng vậy, lần đó nàng vì định vợ ngươi vị này thượng tiên, sơn lao tử bị thương suy yếu hết sức, ám toán lao tử một chút, sau lại lao tử ở mộng giang phía trên tóm được nàng, vốn định hảo hảo bảo chế bảo chế nàng, nàng lại nói là lao tử đã từng đồ đệ tiêu sư phụ kêu thân mật, sơn lao tử một thất thần công phu, nàng liền thình lình chạy lạc hiện tại nhưng thật ra thật leo lên ngươi này cây đại thụ, thành tiết lạc. Nô, no, này tiểu nha đầu đủ rào hoạt, nhưng thật ra pha hợp lão tử tỷ vị, tiểu nha đầu, cái này làm tu thượng tiên thái của bản, ngươi bảng thượng hắn cũng vô dụng, cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Chi bằng theo ta, ta thu ngươi vì đồ đệ thuận tiện cũng có thể đương lão bà, lão tử mang theo ngươi khiếu ngạo tâm giới, chẳng phải là so đi theo cái kia lão cũ kỹ cường chút. Lạc thanh vũ hơi hơi nhắm mắt lại, Đưa một người phẫn nộ tới rồi cực điểm, một cái là hoàn toàn bùng nổ, tiêu to hét lớn, hoặc là cùng đối phương đồng quy vu tận. Một cái khác chính là giống lạc thanh vũ loại tình huống này, phẫn nộ tới rồi cực điểm ngược lại bình tĩnh lại. 972 chương 972 những câu đạp lên phong tiêu tầm đau trên chân. trốn văn giả chết cả nhà, ta chú ngươi cả đời làm việc không thuận, dựa núi núi sập, dựa thủy thủy lưu, cả đời cơ khổ, một đời gặp cảnh khốn cùng. Nàng lạnh lùng chờ hắn nói xong, cư nhiên còn cười cười, phong tiêu tầm. Ngươi tuy rằng luôn luôn tàn bạo vô tình, nhưng xem ở năm đó ngươi đối phi nguyệt như thế si tình phân thượng, ta còn vẫn luôn đương ngươi là cá nhân, một cái bởi vì thơ hấu bất hạnh đi lên đường ta đạo người, còn tưởng rằng ngươi lại không hảo cũng có một chút chỗ đáng khen. Hiện tại xem ra nhưng thật ra ta nhìn lầm. Ta tưởng liền tính phi nguyệt xuống lại, nhìn đến ngươi cái dạng này nàng cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Bởi vì nàng sai rồi, nàng ái sai người. Nàng lúc trước mắt bị mù mới có thể yêu người. Nàng còn ở làm tu trong lòng ngực, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, đôi mắt lại lạnh nhạt niềm ai, mặt đẹp thượng là rõ ràng chính xác khinh thường. Nếu, phi nguyệt thật là chính mình kiếp trước, kia nàng kiếp trước ánh mắt cũng thật đủ lạ. Như thế nào sẽ yêu như vậy một cái lạ người? Nàng lời nói không nhiều lắm, lại những câu đạp lên phong tiêu tầm đau trên chân. Hắn sắc mặt hơi đổi. Ánh mắt chớp động ngáy mắt, hắn ngáy mắt toát ra lại là rời non lấp biển sắc bén mãnh liệt khí thế. Hắn bỗng nhiên cười ha ha, tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi liền phi nguyệt cũng biết, ha ha, bổn tọa nhưng thật ra coi khinh ngươi. Ngươi nếu biết nàng, kia bổn tọa liền đưa ngươi cùng nàng đi làm bạn đi. Giơ tay lên, đầy trời huyết vụ bỗng nhiên cùng nhau hướng hắn lòng bàn tay ngưng tụ, lại vung lên, một đạo quả cầu đỏ mang theo hán linh tiếng rít thẳng đến kết giới trung lạc thanh vũ. Đế thích tăm đôi mắt hơi hơi nhíu lại, không nghĩ tới mấy trăm năm không thấy, phong tiêu tầm công lực cư nhiên tăng trưởng nhiều như vậy. Thế nhưng có thể tùy ý sử dụng này trong thành đoán linh, xem ra này đó đoán linh hình thành cùng hắn thoát không được quan hệ. Ở hắn trong ấn tượng, phong tiêu tầm nguyên bản chính là ma giới ma quân, cho nên đảo cũng không thế nào ngoài ý muốn. Chỉ là lạc thanh vũ cùng phong tiêu tầm đối thoại làm hắn nghe xong không thế nào thoải mái. Hắn biết phong tiêu tầm nói chuyện luôn luôn là nửa thật nửa giả. Không đủ vì tin, chính là liên tưởng đến lạc thanh vũ mấy ngày này ở trên trời hành động, lại làm hắn trong lòng có chút phạm đổ, không nghĩ lại nghe đi xuống. Hắn tay hơi hơi một trường, trong tay nháy mắt ngưng kết ra một thanh trường kiếm, phong tiêu tầm, ngươi vô nghĩa nói xong. Đối thủ của ngươi là ta. Nhẹ nhàng vung lên, to lớn quang mang nên hướng kia nói sắc bén vô cùng quả cầu đỏ. Hắn cùng hắn đã đánh vô số lần, một chính một tà lẫn nhau chi gian sớm đã đã không có bất luận cái gì nói, gặp mặt liền đua cái ngươi chết ta sống, ra tay thấy thực lực. Hai người lần này động thủ tự nhiên là đấu trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, đầy trời xương đỏ trùng chỉ nhìn đến hai điều bóng người ở sương mù trung xuyên qua quay lại. Hồng quang bạch quang bùng lên, thường thường chạm vào nhau, tuôn ra thanh âm giống như sấm sét, chấn đến người trong thai ầm ầm vang lên. Đế thích âm càng đánh càng kinh hãi. Không nghĩ tới lần này phong tiêu tầm công lực tăng trưởng cư nhiên như thế cực nhanh. Hắn nhớ rõ thượng một lần phong tiêu tầm còn xa xa không phải đối thủ của hắn, lúc này đây cư nhiên tăng trưởng nhiều như vậy. Xem ra trong thời gian ngắn trong vòng khó có thể phân ra thắng bại. Phong tiêu tầm cũng hơi hơi mị đôi mắt. Những năm gần đây hắn tuy rằng không có đánh thượng thiên đỉnh, lại cũng đang liều mạng luyện công. Hắn tu luyện nguyên bản chính là tà thuật. Ban đầu đế thích gâm tại hạ giới thời điểm có thể nắm giữ trụ ngũ quốc cân bằng, là ngũ quốc hòa bình ở chung không dậy nổi phân tranh. Cho nên phong tiêu tầm cũng vô pháp được đến càng nhiều ván linh. Cho nên công phu tu hành tiến triển tương đối thong thả. Đế thích gâm thượng thiên đình lúc sau, thiên hạ phân tranh, chiến loạn không ngừng, phong tiêu tầm nhân cơ hội bốn phía thu thập chiến trường oan hồn. Giữa hấp thu này đó oan hồn chi lực tới tăng cường hắn tu vi. Ở nhân gian này hơn 300 năm tương đương với hắn quá khứ vài ngàn năm. 973 chương 973 chữa thương. Cái này đoán linh chi thành chính là hắn làm ra tới, mà trong đại viện cái kia tập 80 vạn đoán linh huyết thi chi vương chính là hắn về sau hủy thiên diệt địa vũ khí bí mật. Hắn giờ phút này yêu lực đã cùng năm đó xưa đâu bằng nay. Ban đầu hắn ở đế thích âm thủ hạ đi không hơn một ngàn chiêu liền tất nhiên bị thua hiện tại lại có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng cùng đế thích đâm đấu cái lực lượng ngang nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Này hai người lần qua lộn lại đánh nhau, làm tu đám người chỉ xem mục làm tinh thần hoảng hốt riêu, cơ hồ luyến tiếc ngấy mắt. Lạc thanh vũ giờ phút này tuy rằng suy yếu, nhưng nàng ánh mắt lại cực sắc bén, lại cùng phong tiêu tầm giao quá vài lần tay, cũng đã nhìn ra phong tiêu tầm công lực đại trướng, đặc biệt là tại đây hoán linh chi bên trong thành hắn mượn dùng này đoán linh chi khí càng lại như hổ thêm cánh nàng lại quay đầu lại nhìn nhìn cách đó không xa đại viện trong đại viện oán linh tựa hồ cũng cảm ứng được bên ngoài dao động ẩn ẩn cũng có đánh trống gieo hò tiếng động không tốt lại như vậy đánh tiếp chỉ sợ phong tiêu tầm sẽ đem trong đại viện oán linh đánh thức nàng một liều ở lam tu trong lòng ngực tránh một tránh liền tưởng tránh xuống đất tới lam tu người đi giúp hắn lam tu sững sốt Ngầm đầu nhìn nhìn đang ở hôn chiến hai người, mỉm cười lắc đầu, đế quân không cần giúp đỡ. Hắn đã nhìn ra phong tiêu tầm tà công tuy rằng hung mãnh nhưng hẳn là còn không phải đế thích thâm đối thủ, ở mấy ngàn chiêu qua đi sẽ bị thua. Đế thích thâm tính tình luôn luôn kiêu ngạo, hắn đánh nhau thời điểm trước nay khinh thường với kêu giúp đỡ, càng khinh thường với hai cái đánh một cái. Hiện tại hắn chỉ cần bảo vệ tốt trong vòng hai người liền hảo. Lạc thanh vũ hiện tại rốt cuộc còn không có nhiều ít sức lực này một tránh không có tránh xuống dưới nghe hắn như vậy vừa nói tự nhiên minh bạch hắn tưởng chính là cái gì thở dài nói lam tu hiện tại là phi thường là lúc này trong đại viện huyết thi mau hoàn toàn thức tỉnh chúng ta cần thiết tốc chiến tốc thắng sau đó đi thiên đình viện binh siêu độ nơi này lam tu sừng sốt cũng nhìn nhìn cái kia đại viện quả nhiên nghe được bên trong đã có chút xôi trảo chi thế hắn đang muốn nói cái gì nhan chỉ ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng sư phụ yên tâm Vừa mới đệ tử đã dùng thuật pháp truyền âm cấp thiên giới, thiên giới hẳn là thực mau liền sẽ phái người lại đây. Lam Tu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhan chỉ liếc mắt một cái. Lần này cái này đệ tử nhưng thật ra rất lanh lợi, làm một chuyện tốt. Thiên ma lưỡng đạo hai đại cao thủ tờ cờ cũng không phải là mỗi ngày có thể nhìn đến, Lam Tu ngày thường cũng say mê võ học, giờ phút này tự nhiên không nghĩ rời đi. Lam Tu, ngươi buông ta đi. Nếu nhất thời không đi. Ta đây liền đánh một chút ngồi chưa thương. Lạc thanh vũ đông nhiên thở dài mở miệng. Lam tu sừng sốt, rốt cuộc gật gật đầu, hảo. Tùy tay trên mặt đất một lóng tay, biến ra một cái đệm hương bù, làm lạc thanh vũ an tọa ở mặt trên. Lạc thanh vũ ý ý trước đã tọa, hơi hơi đóng đôi mắt, yên lặng điều tức. Nàng chỉ có khôi phục công lực mới có thể làm mặt khác sự tình. Ở 28 trọng thiên thanh tu đã làm nàng nguyên bản dễ dàng nóng nảy tâm trầm tĩnh xuống dưới. Ở như vậy thời điểm cũng có thể chậm rãi nhập định Lam tu đứng ở nàng bên cạnh Vì nàng hộ vệ Nhìn nhìn nàng trầm tĩnh nhập định bộ dáng Trong lòng ẩn ẩn có chút bội phục. Vừa mới đã trải qua nhiều như vậy Sự tình nàng cư nhiên cũng có thể vững vàng luyện công Là cái tu luyện hảo tài liệu 974 chương 974 thích âm Ta có thể hay không chết Phải biết rằng một người tu luyện thành công Cùng không chẳng những cùng người thiên phú có quan hệ cùng tính cách cũng có rất lớn quan hệ. Quá nóng nảy người lại có thiên phú cũng rất khó thành châu đáo Chỉ có chân chính làm được không màng hơn thua, mới có thể dốc lòng tu luyện, mới có thể chân chính đến khuy thiên đạo. Cái này tiểu nha đầu, có lẽ qua không bao lâu liền sẽ lại lần nữa lịch tiếp nói không chừng trực tiếp thêm con số với thần quân. Cũng không biết qua bao lâu, lạc thanh vũ trên người dần dần khôi phục sức lực, nàng cũng từ nhập định trạng thái trung tỉnh lại. Đang muốn mở to mắt, Chợt nghe chung quanh tiếng gió mãnh ác, tiếp theo đó là hai tiếng kinh hô, một thô một tế, như là lam tu cùng nhan chỉ phát ra tới. Lại tiếp theo bên hai tiếng gió vừa động, đó là phốc mà một thanh âm vang lên cùng với một tiếng ám ách kêu thảm thiết. Lạc thanh vũ đông nhiên mở to mắt, chính nhìn đến nhan chỉ phi phát tới rồi đế thích âm trên lưng, mà một cái cỡ siêu lớn huyết hồng người mặt tiểu cường một móng vuốt vỗ vào nhan chỉ ngực. Nhan chỉ ám ách kêu một tiếng, thân mình mềm liệt tự đế thích âm trên người ngã xuống chắc là này huyết hồng người mặt tiểu cường rốt cuộc đột phá trong đại viện cái chán nó nguyên bản muốn đánh lén đế thích âm lại không nghĩ rằng nhan trì sẽ phấn không màng chết tự động thân ngăn cản trực tiếp bổ nhào vào đế thích âm trên lưng thế hắn chặn lại này một đòn trí mạng Này hết thệ đều phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian lam tu nguyên bản xuất trưởng tưởng thế đế thích âm ngăn cản trụ lần này đánh lén lại không nghĩ rằng bị luôn luôn động tác chậm nhan trì đọt trước Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình đồ đệ cũng có động tác nhanh như vậy một ngày. Ngây người ngẩn ngơ, vội vàng xuất trưởng đem kia chỉ huyết hồng tiểu cường một chút đánh bay. Đế thích thâm tự nhiên cũng không nghĩ tới điểm này, hắn là chiến thần ngày thường đánh giặc tự nhiên là mắt xem lục lộ, hai nghe bắt phương. Tuy rằng cùng phong tiêu tầm chiến đấu kịch liệt, nhưng cũng thường thường đánh bay những cái đó thỉnh thoảng đánh lén hàn đoán linh. Kia chỉ huyết hồng người mặt tiểu cường đống nhiên đột kích. Hắn ở khỏe mắt dư quang trung tự nhiên cũng nhìn đến, nhưng hắn khi đó chính những phó phong tiêu tầm một cái sát thủ tuyệt chiêu, nhất thời không rảnh để ý tới. Hắn vận công với bối, đang muốn liều mạng ai lần này trước canh trừng tiêu tìm giải quyết rất lại nói, lại không nghĩ rằng biến sinh bất chắc, nhan chỉ sẽ ở ngay lúc này mánh phát lại đây, thế hắn ngăn cản lần này. Hắn là thượng thần, công lực vô cùng, nếu ai lần này nhiều nhất cũng chính là phun một búng máu, nhưng nhan chỉ lại không được nàng tuy rằng là thần quân cấp bậc nhưng công lực nhiều nhất cũng chính là tán tiên công lực ngạnh sinh sinh ai lần này lại cơ hồ muốn nàng mệnh thân mình nháy mắt mềm liệt đi xuống chạy xuống trên mặt đất đế thích âm sắc mặt biến đổi mấy trưởng bước lui phong tiêu tầm phản thân liền đem nhan trì ôm vào trong ngực nhan trì nhan trì nhan trì mặt như giấy vàng khoe môi máu tươi hào hạt lưu cái không được nàng hơi hơi mở to mắt môi khép mở hai hạ thích âm Ngươi có nặng lắm không? Đế thích đâm. Hắn trong lòng sầu thảm, nhan chỉ đã liều mình cứu hắn ba lần. Bị thương rõ ràng là nàng, nàng lại hỏi hắn có nặng lắm không? Hắn bàn tay ở nàng nguyện mạch tìm tòi, sắc mặt lại là biến đổi. Nàng mạch đập như có như không, hiển nhiên bị thương rất nặng, trên người có quang mang nhàn nhạt thoát tần thoát hiện, như không kịp thời cứu giúp, chỉ sợ nàng sẽ lập tức hồn phi phách tán chín trăm bảy mươi lăm chương chín trăm bảy mươi lăm trung quy là có duyên không phận thích âm ta ta hảo hảo khổ sở ta có thể hay không chết nhan trì thanh âm khi đoạn khi tụ. khoe mắt có nước mắt chậm rãi lan xuống sẽ không ta sẽ cứu ngươi đế thích âm hứa hẹn một bàn tay ấn ở nàng ngực phía trên nhu hòa niệm lực rót vào nàng trong cơ thể vì nàng điếu trụ kia một ngụm sắp sửa tản mất hơi thở Giờ phút này Lam Tu đã ngăn cản ở phong tiêu tầm lại lần nữa công kích, Lạc Thanh Vũ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nhìn trước mắt này hết thảy lòng đang này trong nháy mắt gian trở nên lạnh băng. Nhàn chỉ cư nhiên liều chết thế đế thích gâm ngăn cản trụ này một kích, thật đúng là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nhìn đến đế thích gâm ôm nhàn chỉ cùng nàng nói chuyện, vì nàng tục mệnh, Lạc Thanh Vũ trong đầu rầm rầm rung động, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên như thế nào phản ứng. Phía trước đống nhiên truyền đến kêu loạn tiếng vang, sương mù dày đặc thủy chiều hướng hai bên tan đi, lộ ra một đội đội thiên tướng, do xoáy xuống tới. Thiên đình viện binh rốt cuộc tới rồi. Phong tiêu tầm ha ha cười, lao tử bất hỏa các ngươi chơi. Đế thích âm, năm đó ngươi chọn lửa ta ma giới, lần này ta liền phải ngươi vị hôn thêm mệnh, cũng coi như công bằng. Ha ha ha. Hắn lại nhìn nhan trì liếc mắt một cái, ánh mắt hơi chợt lóe thước, khóe môi lộ ra một mạt đạm trào. Hắn thân hình trật lóe hướng bầu trời bay thẳng mà đi. Phanh! mà một trường đánh nát mặt trên kia tầng kết giới, tiêu dao mà đi. Mặt trên kia tầng kết giới nguyên bản chính là hắn dùng 30 vạn oán linh huyết ngưng tụ thành, chính hắn kết giới tự nhiên phá lên cũng nhẹ nhàng. Bầu trời kết giới vừa vỡ, vẫn luôn ngưng mà không tiêu tan mây đen tức khắc quần quận mà lưu, lâu bị nhốt tại nơi đây oán linh sôi nổi tiếng rít hướng về phía trước dâng lên, phía sau tiếp trước hướng ra phía ngoài bôn đảo. Đế thích thâm thân hình cùng nhau, cũng không kịp đem nhan chỉ bông, hét lớn một tiếng, tốc thiết thiên cương phục ma giới. Nếu làm này mấy chục vạn đoán linh buôn đảo sau khi rời khỏi đây quả không dám tưởng tượng. Lần này tới viện binh ước chừng có mấy trăm người, hơn nữa đều là thiên đình chi tài. Tự nhiên cũng biết lợi hại, bọn họ ngày thường đều ở đế thích thâm thủ hạ nghe lệnh, nghe được hắn này một tiếng thét ra lệnh, lập tức ra tay, vô số đạo màu quang hướng không trung bay ra, liên thủ thiết kết giới đế thích gâm xoay người phân phó lam tu lam tu thượng tiên người tại đây đốc xúc thế tất không thể cho phép một cái toán linh chạy trốn đúng vậy lam tu ngắn gọn đáp ứng một tiếng kia đế quân ngươi ta mang nhan chỉ hồi thiên đình đế thích gâm đáp cực kỳ ngắn gọn xoay người liền hành nhan chỉ trên người thương rốt cuộc kéo đến không được hắn đi cực nhanh cơ hồ là ở trong chốc lát liền không thấy bóng dáng lam tu thở dài nhưng thật ra không hề như thế nào lo lắng đồ đệ rốt cuộc đế thích âm là thiên đình nổi danh đại phu hắn y lý thuật liền tính là thiên đình trung dược vương cũng cam bái hạ phong có hắn vì nàng trần trị nhan trì hẳn là không quan trọng hắn theo bản năng mà nhìn nhìn lạc thanh vũ lạc thanh vũ như cũ đứng ở nơi đó mặt đẹp tuyết trắng một đôi con ngươi lẳng lặng cũng thật sâu tựa hồ nhìn không tới cuối thanh lam lam tu nhịn không được kêu nàng một tiếng lạc thanh vũ trong mắt hơi hơi chuyển động một chút bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười ta không có việc gì nàng thanh âm ám ách lợi hại trong lồng ngực như là trống rỗng lại như là bị thủy triều dường như chua sót lấp đầy chín trăm bảy mươi sáu chương chín trăm bảy mươi sáu nên là nàng buông chấp nghiệm chặt đứt hết thảy lúc nhìn hắn ôm nhan chỉ đi nhanh rời đi nàng tâm bỗng nhiên liền như vậy không trải qua lúc này đây sự kiện đế thích thâm tuyệt đối sẽ không lại hối hôn Nàng cung hắn, xem ra là chú định có duyên không phận, lúc này đây gặp mặt chỉ sợ là cuối cùng một lần gặp mặt. Hôm nay từ biệt, về sau chính là gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt, lại vô liên quan. Có như vậy trong nháy mắt, nàng là dại ra, ngực đau đớn tựa hồ đổ liền tư duy cũng đình chỉ, chỉ có đau. Chỉ có đau trình phóng xạ trạng hướng khắp người lan tràn, ở mỗi một cái đầu dây thần kinh lưu chuyển khuyết trương. Trái tim như là muốn bỡ ra. Làm nàng sắc mặt tráng bệnh một mảnh Lam tu trong lòng va chạm Nổi lên nói không nên lời phức tạp nỗi lòng Nhưng lúc này những cái đó Đoán linh còn ở hướng trên bầu trời Dần dần khép lại chỗ hổng chỗ chạy trốn Hắn gặp thời khi chỉ huy thiên tướng Thiết kết giới Truy trốn đoán linh Lại phân một bộ phận người ra tới liên thủ phong ấn Cái kia như là sống lại đại viện Này mấy chục vạn đoán linh số lượng khổng lồ Nếu muốn hoàn toàn siêu độ đến yêu cầu mấy trăm pháp lực thâm hậu tiên nhân làm 9981 thiên thủy bộ đạo tràng mới được. Mà hiện tại điều kiện nhất thời không cụ bị, chỉ có thể đi trước phong ấn. Tập bảy kẹp tám sự tình quá nhiều, hắn cũng không rảnh lo an ủi lạc thanh vũ, chỉ là duỗi tay vô vô nàng bả vai, người trước tiên ở nơi này chờ. Một hồi ta mang người hồi thiên đình. Lạc thanh vũ lại cười cười, lắc lắc đầu, ta còn có việc, trước không trở về thiên đình. Nàng thanh âm thực hờ hững. Bình tĩnh tựa hồ nhìn không tới đế. Xoay người liền đi. Có lẽ, nên là nàng vùng chấp nghiệm, chặt đứt hết thể lúc. Nếu hắn đã vô pháp khôi phục ký ức, nếu hắn muốn cưới nhan chỉ, nếu nhan chỉ lại như vậy yêu hắn. Có lẽ thật sự tới rồi nàng nên rời khỏi lúc. Không phải không có không cam lòng, chỉ là nàng thật sự đã tận lực, thật sự đã rất mệt. Nếu cái kia kết quả đã chú định, kia nàng còn hà tất vẫn luôn chết bắt lấy không buông tay. Lần này, nàng là thật sự từng yêu. Hãy đến tận xương thủy, cho nên muốn muốn dịch ra tới thời điểm, mới có thể như vậy đâu. Nhìn nàng cô đơn cô đơn bóng dáng, Lam Thu trong lòng đột nhiên vừa kéo, một câu cơ hồ là không cần nghĩ ngợi buộc miệng tốt ra, Thanh Lam, ngươi còn có ta, cùng ta hồi phủ đi. Lạc Thanh Vũ không nói chuyện, cũng không xoay người, thậm chí dưới chân bước chân cũng không đốn thượng một đốn. Tình yêu không phải hoặc này hoặc kia cho chơi, nàng không nghĩ chơi, cũng chơi không dạy nổi. Nàng đi cực nhanh, nháy mắt không thấy bóng dáng. Như cũ là cái kia tiểu viện, như cũ là kia cây cây đào. Lạc thanh vũ đem A thiển kia một sợi hồn thả lại kia cây cây đào thượng. A thiển tam hồn đã tề, bảy phách còn thừa hai phách phiêu đãng không biết đi phương nào. Nàng nhớ rõ vân ẩn liên nguyệt nói qua, chỉ cần A thiển nguyên thân ở chỗ này, nàng còn thừa hai phách chậm rãi sẽ một lần nữa tụ tập. A thiển còn ở cây hoa đào trung ngọt ngủ. Lạc thanh vũ tay vô về cây đảo nhìn chăm chú nàng ngủ nhan, trong lòng thầm thở dài một hơi, có lẽ, có thể trời đen kịt mà ngủ nhiều mấy năm cũng là một cọc chuyện tốt. Hiện tại A Thiển nếu thật tỉnh táo lại ngược lại càng bi ai, chi bằng khiến cho nàng liền như vậy ngủ, chờ đợi nàng bạch mã vương tử tới đem nàng đánh thức. 977 chương 977 hôm nay quy cũng ước thúc không được nàng. Nàng đứng ở trong viện khoanh tay nhìn bầu trời, ánh mắt tịch liêu. Vài thập niên sau A Thiển sẽ trở tới trọng sinh vân ẩn liên nguyện, Kia nàng đâu? Nàng bạch mã vương tử lại sẽ là người khác tân lang. Nàng thật sự tu thành bất lão bất tử tiên, chính là, này từ từ nhân sinh chi lộ nàng lại nên đi như thế nào? Có lẽ, nàng cũng nên đi minh giới thảo một chén canh mạnh bà, đã quên này thế sở hữu hết thảy, bắt đầu tân nhân sinh. Chính là, giống như uống canh mạnh bà yêu cầu một lần nữa đầu thai mới có thể quên kiếp trước kia nàng muốn hay không một lần nữa đầu một lần thai chỉ tiếc nàng đã vào thiên tịch nếu muốn chuyển thế đầu thai đến có thiên đình lệnh dụ nàng nhất thời không biết nên đi nơi nào rứt khoát liền tại đây trong tiểu viện ở lại nàng tại đây trong tiểu viện ước chừng đãi nửa tháng lại xem trong viện kia cây cây đào a thiển mất đi kia hai phách như cũ không có nửa điểm tự động trở về dấu hiệu có lẽ nàng nên đi ra ngoài lại thế a thiển đi ra ngoài tìm xem Chờ vân ẩn liên nguyệt trở về nói không chừng nhìn thấy chính là một vị hoàn chỉnh a thiện. Nàng cuối cùng vì chính mình tìm điểm sự làm, lập tức ra kia đống tiểu viện, hướng dưới chân núi bước vào. Nàng vừa mới hạ đến giữa sườn núi, nguyên bản trong sáng không trung bỗng nhiên mây đen giăng đầy. Có một đội thiên binh thiên tướng tự thiên mà rơi, thẳng tắp dừng ở lạc thanh vũ trước mặt. Thanh lam tiếp chỉ. Lạc thanh vũ nhướng mày, thiên đế lại làm cái gì mê hoặc? Nàng cái này cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt đã rời đi, hắn còn muốn làm cái gì? Nàng đầu dương lên, cũng không có hành tiếp chỉ chi lễ, chuyện gì? Cầm đầu thiên tướng cả giận nói, lớn mật tiểu tiên, thiên đế thánh chỉ ngươi cần quỷ xuống tiếp. Lạc thanh vũ lười nhắc lời, ngươi có chuyện mau nói, có dám mau phóng, ta không rảnh bồi ngươi tại đây tốn nước miếng. Trên người nàng đều có một loại trầm tĩnh, áp đảo hết thẻ khí độ, làm những cái đó thiên binh thiên tướng nhịn không được nghiêm nghị. Cầm đầu thiên tướng hừ một tiếng, cũng lười đến cùng nàng vô nghĩa, mở ra thánh chỉ trực tiếp tuyên đọc, tiểu tiên thanh lam mục vô thiên quy, tự mình hạ phạm, trách chấp pháp thiên thần lấy về thiên đình trị tội. Khâm thử! Lạc thanh vũ trăm triệu không nghĩ tới thiên đế thẳng đến lúc này cũng không buông tha nàng, sừng sốt dưới, chỉ nghĩ cười ha ha. Nàng cũng thật sự bật cười, chỉ là tươi cười nói không nên lời trông trọng đảo không biết này tự mình hạ phạm muốn trị cái tội gì ngày đó đem ngẩng đầu nói cái này đều có tư pháp thiên thần cân nhắc mức hình phạt không ở bổn đem chức trách trong vòng thanh lam tiểu tiên theo chúng ta đi đi đừng lại làm phiền chúng ta động thủ lạc thanh vũ lạnh lạnh cười ánh mắt lạnh nhạt nghiệm mai, ta nếu nói không đâu ngày đó đem cả giận nói ngươi cái nho nhỏ tiểu tiên dám can đảm kháng chỉ bắt lấy nàng hán chung quanh binh tướng ầm ầm nhận lời nào lên trước liền muốn bắt lạc thanh vũ Lạc thanh vũ ám hít một hơi, thiên giới này người thật đúng là khinh người quá đáng A. Nàng hiện tại chưa được đến thiên đình chính thức phong cáo, nói cách khác là không ở biên nhân viên. Dựa vào cái gì muốn tuân thủ thiên quy? Hôm nay quy cũng ước thúc không được nàng. Thật đương nàng là bồn đoàn nhi, tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết. Nàng hiện tại quang côn một cái, đối cái này thế gian cơ hồ không thể lưu luyến, đơn giản phản đi mấy ngày này binh thiên tướng căn bản không phải nàng đối thủ nàng lông mày một chọn đôi mắt sát khí vừa hiện bàn tay chậm rãi nâng lên ngũ sát thải mang sáng lên chín trăm bảy mươi tám chương chín trăm bảy mươi tám này đồ bỏ thần tiên nàng cũng làm đủ rồi nàng lông mày một chọn đôi mắt sát khí vừa hiện bàn tay chậm rãi nâng lên ngũ sát thải mang sáng lên sau nửa canh giờ tới mười tám vị thiên binh thiên tướng bị tập thể tấu nằm sấp xuống Mỗi người trên người đều bị trọng thương, nằm ở nơi đó khởi không tới thân. Thanh Lam, ngươi kháng chỉ không tuần, còn đả thương tiên tướng sẽ bị thiên lôi phách. Ngươi sẽ hối hận. Cầm đầu tiên tướng nằm ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi. Tường hắn cũng là một vị thần quân cấp bậc, ở thiên giới cũng coi như là phải tính đến cao thủ, không nghĩ tới sẽ bị một cái mới vừa thành tiên tiểu nha đầu tấu tìm không thấy bắc. Cái này làm cho hắn thực ngã mặt mũi, nhịn không được thả tàn nhẫn lời nói lạc thanh vũ khinh phiêu phiêu cười nhàn nhạt, nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái này liếc mắt một cái như băng như tuyết thế nhưng làm tên hướng kia tiên tướng trong lòng phát lạnh mặt sau uy hiếp nói nói không được vậy làm thiên lôi tới phách hảo lạc thanh vũ nhàn nhạt, nhạt nói như vậy một câu và áo chợt lóe chớp mắt không thấy bóng dáng hiện tại nàng rất có loại bất chấp tất cả ý vị sớm đã không để bụng sinh tử còn sợ cái gì thiên lôi phách nói không chừng bị thiên lôi đánh chết còn có thể chuyển thế đầu thai hoàn toàn đã quên này hết thảy nàng hành tàu ở một mảnh cánh đồng bát ngắt chung trên đỉnh đầu mây đen răng đầy thường thường có kim xà giường như tia chớp thoáng qua tầng mây xanh thấm mặt thường xem ra một hồi mưa to đảo mắt tức tới hiện tại nàng tự nhiên không sợ cái gì mưa to nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung khoe môi lộ ra một tia cười lạnh hay là nàng này liền muốn tào thiên lôi bổ một nghiệm vừa mới hiện lên một đạo thiên lòe bá mà một tiếng chém thẳng vào xuống dưới Lạc thanh vũ thân hình chật lóe, thái dương loé sáng sấm sét ở nàng bên cạnh người nổ tung, chấn đến toàn bộ đại địa đi theo run lên run lên. Lạc thanh vũ ngửa đầu cười to, nàng nhớ rõ kiếp trước người giống nhau nguyền rủa tội ác tẩy trời người, nói làm bậy làm quá nhiều, sẽ tao thiên báo, sẽ tao sẽ đánh. Kia nàng rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, sẽ có như vậy báo ứng. Thiên lôi một đạo tiếp một đạo đánh xuống tới, lạc thanh vũ tuy rằng ôm một loại bất chấp tất cả ý tưởng nhưng lại không cam lòng liền như vậy thẳng tắp ngoan ngoan đứng bị xét đánh nàng thân hình giống như địa thiểm quỷ dị mơ hồ thế nhưng so với kia tia chấp còn muốn mau thượng vài phần tổng có thể ở suýt xảy ra tai nạn hết sức tránh thoát đi thiên địa chi gian mưa to gió lớn tiếng sấm rung trời chung quanh yên tĩnh trống trải phảng phất vạn vật toàn không chỉ còn lại có nàng cô độc một mình tầng mây trung chợt có cường quang trận lóe đem lạc thanh vũ nháy mắt bao phủ Nàng thân mình tại đây cường quang bao phủ hạ đống nhiên cứng đờ, tứ chi khớp xương giống bị định trụ, lại không thể động đậy, mắt thấy không trung phía trên lại là một đạo hình cung tia chớp đánh hạ tới, nàng hơi hơi nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy đi, nàng có lẽ có thể thực mau giải thoát rồi, này đồ bỏ thần tiên nàng cũng làm đủ rồi. Khách! Trên người đống nhiên ấm áp, như là bị người ôm lấy một lăn, sấm xét ở bên thai nổ tung, lại không có mong muốn chung đau đớn. Lạc thanh vũ mở to mắt, trước mắt là Lam Tu kia trương tuấn giật mặt. Bởi vì hắn bảo hộ, bầu trời sấm sét liền không hề đánh xuống tới, nhưng thật dày tầng mây chung như cũ có tia chớp thỉnh thoảng thoáng quá. Thanh Lam, cùng ta trở về. Lam Tu gắt gao ôm nàng, con ngươi có một mặt vội vàng. 979 chương 979 ngươi nếu nhất định không chịu, ta đây bổi ngươi. Thanh Lam, cùng ta trở về. Lam Tu gắt gao ôm nàng. Con ngươi có một mặt vội vàng, lấy ngươi hiện tại bản lĩnh không đủ để cùng thiên đình chống chọi, ngươi bộ dáng này đi xuống sẽ bị phách cái hồn phi phách tán. Ngươi hiện tại cùng ta trở về tuy rằng sẽ đã chịu hình phạt, chính là tội không đến chết, nhiều nhất ở thiên lao quan mấy năm. Lạc thanh vũ ngửa đầu nhìn hắn, chẳng hề để ý mà cười cười, vậy làm nó phách hảo. Ta không để bụng. Ở thiên lao quan mấy năm, ra tới sau nhìn đến người kia cùng nữ nhân khác song túc song phi. Không. Nàng không nghĩ nhìn đến cái kia. Nàng tha rằng ở nhân gian phiêu đáng hoặc là chết không có chỗ chôn, Thiên địa lại bởi vì nàng này một câu đại nịch bất đạo nói âm hối lên, kia chấp lại lần nữa hướng nàng trên đỉnh đầu tụ tập, mắt thấy liền phải lại lần nữa đánh xuống tới. Lam tu con ngươi hiện lên một mặt đau đớn, nha đầu này thế nhưng một lòng muốn chết sao. Hắn đơn giản đem nàng ôm càng khẩn, thanh lam, ngươi nếu nhất định không chịu, ta đây bồi ngươi. Lạc thanh vũ giờ phút này còn bị kia cổ mạc danh lực lượng sở trói buộc, căn bản tránh không khai hắn, nháy mắt công phu, lại là một đạo thiên lôi đánh xuống tới. Lam Tu gắt gao đem nàng hộ ở trong ngực, dùng chính mình phía sau lưng đi ngăn cản kia đạo thiên lôi. Khách! Mà một tiếng là thiên lôi phách nhập thân thể tiếng vang, Lam Tu thân mình hơi hơi run run lên, sắc mặt chốc lát tuyết trắng, khỏe môi chảy ra tơm máu, hiển nhiên bị kia đạo thiểm điện phách không nhẹ. Lạc thanh vũ liền tính là một lòng muốn chết, cũng không nghĩ liên lụy làm tu cùng nhau trốn cùng. Người buông ta ra. Nàng cực lực muốn tránh ra hắn ôm ấp. Làm tu đôi mắt ngăm đen như hải, tràn ngập ôn nhuận quyết tuyệt, từng câu từng chữ nói, ta không bỏ. Thanh Lam, chứ phi ngươi cùng ta cùng trở về. Lạc thanh vũ. Nàng hơi hơi đóng đôi mắt, biểu tình gian tràn đầy mỏi mệnh, rốt cuộc phun ra một câu. Hảo, ta cùng ngươi trở về. Điêu lan ngọc thế. Tiên vân phiêu đáng trong đại điện, thiên đế cao cao ngồi ở đế tòa thượng, hai bên thềm ngọc thượng đứng chính là văn võ tiên quan, so nhân gian kim loan điện càng trang nghiêm càng túc mục. Thiên đế uy nghiêm thanh âm tự phía trên truyền đến, thanh lam, ngươi cũng biết tội. Lạc thanh vũ đầu dương lên, nhìn thẳng hắn, bậy hạ, ta là lạc thanh vũ, thanh lam chỉ là ta dùng tên giả. Đến lúc này, nàng muốn khôi phục nàng nguyên bản tên. Thiên đế đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Vô luận là lạc thanh vũ vẫn là thanh lam đều là ngươi. Ngươi cũng biết tội. Lạc thanh vũ đạm đạm cười, không biết. Thanh vũ vô tội. Nàng duy nhất tội chính là tu cái này tiên. Lớn mật. Bên cạnh phục ma thiên thần một tiếng gào to, thanh như sét đánh, lớn mật tiểu tiên. Ngươi tự mình hạ giới, liên lụy nhan trì thần quân bị thương nặng, lại bắt mớ đả thương thiên tướng. Thẳng đến giờ phút này ngươi thượng gàn bướng hồ đồ sao. Lạc thanh vũ khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, khi nào phục ma thiên thần có thể đại biểu thiên đế nói chuyện. Phục ma thiên thần sắc mặt biến đổi, thiên đình trung trái pháp luật phạm kỷ người thật sự không nhiều lắm, cho nên giống như bây giờ thiên đình hội thẩm cực nhỏ, mấy trăm năm không có một lần. Cho nên vị này đại biểu chấp pháp phục ma thiên thần ngày thường không khỏi có chút anh hùng vô dụng võ nơi. Hiện tại hắn xem lạc thanh vũ như thế gàn bướng hồ đồ, nhất thời sinh khí, đã quên quý củ, nhịn không được bùng nổ nghe lạc thanh vũ này một câu, hắn mới hiểu được hắn du cửu gấp hướng thiên đế thỉnh tội, bệ hạ chủ tội là tiểu thần nhất thời lô mãng. thiên đế đảo không để bụng cái này, lược phất phất tay, làm hắn thối lui đến một bên. một đôi con ngươi nhìn về phía bên cạnh chấp pháp thiên thần, cái này tiểu tiên sở phạm chi tội y theo thiên quy đương phán loại nào xử phạt. 980 chương 980 chương phạt. chấp pháp thiên thần không người nói, hồi bệ hạ, thanh lam tiểu tiên lén thế gian trước đây lại kháng chỉ đả thương tiên tướng ở phía sau y đi theo thiên quy đương phán lôi đỉnh chi hình đánh tan hồn phách đánh vào thế gian một lần nữa đầu thai lam tu ở bên cạnh quỳ xuống bệ hạ thanh lam là hạ tiên thị đồng là thần quản giáo không nghiêm mới làm nàng phạm phải như vậy đại sai thần nguyện ý đại nàng chịu hình thỉnh bệ hạ niệm ở nàng mới thành tiên không lâu không hiểu thiên quy tha nàng lúc này đây từ nhẹ xử lý thiên đế hơi hơi trầm ngâm nhìn về phía lạc thanh vũ Thanh Lam Tiểu Tiên, ngươi hiện tại cũng biết tội. Lạc Thanh Vũ ngửa đầu cười, cất cao giọng nói, Tiểu Tiên biết tội, Tiểu Tiên tội chính là không nên tu cái này tiên. Nàng nguyên bản liền đối thành tiên việc này không có hứng thú, nếu không phải vì đế thích âm, nàng gì cần chịu lớn như vậy tội tu cái này. Làm sao đến nỗi rơi xuống hiện tại này bước đồng ruộng. Nếu làm nàng chính mình lựa chọn, nàng tình nguyện lựa chọn làm người, thế thế luân hồi, thế thế tân sinh. Cũng so hiện tại sống không bằng chết cường. Thiên đế chuối ngọc trên mũ miệng hạ khuôn mặt tuấn tú hơi hơi chấm xuống, hai tròng mắt ngưng ở lạc thanh vũ trên mặt. Nói như vậy, ngươi khát vọng làm phàm nhân. Lạc thanh vũ hơi hơi rũ con người, vô cùng đơn giản đáp một chữ, là Lam tu hoàng sợ, sắc mặt biến đổi. Hán nguyên bản có năm chắc có thể cho lạc thanh vũ bất tử, chỉ là chịu chút mang vạ, nhưng như cũng là tiền, cho nên đem chịu tội ôm một nửa qua đi. Lại không nghĩ rằng lạc thanh vũ sẽ như thế cùng thiên đế chống đối. Nàng nếu thật bị đánh tan hồn phách một lần nữa đầu thai, thế tất sẽ đầu thập thế xúc sinh nói lấy ngưng tụ hồn phách, lại đầu thai thành nhân lịch thập thế bần bệnh cơ khổ. Nói cách khác đầu thai thành nhất xui xẻo người, cả đời bần bệnh cốt khổ, không được chết giả, mới có thể tu đến người bình thường sinh. Như vậy trừng phạt không khỏi quá mức chút. Lam tu vội vàng nói, vậy hạ, vì thần cái này tiểu tiên không biết tiến thối. Có lẽ nàng chính mình cũng không biết nói chính là cái gì. Cầu bệ hạ xem ở vi thần phân thượng phóng nàng một con đường sống, cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Hắn quỳ trên mặt đất bang bang dập đầu, một lát công phu, cái chán đã xanh tím một mảnh. Làm thu thân phận ở thiên đình chỉ ở sau đế thích âm, hắn nói chuyện cũng luôn luôn cực có phân lượng. Mặt mũi của hắn thiên đế giống nhau vẫn là nhìn chung. Thiên đế hơi hơi rũ con ngươi nhìn hắn, hình như có chút trầm ngâm. Sau một lúc lâu không nói chuyện. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc khai kim khẩu, lam tu, xem ở ngươi trên mặt, chấm liền cho nàng một cái đường sống, chịu lục đạo lôi đỉnh chi hình, chỉ hủy thân thể, không hủy hồn phách, đem hồn phách đầu nhập tu la đạo 30 năm, 30 năm sau nếu nàng sắc đại ăn ăn, lại đem nàng triệu hồi thiên đỉnh. Thiên đế cũng có tính toán của chính mình, trăm năm sau đế thích thâm sẽ khôi phục ký ức. Hắn nếu đem nhi tử trí ái chi nhân thật cấp lăn lộn không có, Chỉ sợ đế thích gâm đến lúc đó sẽ thật sự tạo phản, kia hắn thì mất nhiều hơn được. Hắn lại nhìn lạc thanh vũ liếc mắt một cái, nay tiểu tiên quá mức kiệt ngạo khó thuần, lần này coi như cho nàng một cái đại giáo hấn, làm nàng biết đế gia huy nghiêm, 30 năm sau khi trở về cũng có thể ngon chút. Làm tu cứng lại, lục đạo lôi đỉnh chi hình mỗi một đạo đánh xuống tới đều là nước thân chi đau, thân thể sẽ bị chậm rãi chém thành than quốc, mà linh hồn lại giam cầm tại thân thể trong vòng. Nếm đủ cái loại này nước thể tư vị. 981 chương 981 nàng sẽ có lật qua tay tới kia một ngày. Lam tu cứng lại, lục đạo lôi đỉnh chi hình mỗi một đạo đánh xuống tới đều là nước thân chi đau. Thân thể sẽ bị chậm rãi chém thành thang quốc, mà linh hồn lại giam cầm tại thân thể trong vòng. Nếm đủ cái loại này nước thể tư vị. Hơn nữa kia tu la đạo cũng không phải là hảo địa phương, nơi đó hàng năm không thấy thiên nhật, vùng khỉ ho có gây không nói. Hơn nữa các loại mánh ác quái vật tù nùn không dứt, kia lục đạo thiên lôi tuy rằng chưa chắc đem nàng hồn phách đánh tan, cũng tuyệt đối có thể phách thương, toàn thân tu luyện ra tới công lực sẽ tất cả biến mất, như thế nào có thể ứng phó những cái đó quái vật. Nói không chừng sẽ làm những cái đó quái vật trong miệng thực. Bậy hạ, hắn nhịn không được lại lần nữa mở miệng, đang muốn nói cái gì, thiên đế mặt đã hoàn toàn trầm xuống dưới, lạnh lung thốt, lam tu, ngươi là thiên đình trọng thần. Đương biết rõ Thiên Quy pháp điển, chấm như thế xử trí nàng đã là pháp ngoại khai ân. Ngươi không cần lại nói. Lam Tu vẫn là lần đầu tiên bị Thiên Đế như thế trước mặt mọi người trách cứ, nhất thời mặt đỏ tai hồng, hắn một liều nói, Lam Tu đa tạ bệ hạ ơn trạch, nhưng nàng là thần thị đồng, thần cũng có quản giáo không nghiêm chi tội, thần nguyện ý tự mình mang nàng hồn phách đi tu La đạo, ở nơi đó rễ dỗ nàng lấy chuộc trước tội. Thiên Đế đôi mắt hơi hơi lóe chợt lóe. Đại khái cũng suy xét tới rồi tu la đạo hoàn cảnh nơi đây xác thật không thích hợp nàng một mình một cái cô hồn dã quỷ ở nơi đó, có làm tu ở nơi đó, định có thể bảo nha đầu này hồn phách không bị quái vật tan luôn, 30 năm sau lại vì nàng trọng tố cái tiên thân đó là. Hắn gật gật đầu, xem như dẫn. Làm tu thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo một chút lạc thanh vũ, làm nàng cũng tạ ơn. Dựa theo thiên quy tới nói đúng nàng như vậy trừng phạt xác thật xem như pháp ngoại khai ân phải biết rằng năm đó xa hòa thượng liền bởi vì ở bàn đảo hội thượng thất thủ đánh nát lưu ly trản liền bị đánh hạ giới rơi vào lưu xa giữa sông mỗi ngày chịu ngàn đao quá thể chi hình cái này tưởng thấy tây du ký che mặt lạc thanh vũ sắc mặt tuyết trắng nàng tuy rằng không hiểu này lôi đỉnh chi hình rốt cuộc là cái cái gì hình phạt nhưng tận hủy thân thể lại là nghe rõ ràng nàng quả thực muốn cất tiếng cười to nhìn phía thiên đế con ngươi có một mặt trào phúng nhàn nhạt nói Vậy hạ, ngươi sao không đem ta huynh cái hồn phi phách tán, chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Hắn nếu vẫn luôn đương nàng là thịt trung chi thứ, kia vì sao không đem nàng hoàn toàn trừ bỏ. Lưu trữ nàng hồn phách làm cái gì? Thật muốn làm nàng ngày sau cùng ngày đỉnh cái gì đổ bỏ chiến thần. Hắn sẽ không sợ nàng tự học la giới trở về sẽ hoàn toàn phản thiên giới này. Thiên đế chối ngọc trên mũ miệng hạ mặt thấy không rõ biểu tình, hắn chỉ là hư một tiếng. Hắn tính toán tự nhiên không nghĩ nói cho Lạc Thanh Vũ biết. Chỉ là vung lên ống tay háo, kéo nàng đi xuống, đẩy đến lôi đỉnh đài hành hình. Hai bên đều có chấp pháp thiên tướng lại đây, liền tới lôi kéo Lạc Thanh Vũ. Lạc Thanh Vũ vừa nhấc mắt, lạnh lùng nói một tiếng, không cần lôi kéo, ta chính mình sẽ đi. Xoay người sải bước hướng cửa điện ngoại đi đến. Trên người nàng thượng mang theo nhìn không thấy khổn tiên tác, cũng không có nhiều ít tự do. Sử không ra niệm lực. Lúc này làm vô vị dễ rửa sẽ chỉ làm hôm nay trong đình người nhìn chê cười. Nàng đã đủ bi thôi, không thể càng bi thôi. Nàng hiện tại thực lực vẫn là không đủ, không đủ cùng toàn bộ thiên đình chống lại. Bất quá, nàng sẽ có lật qua tay tới kia một ngày. 982 chương 982 có thể hay không như vậy đúc hạ đại sai. Đến nàng sát trở về kia một ngày, nàng sẽ làm hôm nay quy viết lại. Sẽ làm thiên đế minh bạch cái gì là hối hận. Nàng ý cười trên khỏe môi quá lánh, mặc dù là cao cao tại thượng thiên đế trong lòng cũng hơi hơi đánh một cái đột. Cái này nữ hải tử nhìn qua nhu nhược bé nhỏ không đáng kể, lại có một loại đặc biệt cường đại hơi thở, làm nhìn đến nhân tâm sinh nghiêm nghị. Chính mình đối cái này nữ hải tử trừng phạt có phải hay không quá mức? Hắn thật sự có thể bẻ gãy nàng kiêu ngạo cánh, ngày sau cam tâm vì thiên đình cống hiến sao. Có thể hay không như vậy đúc hạ đại sai hắn trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận nhưng hắn ngự chỉ đã hạ cũng không thể lại sửa miệng lạc thanh vũ chưa đi đến cửa đại điện cửa chợt có bóng người chợt lóe một cái bạch đi hề nam tử xuất hiện ở đại điện phía trên lạc thanh vũ thân mình đột nhiên cứng đờ dưới chân một đốn đã tính mịch trái tim hơi hơi nhảy dựng đồng thời lại là vừa kéo đế thích âm hắn rốt cuộc xuất hiện hắn lúc này xuất hiện là vì chính mình cầu tình sao Đế thích đâm trang phục cơ hồ không có gì biến hóa, thậm chí quần áo vẫn là ở Án linh chi thành sở xuyên quần áo, hắn tuấn mỹ vô cùng trên mặt có một ít mỏi mệt, hồ sâu con ngươi có chút hồng thi, như là mấy ngày mấy đêm không có ngủ quá rác. Hắn vừa tới liền ngăn trở lạc thanh vũ hướng ra phía ngoài đi bước chân, tay ở nàng đầu vai một đáp, liền đem nàng lánh trở về đại điện, hắn hướng về phía trước hơi không người, chậm đã, bậy hạ, nhi thần có chuyện nói. Hắn ở thiên đình địa vị thực vi diệu, vẫn luôn là nghe điều không nghe tuyên, liền tính là ở kim điện phía trên, hắn cũng không cần hướng thiên đế hành ba quỷ chín lệ chi lễ. Thiên đế đôi mắt hơi hơi lập lòe một chút, nhìn chính mình như tử, thích âm, ngươi có gì nói. Đúng rồi, nhan chỉ thần quân thế nào? Lạc thanh vũ trong lòng hung hăng vừa kéo, nguyên lai like mấy ngày này hắn vẫn luôn chiếu cố nhan chỉ. Xem này tiểu tụy bộ dáng. Chẳng lẽ là tự ngày ấy khởi liền vẫn luôn không ngủ không nghỉ sao? Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng tâm vẫn là bị thật sâu đau đớn. Ngực nơi đó như là lấp kín một cục đa lớn, nói không nên lời chất buồn khổ sở. Chỉ nghe đế thích âm thanh lanh thanh âm ở đại điện trung tiếng vọng, tình huống của nàng không tốt lắm, tâm mạch tận thoái, nhi thần miễn cưỡng điếu trụ nàng một cái mệnh. Nếu muốn hoàn toàn cứu nàng, thượng yêu cầu một mặt thuốc dẫn. Ách! Thiên đế nhúng mày! Cái gì thuốc dẫn? Đế thích thơm ám hít một hơi, nhìn lạc thanh vũ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái ánh mắt cực kỳ phức tạp, thế nhưng làm lạc thanh vũ trong lòng phát lạnh, thế nhưng dâng lên một loại không thật là khéo cảm giác. Nàng trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, đồng nhiên run lợi hại, tim phổi tựa hồ đều rối rắm ở bên nhau. Đế thích thơm hơi hơi ru mắt, hắn luôn luôn lanh tâm lanh tỉnh, giết người giống như cắt thảo. Lại không biết vì sao giờ phút này lại có một ít cực kỳ không đành lòng ảo giác. Một viên chín khiếu là lựa tâm. hắn đáp, thanh âm như cũ bình đạm. Chín khiếu là lựa tâm. Thiên đế hơi hơi như mày, người bình thường tâm đều là thất khiếu, liền tính là bầu trời tiên ra ngẫu nhiên một cái có tám khiếu. Gần nhất thật đúng là không nghe nói ai giải quá một viên chín khiếu là lựa tâm. Ai có chín khiếu là lựa tâm? Thiên đế do hỏi, nhan chỉ là hắn chuẩn tức. Lại hôn kỳ tới gần, quyết không thể cố ý ngoại. 983 chương 983 tam toàn ngày mỹ. Đế thích âm nước biển con người hơi hơi chớp động, rốt cuộc dừng ở lạc thanh vũ trên người, hình như có quang mang minh minh ám ám, nàng. Vị này thanh lam tiểu tiên trên người đúng là một viên chín khiếu lạ lướt tâm. Những lời này hắn nói thực bình tĩnh, nhưng âm cuối lại mang một tia không dễ làm người phát hiện run rẩy lạc thanh vũ lại như là mùa đông khắc nghiệt thiên bị người một chậu nước đá tới xuống dưới rót cái thấu tâm lạnh lẽo lanh chết lặng lanh thấu xương nàng bỗng nhiên ngẩng đầu một đôi con ngươi khẩn chăm chú vào đế thích gâm trên người ngươi muốn đào ta tâm đi cứu nữ nhân kia nàng con ngươi tựa đốt hỏa lượng kinh người làm đế thích gâm luôn luôn bình tĩnh tâm hung hăng va chạm hắn không nghĩ xem nàng bước người đôi mắt xoay người hướng thiên đế hành lễ nhi thần thỉnh bậy hạ dẫn một chuyện Thiên đế cũng hình như có chút bị tin tức này kinh sợ, theo bản năng mở miệng, ngươi nói. Đế thích tâm nói, nhi thần tưởng thỉnh bậy hạ miễn thanh lam lôi đỉnh chi hình cùng tu lam mà chi khổ, làm nàng dâng ra chín khiếu là lướt tâm tới cứu nhan chỉ, đoái công chua tội. Nàng dâng ra chín khiếu là lướt tâm sau khiến cho nàng lưu tại đế quân phủ, nhi thần muốn nhận nàng vì đệ tử. Thiên đế sửng sốt, lắp bắp kinh hãi, hơi nhíu mày, nàng nếu thật chịu dâng ra chín khiếu là lướt tâm. Cũng coi như là đoái công chỗ tội, miễn nàng hình phạt cũng liền thôi. Ngươi cần gì phải thu nàng vì đệ tử? Cái này tuyệt đối không được. Cái này nha đầu mị lực không thể coi khinh, vạn nhất nàng vào đế quân phủ, nói không chừng không ra mấy ngày liền câu đi nhi tử linh hồn nhỏ bé. Đế thích thâm ngước mắt nhìn thẳng thiên đế, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nếu bệ hạ không muốn, kia nhi thần có thể như vậy buông tay. Thiên đế cứng lại, hắn nếu buông tay, kia nhan chỉ chẳng phải là chết chắc rồi kêu hắn thiên gia uy nghiêm gì tồn hắn đang muốn mở miệng chợt nghe dưới bậc lạc thanh vũ nửa đầu cười ha hả tiếng cười trong sáng nước thạch xuyên vân tươi cười lại như chân trời xé rách ánh sáng mặt trời huyến lệ mà yêu dã nếu nói ta không muốn đâu ta thả rằng chịu lôi đình chi hình chẳng sợ hồn phi phách tán nàng tiếng cười bỗng nhiên dừng lại đế thích âm dắt lấy cổ tay của nàng làm nàng không thể động đậy liền thanh âm cũng phát không ra Chỉ có khỏe môi kia vẻ tươi cười thượng ở, như một đoá ám dạ chi hoa, phiếm mị hoặc ánh hình quang, rồi lại lạnh băng thấu xương cùng thật sâu tuyệt vọng. Nàng nhìn hắn, mở to con ngươi tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng lửa giận. Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này đế thích đâm đã là vỡ nát. Tuy là luôn luôn chấn định như núi đế thích đâm cũng bị nàng như vậy ánh mắt xem trong lòng vừa kéo, ẩn ẩn nỗi đau. Hắn chuyển khai con ngươi, ở trong lòng lắc lắc đầu. Bỏ qua một bên đột nhiên dâng lên không đành lòng. Hắn cũng là vì nàng hảo, một là bởi vì nhan chỉ sắc thật yêu cầu một viên chín khiếu là lướt tâm cứu mạng. Nhị cũng là vì lạc thanh vũ, người vô tâm sẽ chết, tiên lại sẽ không, chỉ cần lấy tâm quá trình thích đáng, tiên còn như cũ là tiên, nàng tiên thể sẽ không chết. Nhiều nhất công lực sẽ giảm bớt một phần ba, ít nhất mạnh hơn bị lôi đình chi hình hoàn toàn hủy diệt tiên thể cường. Lại nói cái này tiểu tiên tuy rằng là cái không thể nhiều thấy thiên tài, nhưng dắp tâm có chút bất chính, đem này trái tim lấy đối nàng nói không chừng là chuyện tốt. Hắn nhưng vì nàng dùng tiên lực một lần nữa ngưng tụ một cái trái tim. 984 chương 984 tam toàn này Mỹ. Lại nói cái này tiểu tiên tuy rằng là cái không thể nhiều thấy thiên tài, nhưng dắp tâm có chút bất chính, đem này trái tim lấy đối nàng nói không chừng là chuyện tốt. Hắn nhưng vì nàng dùng tiên lực một lần nữa ngưng tụ một cái trái tim, làm nàng chẳng những công lực phục hồi như cũ, nói không chừng tu hành còn sẽ càng tiến thêm một bước, sớm ngày tiến dai vì thần quân cấp bậc. Lấy tâm lúc sau hắn sẽ nghĩ cách bồi thường nàng, hắn phải thân thủ dạy dỗ nàng tu luyện, thân thủ đem nàng chế tạo thành tài. Thình bệ hạ thành toàn. Hắn lại lần nữa không người. Hào đi. Thiên đế rốt cuộc khai kim khẩu, đáp ứng xuống dưới. Lạc thanh vũ lại hơi hơi đóng đôi mắt, tâm còn không đợi hắn tới đảo, liền cảm giác đã lạnh băng đến vỡ vụn. Cái gì là tâm chết, cái gì là tâm cho, nàng rốt cuộc hoàn toàn nếm tới rồi. Lam thu ở bên cạnh cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn minh bạch đế thích âm cái này biện pháp đích sát so thiên đế trừng phạt muốn nhẹ rất nhiều, chính là hắn vì cái gì sẽ như thế đau lòng. Vì cái gì cảm giác này trừng phạt đối lạc thanh vũ tới nói, so với kia cái lôi đỉnh chi hình muốn khốc liệt trăm ngàn lần hắn hơi hơi hé miệng tựa muốn nói cái gì đế thích âm cũng đã không cho phép lại có người đánh gãy giơ tay đem lạc thanh vũ bế lên sải bước hướng ra phía ngoài đi đến đảo mắt liền không có bóng dáng tuyết trắng bạch ngọc giường lạc thanh vũ bị đặt ở bạch ngọc trên giường chung quanh tiên khí quanh quẩn có linh khí ở nhàn nhạt quanh quẩn dưới thân lạnh lẽo trong lòng càng là một mảnh lạnh băng lạc thanh vũ một đôi con ngươi gắt gao ngưng định ở đế thích âm trên người nàng tuy rằng không thể nói chuyện đáy mắt lại là thấu xương lỗ chống tuyệt vọng. Ở nàng trong mắt, giờ phút này hắn không hề làm nàng cảm thấy thân thiết, mà là một cái tu la, một cái muốn đem nàng đẩy mạnh trong địa ngục tu la. Làng lạng mật thất chung, chỉ có hắn cùng nàng. Tuy rằng cũng chưa nói chuyện, nhưng không khí lại tựa hồ bắt đầu đình trệ, bước cho người thấu bất quá khí tới. Đế thích thâm túi người nhìn nàng, lại không dám xem nàng đôi mắt, hắn sợ chính mình không đủ bình tĩnh, giải phẫu chung một cái sai lầm. Có lẽ liền sẽ làm nàng bị thương nặng. Ngươi đừng sợ. Hắn mở miệng, ngoài ý muốn phát hiện chính mình thanh âm thế nhưng có chút ám ếch, liền tính không có trái tim, ngươi cũng sẽ không chết. Ta sẽ giúp ngươi một lần nữa nắn một cái, làm nó giống chính ngươi trái tim giống nhau nhảy lên như tạc, còn có thể tăng lên ngươi công lực. Đế thích âm lần đầu tiên phát hiện chính mình cư nhiên cũng sẽ khẩn trương, cũng sẽ vội vàng giải thích. Hắn rốt cuộc nhìn về phía nàng con ngươi, thanh lam. Yên tâm, lấy tâm thời điểm ta sẽ rút ra ngươi hồn phách, làm ngươi không cảm giác được nhiều ít đau đớn, sẽ không làm ngươi chịu nhiều ít khổ sở. Lạc thanh vũ nhắm hai mắt lại, định rồi định, lại chậm rãi mở, nàng môi chương trường, dùng môi hình phun ra mấy chữ, đế thích âm, ngươi như vậy đối ta ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Đế thích âm chuyển khai con ngươi, hắn tự nhiên là hiểu nàng môi ngữ, chính là... Hắn làm việc chưa bao giờ để ý người khác tâm tình, chỉ cần cho rằng đối liền sẽ xuống tay đi làm, chưa từng có mềm lòng quá. Hắn biết nàng ở trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ hận hắn, chính là này lại là duy nhất tam toàn này Mỹ biện pháp. Ta không có sai. Hắn như vậy nói cho chính mình, ngày sau nàng sẽ minh bạch. Minh bạch hắn khổ tâm. 985 chương 985 tam toàn này Mỹ. Nàng đại khái là vừa rồi thành tiên vẫn là thói quen nhân loại tư duy, cho rằng trái tim là cực kỳ quan trọng, kỳ thật đối với tiên gia tới nói, thân thể bất quá là ký túc hồn thể thân xác thối tha mà thôi, toàn bộ thân thể đều có thể ở thời điểm mấu chốt vứt bỏ, Huống chi là một lòng. Hắn cũng không nghĩ cởi bỏ thêm ở trên người nàng trói buộc, một vì giải phẫu, nhị cũng là sợ nàng mở miệng nói ra cái gì tới làm hắn phân thần. Nên giải thích đều đã giải thích, đế thích âm không hề xem nàng. Bàn tay ở lạc thanh vũ đỉnh đầu tìm tòi một hút, một lát công phu liền đem nàng hồn phách câu ra tới. Nhìn ở chính mình đầu ngón tay phiêu diêu hồn thể, hắn trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, cái này hồn thể diện mạo thế nhưng cùng nhan chỉ có vài phần giống nhau. Hơn nữa nàng hồn thể cũng cùng bình thường tiên ra bất đồng, quanh thân ẩn ẩn mang theo một tầng nhàn nhạt năm màu ánh sáng. Đây là có chuyện gì? Vì sao nàng hồn thể cùng nàng bản thân khuôn mặt không hợp? Còn có. Này một vòng năm màu ánh sáng là chuyện như thế nào? Hắn còn trước nay không ở bất luận cái gì tiên gia hồn thể thượng gặp qua. Hắn tùy tay thiết một cái kết giới, đem nàng hồn phách đặt ở bên trong. Hắn nói ra chính là nàng ba hồn sáu phách, lưu một phách ở trong cơ thể tục trụ kia một hơi, nàng tiên thể mới sẽ không chân chính chết đi. Cái kia hồn thể ở kết giới nội đứng yên như tượng gỗ, không nói bất động, kia tuyệt vọng lôi trống ánh mắt làm đế thích gâm tiếng lòng khẽ run. Hắn hấp tấp rời đi con người, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi giơ tay, giải khai nàng đai lưng, đẩy ra nàng mặt ngực, đoá hoa ngực cứ như vậy hiện ra ở trước mắt hắn, da thịt trong suốt tuyết trắng, giống bạch sứ giống nhau không có bất luận cái gì tỉ vết. Cái này tiểu tiên có một cái hảo thể chất, vô luận bị cỡ nào nghiêm trọng thường, cũng có thể ở mấy ngày nội khỏi hẳn, liền cái vết xẻo cũng sẽ không lưu lại. Nhìn trước mắt thiếu nữ trắng tinh như ngọc đồng thể. Trong mũi là thiếu nữ trên người nhàn nhạt hương thơm. Đế thích thơm trong lòng nghẻ dựng, nắm màu bạc dao phẫu thuật tay run run lên. Cũng không biết sao lại thế này, đối trước mắt thân thể này hắn lại có một loại hơi hơi quen thuộc cảm giác. Hắn hít một hơi, lại ổn ổn tâm thần, làm như vậy giải phẫu nhất kỵ tâm phù khí táo. Hắn không thể làm cái này giải phẫu ra ngoài ý mớn. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, làm chính mình tâm thái càng ổn định chút, ở trên người nàng xử một cái thanh khít thuật chấp lên bạc đao một đao đâm. đương sắc bén bạc đao đâm vào nàng non mềm da thịt kia trong nháy mắt lạc thanh vũ thân mình hơi hơi run một chút đế thích đâm theo bản năng đi nhìn nàng mặt lại nhìn đến nàng khép hờ con mắt có một giọt nước mắt theo khỏe mắt nhẹ trượt xuống dưới chảy vào nàng bên mái không thấy hắn tâm thần chấn động nhợt nhạt một giọt nước mắt thế nhưng làm hắn có một loại đầu quả tim bị bị phỏng cảm giác hắn không biết chính là đây là hắn cuối cùng một lần nhìn đến nàng khóc cũng là nàng cuối cùng một lần rơi lệ. Tại đây trong nháy mắt gian, hắn lại có một loại ảo giác, tựa hồ thế gian này có một loại đối hắn cực kỳ quan trọng đồ vật cách hắn mà đi. Hắn lại nhìn nhìn kết giới nội lạc thanh vũ hôn phách, nàng như cũ ở nơi đó ngốc lập, nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm, lại có vô biên vô hạn bi thương lẳng lặng chạy xuôi ra tới. Toàn bộ không gian đều toát lên tuyệt vọng bi thương hơi thở, áp người cơ hồ thấu bất qua khí tới. 986 chương 986 tam toàn này mỹ đế thích âm chấp đao tay thế nhưng bắt đầu không thể ước chế mà phát run giờ phút này giải phẫu đã tại tiến hành tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng hắn trường hút một hơi ở trong lòng lại một lần nói cho chính mình ta không sai đây là tốt nhất biện pháp hắn một lần lại một lần làm tâm lý xây dựng rốt cuộc ổn định tâm ổn định tay làm giải phẫu có thể thuận lợi tiến hành. Nếu chỉ là đơn thuần mà đào lấy trái tim, tự nhiên đơn giản, một đao đi xuống, vài cái là có thể cắt ra tới. Nhưng hắn còn phải vì nàng tiếp tân trái tim, tự nhiên tiểu tâm lại cẩn thận, chỉ có thể một chút một chút động thủ. Hắn giải phẫu vừa mới tiến hành rồi một phần hai, chậm rãi lấy ra kia viên tươi sống nhảy lên trái tim, đột nhiên phát hiện kia trắng tinh như ngọc trên da thịt ngưng đầy mồ hôi, không khỏi lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Thấy nàng tuy rằng vẫn là nhắm mắt lại vẫn không núp nhích, nhưng trên mặt cũng ngưng đầy mồ hôi. Sao lại thế này? hắn gần cho nàng để lại một phách hộ thể, theo đạo lý nói hẳn là không đau đớn mới đúng, như thế nào sẽ ra nhiều như vậy hãn? hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kết giới trung lạc thanh vũ hôn phách, nàng đã đem toàn bộ thân mình cuộn tròn thành một đoàn, ở kết giới trung loạn lan, như là đau đớn tới rồi cực điểm, quay chung quanh ở nó quanh thân màu quang một mình một đám như là muốn tàng ra. Đế thích thâm thái dương cũng lăn xuống mồ hôi, rốt cuộc nơi nào sai rồi. Nàng không nên có cảm giác đau a, càng không nên thương đến nàng hồn thể. Lúc này giải phẫu tự nhiên không thể đình chỉ, hắn tuy rằng khẩn trương, lại không thể không bắt tay thuật tiến hành đi xuống, chỉ là đem tốc độ tận lực càng đề cao chút. Lấy ra trước đó dùng niệm lực ngưng kết tốt trái tim, này trái tim thượng ngưng kết hắn gần như một phần tư niệm lực, chỉ cần tiếp bác hảo có thể làm nha đầu này lại thức tỉnh về sau công lực chống giống bay lên một mảng lớn, cũng coi như là hắn đối nàng sợ làm một ít bồi thường. Hắn cố tình không đi xem nàng ở kết giới nội quay cùng hồn phách, miễn cho ảnh hưởng tâm tình, nhanh tay nhanh chân mà vì nàng tiếp bác tân trái tim. Tuy rằng hắn tự chủ cực kỳ cường đại, nhưng kia non mềm trên da thịt liên tiếp lăn xuống mồ hôi vẫn là làm hắn trái tim kích nghẻ, rất nhiều lần đều là tay run chân mềm hồn rất nhiều lần tâm thần mới có thể tiếp tục tiến hành đi xuống. Đương trận này giải phẫu rốt cuộc hoàn thành thời điểm, đế thích âm thế nhưng cũng ra một thân hãn. hắn bất đắc dĩ mà xoa xoa thái dương, chính mình là mấy ngày nay quá mệt mỏi sao. Cư nhiên cũng giống người giống nhau ra mồ hôi. hắn thúi đầu nhìn nhìn lạc thanh vũ, nàng ngực thượng thương đã khâu lại, hồn phách cũng một lần nữa nhập thể, giờ phút này vẫn không nhúc nhích đang ở ngủ say. hắn sờ nữa sờ nàng mạch môn, Mạch đập tuy nhược, nhưng đã một lần nữa nhảy lấy đà, chứng minh hắn vì nàng đổi lấy kia một trái tim đã bắt đầu nhịp đập, hắn phẫu thuật phải nói thực thành công. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn ở trên người nàng sử một cái thuật pháp, làm nàng hôn mê tính dưỡng thuật pháp. Như vô tình ngoại, nàng ba ngày sau mới có thể tỉnh lại, tỉnh lại sau lại tính dưỡng mấy ngày liền cũng là có thể hoàn toàn khỏi hẳn, như cũng là cái kia nhảy nhót, giàu hoạt cơ linh nha đầu. Hắn vì nàng tiểu tâm mà băng bó hảo liền đem nàng chuyển rời đến chính mình phòng ngủ ngả voi trên giường, lại gọi tới hai cái thị đồng làm các nàng hảo sinh phụ dưỡng. Lúc này mới xoay người đi. Hai cái thị đồng lòng tràn đầy buồn bực. Đế quân có thói ở sạch, hắn phòng ngủ trước nay chưa đi đến quá nữ nhân, không nghĩ tới lần này lại phá lệ. Nói, ta thật sự có chút buồn bực. Mọi tâm tình tiết này là ta sớm thiết kế tốt, vẫn luôn vì cái này mai phục bút, như nữ chủ là chín khiếu là lướt tâm. Nam chủ cho rằng nàng tâm thuật bất chính từ từ, đều là vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Kết quả, giống như cùng đồng phương cô nương đâm xe. Ngày hôm qua liền nhịn không được tưởng ở trong đàn nói nói, lại sợ kỳ tấu, kết quả nghẹn lại. Hắc hắc! 987 chương 987 vì sao còn sẽ đau? Ánh mặt trời ở bên ngoài lưu ly phía trước cửa sổ chiếu xạ tiến vào, chiếu vào cẩm trên giường, lạc thanh vũ lẳng lặng nằm ở vân bị bên trong. Sắc mặt như cũ tái nhợt như tờ giấy, nàng hơi hợp lại đôi mắt, cũng ngủ say, chỉ là thái dương như cũ thỉnh thoảng có mồ hôi thấm ra tới. Bên cạnh một vị thị đồng vì nàng thỉnh thoảng trà lau, đế quân nói cô nương này ba ngày sau mới có thể tỉnh lại, hiện tại đã qua đi suốt một ngày, nói vậy còn muốn ngủ tiếp hai ngày. Kỳ quái, một cái ngủ người như thế nào như vậy có thể ra mồ hôi? Tiểu thị đồng có chút buồn bực, mắt thấy lại là một giọt mồ hôi trâu thấm ra tới. Thị đồng dùng sạch sẽ lửa bố đi lau, tay bỗng nhiên đột nhiên một đốn, kinh ngạc mà trợn to mắt. Nguyên bản ngủ say lạc thanh vũ lông mi rung động vài cái, một đôi con ngươi cư nhiên chậm rãi mở. Nàng tỉnh. Bất quá một ngày thời gian, nàng cư nhiên tỉnh lại. Lạc thanh vũ trong mắt chậm rãi chuyển động, ở trong phòng băn khoăn một vòng, cuối cùng dừng ở kia tiểu thị đồng trên người. Kia tiểu thị tính trẻ con trung chấn động. Này nữ tử đôi mắt thâm giống lúc xoáy lại cố tình không có một tia sáng ngời ánh sáng bị nàng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thị đồng bỗng nhiên có một loại ảo giác một loại rét lạnh ảo giác nàng giật mình linh đánh một cái rùng mình bật thốt lên nói cô nương ngươi tỉnh a đế quân nói ngươi ba ngày mới có thể tỉnh không nghĩ tới lạc thanh vũ ánh mắt lúc đầu có chút trợn tỉnh khi mê mang, nhưng theo ký ức sôi nổi thu hồi nàng đôi mắt càng ngày càng thâm càng ngày càng ám mọi tim chi đau Hắn thế nhưng làm nàng nếm tới rồi sống sở sở moi tim chi đau. Kia chàng giải phẫu rằng có bốn cái canh giờ, nàng hồn phách cũng sinh sôi mà đau bốn cái canh giờ. Sống không bằng chết bốn cái canh giờ, làm nàng thẳng rơi xuống đất ngục bốn cái canh giờ. Các ngươi đế quân đâu? Nàng ách thanh mở miệng. a, đế quân đại khái là trần trị nhan trì thần quân đi, còn không có trở về. Lạc thanh vũ hơi hơi nhắm mắt lại, nàng sở hữu ký ức đều có. Nàng cho rằng nàng nghe thấy cái này tin tức sẽ bi thương sẽ đau lòng, nhưng lại cảm thấy trong lòng nơi đó một mảnh trống rỗng, trái tim bộ vị đau tận xương, nhưng lại không phải cái loại này vì tình sở khổ đau nhất, chất đau, mà là một loại thật thật tại tại khí con đau. Nàng hơi hơi nhíu mày đầu, nàng trái tim rõ ràng đã không có. Vì sao còn sẽ đau? Chẳng lẽ đây là cái gọi là huyến đau? Nàng ở hiện đại thời điểm, nghe nói qua những cái đó bị cắt chi bệnh hoạn sẽ có một trận huyễn chi đau cũng là nói rõ minh cái kia chân hoặc là tay bị thiệt rớt nhưng bệnh hoạn vẫn là có thể cảm giác cái kia chân hoặc là tay đau đớn phảng phất kia cắt chi thể còn ở không hiểu đồng hài đi lục soát độ nương hà chẳng lẽ nàng là huyễn đau lòng nàng hơi hơi cử động một chút lại nhăn nhăn mày nàng giờ phút này trên người không có một chút sức lực chỉ động như vậy một chút trái tim bộ vị lại là kim đâm giường như đau xót làm trên mặt nàng mồ hôi lạnh nháy mắt xuống dưới tiểu thị đồng cuống quít lại đây vì nàng trà lau cô nương ngươi hiện tại không thể động bằng không đối trên người thương bất lợi đế quân trước khi đi công đạo quá hai ngày này không cho phép nàng xoay người cho nên hai cái thị đồng vẫn luôn tận tâm tận lực mà ở bên cạnh nhìn nàng nàng trong lúc ngủ mơ thời điểm hơi có điểm xoay người dấu hiệu hai cái thị đồng liền sẽ đem nàng để lại làm nàng nằm chính cửa ánh sáng hơi hơi tối xâm lại Đế thích gâm đi đến. Tham kiến Đế quân. Hai vị thị đồng vội tiến lên tham kiến. Nàng thế nào đế thích gâm mở miệng, nhưng lời nói đến nói đến một nửa, liền lại nuốt trụ. Bởi vì hắn đã thấy được trên giường nằm lạc thanh vũ, cùng nàng con ngươi đúng rồi vừa vặn. Hắn trong lòng hơi hơi trầm xuống, cái thứ nhất phản ứng, chính mình thuật pháp lại không ngại. Cái thứ hai phản ứng lại là trong lòng phát lệnh. Lạc thanh vũ con ngươi tưởng ngưng nặng nề đêm lạnh, thâm lánh, xâm lạnh. 988 chương 988 lạnh nhạt. Cái thứ hai phản ứng lại là trong lòng phát lạnh. Lạc thanh vũ con ngươi tưởng ngưng nặng nề đêm lạnh, thâm lãnh, xâm lạnh. Loại này ánh mắt hắn trước này chưa thấy qua. Từ kết bạn nàng tới nay, nàng con ngươi xuất hiện quá kinh hỷ, thất vọng, giận, dỗi, giảo hoạt, tuyệt vọng. Nhưng vô luận nào một loại, đều là quang thải chiếu nhân. Hôm nay nàng đôi mắt như cũ là cặp mắt kia, nhưng lại thâm giống đàm. Hàn giống băng, bên trong là thấu xương lạnh nhạt. Lạc thanh vũ cũng đang nhìn hắn, đại khái là đã nhiều ngày quá mỏi mệnh duyên cớ. Sắc mặt của hắn thật là tiểu thụy, nguyên bản biển sâu liệm diễm mê người trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Ban đầu xem hắn như vậy nàng sẽ đau lòng hiểu ý giật mình, giờ phút này lại là một mảnh đạm mạc, một mảnh trống rỗng. Thanh Lam, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Đế thích thâm tiến lên đây định sờ nàng mạch đập, tưởng xem xét nàng khôi phục tình huống. Lạc thanh vũ đóng đôi mắt không nói lời nào, lại đem tay rút về bị nội, chỉ như vậy một động tác khiến cho nàng lại đau ra một đầu hãn. Nàng loại này rõ ràng cự tuyệt động tác làm đế thích âm hơi hơi cứng đờ, Trong lòng như bị lợi châm một thứ, tay đốn ở nơi đó, hắn hít một hơi, nhìn nàng trắng bệnh mặt cùng mặt trên ngưng ra tới mồ hôi, như mày, nơi đó còn đau. Lạc thanh vũ như cũ không nói lời nào, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt, mồ hôi chảy xuống tới càng nhiều. Nàng môi mỏng nhấp thực hẳn, cơ hồ đã là tái nhợt sắc. Nàng tuy rằng cường trống không phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng loại này rõ ràng nhịn đau bộ dáng vẫn là làm đế thích âm trong lòng hung hăng và chạm. Kỳ quái, đã một ngày đi qua, theo đạo lý nói sát thật sẽ có một ít đau đớn, nhưng không nên đau đến nước này. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là hắn phâu thuật vấn đề vẫn là nàng thể chất cá biệt. Còn có, nàng rõ ràng nên 3 ngày về sau mới có thể tỉnh không nghĩ tới trước tiên tỉnh lại. Hắn thở dài, đau đã kêu ra tới, không cần ngạnh sung hảo hán, nơi này không ai sẽ chê cười ngươi. nhịn không được dối tay dùng ống tay háo vì nàng đi lau thí thái dương mồ hôi. Lạc thanh vũ quay đầu đi, tránh đi hắn chà lau Hiện tại nàng đã không muốn cùng hắn có bất luận cái gì tứ chi thượng tiếp xúc, hắn đụng chạm làm nàng có một loại bản năng ghê tởm. Đế thích thêm lại cương một chút. Hắn đã từ nàng động tác trung độc ra nàng giờ phút này đối hắn chán ghét. Hai cái thị đồng đã biết điều mà lui đi ra ngoài, phòng ngủ trong vòng chỉ có bọn họ hai cái. Không khí thực căng tĩnh, cẩn thận nghe, còn có thể nghe được bên ngoài phong quá ngọn cây tiếng vang. Đế thích thơm ánh mắt buồn bã, ngồi ở nàng giường sườn, nhàn nhạt mở miệng, ngươi yên tâm, lại quá hai ngày liền sẽ không đau. Ngươi khỏi hẳn sau ta liền truyền thụ ngươi công phu là ngươi nhanh chóng trở thành thiên đình lợi hại nhất chiến thần, ngươi thiên phú cực cao, chỉ cần cần thêm tu luyện, không dùng được trăm năm ngươi là có thể lịch kiếp trở thành thần quân. Hán câu nói kế tiếp chung kết ở nàng trào phúng trong ánh mắt. Nàng như cũ không nói gì, nhưng một đôi mắt lại tràn ngập rõ ràng chê cười cùng lạnh nhạt. Như vậy ánh mắt làm đế thích gâm trong lòng mạc danh lạnh lùng, thế nhưng có một loại không chỗ nào che giấu ảo giác, hắn lại nói không đi xuống trong lòng sắp sắp cũng không biết là cái gì tư vị. Không, hắn không nghĩ nhìn đến nàng như vậy ánh mắt, hắn thà rằng nàng là hận hắn, cũng không nghĩ nhìn đến nàng như thế lạnh nhạt. 989 chương 989 lạnh nhạt như băng. Đó là chân chân chính chính xem người xa lạ biểu tình, thậm chí liền người xa lạ cũng không bằng. Liền chính hắn cũng không nghĩ kỹ chính mình muốn làm gì khi, hắn đã túi người ôm lấy nàng nằm ở nơi đó thân mình, thanh lam, tin tưởng ta. Tin tưởng ta cũng là vì ngươi hảo, tin tưởng ta nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc. Câu nói kế tiếp hắn chưa nói ra tới. Bởi vì trong lòng ngực thân thể mềm mại ở cương một giây đồng hồ sau bắt đầu kịch liệt dãy rùa, nàng dãy rùa cực kỳ kịch liệt, quả thực giống như là ở bắt mệnh. Nàng nhẹ nhàng vừa động liền đau thấu xương, húng chi là nàng loại này không muốn sống dãy rùa. Mồ hôi lạnh đại viên đại viên mà toát ra tới, nàng môi cũng cắn thành chết màu trắng. Đế thích đâm không nghĩ tới chính mình sẽ có cái này động tác, càng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy liều mạng dãy rua, e sợ cho nàng miệng vết thương sẽ tránh ra, cuốn quýt buông tay, khẽ quát một tiếng, ngươi đừng núp nhích, lộn xộn nói miệng vết thương sẽ vỡ ra, đối với ngươi khôi phục bất lợi. Lạc thanh vũ sắc mặt đau trắng bệnh, thân mình hơi hơi phát run, song quyền ở bị trung nắm chết khẩn, móng tay cũng khảm vào thịt, lại như cũ áp chế không được ngực trái tim bộ vị kia xuyên tim đau thật tốt cười rõ ràng đã không có tâm vì sao còn sẽ có đau lòng nàng bỗng nhiên cười rộ lên nay cười dưới lại chấn động lồng ngực giống như tua nhỏ đau đớn cũng vô pháp ngừng nàng cười to nàng cười toàn bộ thân mình cơ hồ đều ở run rẩy lên đế thích gâm sắc mặt đại biến ống tay háo phất một cái lạc thanh vũ tiếng cười liền tạp ở trong cổ họng thân mình vừa động cũng không thể lại động chỉ có kia quỷ dị tươi cười thượng ngừng ở nàng khỏe môi làm người mạc danh hãi hùng khiếp vía đế thích gâm hơi hơi rũ con ngươi tay ở trong tay háo ẩn ẩn có chút phát run ám hít một hơi thanh lam ngươi hiện tại không thể cảm xúc quá kích động trước ngủ một giấc đi hắn tay xoa nàng mắt mặt có nhàn nhạt bạch mang tự hắn lòng bàn tay phát ra lạc thanh vũ chậm rãi đóng đôi mắt rốt cuộc lại ngủ qua đi đế thích gâm ngồi ở nàng bên người nhìn nàng tái nhợt như tuyết khuôn mặt chính mình cũng không hiểu chính mình rốt cuộc là làm sao vậy rõ ràng làm sự là đúng vì sao nhìn đến nàng hiện tại dáng vẻ này tâm sẽ như vậy đau trong miệng hắn có chút phát khổ thanh lánh như tuyết con ngươi nhiều một tia mê mang đương lạc thanh vũ lại một lần tỉnh lại thời điểm lại là một ngày qua đi nàng la bị sống sờ sờ đau tỉnh kia huyễn đau lòng như bóng đẻ gắt gao đi theo nàng ném chi không thoát nàng mồ hôi đầy đầu mà mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt như cũ là kia hai cái thị đồng bên ngoài ánh mặt trời cảnh đẹp ý vui Thỉnh thoảng có thần quang ở bía nào đàn sen. Cô nương, còn đau không? Một cái tiểu đồng nhẹ giọng do hỏi. Lạc thanh vũ hơi hơi nhắm mắt lại, kia đau căn bản không đình chỉ quá. Cô nương, đế quân cho ngươi chuẩn bị cái này, nói là ngươi nếu còn đau, có thể ăn cái này giảm đau. Một cái tiểu đồng tự bên cạnh bàn đoan lại đây một chén bích thoánh ánh nước thuốc. Lạc thanh vũ nhắm mắt lại không nói lời nào, nàng không muốn ăn hắn bất cứ thứ gì, hiện tại đối nàng tới nói. Hắn sở hưu hết thể đều làm nàng ghê tởm. Cô nương, ngươi đem cái này uống xong đi. Đây chính là đế quân thân thủ ngao chế đâu. 990 chương 990 thấu xương hở hững. Đúng vậy, cô nương, đế quân đối với ngươi thật sự thực hảo. Chẳng những làm ngươi ngủ ở nơi này, hơn nữa hai ngày này còn thường xuyên lại đây bồi ngươi. Lạc thanh vũ khỏe môi rắt ra một mặt đạm trào, cái nào dùng hắn mèo khóc chuột giả từ bi. Nàng thân mình cử động một chút bỗng nhiên phát hiện chính mình trên người cư nhiên đã có một ít sức lực có niệm lực ở nàng trong cơ thể chậm rãi chạy xuôi thực hảo xem ra đế thích tâm cũng không phải hoàn toàn lừa gạt nàng tuy rằng lộng đi rồi nàng tâm nàng niệm lực vẫn là ở thậm chí so trước kia càng tràn đầy chỉ là này huyễn đau lòng đau đến nàng ruột gan cồn cạo làm nàng một lát không được gan bình mồ hôi lạnh tần ra cô nương người đem này rửa uống lên đi Tiểu đồng cơ hồ đem chén để sắt vào nàng bên ngôi. Lạc thanh vũ vung lên ống tay háo, bang mà một tiếng chén thuốc ngã ở trên mặt đất, cả phòng dược hương. Lạc thanh vũ chán ghét nhíu như mày, đóng đôi mắt chậm rãi điều tức. Kia hai cái tiểu đồng ngơ ngác nhìn trên mặt đất chén thuốc, không tin đế quân vạn nằm khó được ngao một lần dược thành quả liền như vậy báo hỏng. Ngươi! Một cái tiểu đồng nắm chặt quyền, nữ tử này không khỏi quá không biết tốt xấu chút. Các ngươi lui ra Bóng trăng trợn lóe, đế thích hâm lại ở trong phòng hiện ra thân hình. Hai cái tiểu đồng thức thời mà lui đi ra ngoài. Vì cái gì không uống? Không đau. Đế thích hâm mở miệng, thanh âm như cũ, như nước chảy êm hay. Ở nàng mép giường ngồi xuống. Lạc thanh vũ nhắm mắt lại như cũ điều tức. Trên người hắn đặc có nhàn nhạt lánh hương thấm nhập chóp mũi. Này hương khí nàng vô cùng quen thuộc. Ban đầu ngửi được này, cổ hương khí liền cảm thấy ấm áp. Như là tìm được kiếp này lớn nhất dựa vào, làm nàng tim đập. Hiện tại lại là hờ hững, thấu xương hờ hững, không còn có lúc trước tim đập nhanh cảm giác. Đem cái này ăn xong đi. Hắn đem một viên thiển phấn thuốc viên tiến đến nàng bên ngôi. Lạc thanh vũ đầu đốn éo, không thèm để ý. Đế thích đâm đôi mắt hơi hơi lóe trật lóe. nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi ngoan ngoan ăn xong đi. Ngươi biết ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi cự tuyệt không được. Lạc thanh vũ rốt cuộc mở mắt. Ánh mắt lẳng lặng dừng ở trên người hắn, đông lạnh mà hờ hững, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt trào phúng. Đúng vậy, vô luận hắn muốn làm cái gì, nàng đều không có cự tuyệt đường sống. Đây là thực lực trinh lệnh, vô luận cái gì thế giới, đều là cường giả vi tôn. Nàng rốt cuộc đem kia viên thuốc viên ăn đi xuống. Đế thích thơm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cho rằng nàng sẽ quận cường rốt cuộc, buộc hắn dùng ra thủ đoạn khác, đảo không nghĩ tới kia nàng hận ý có phải hay không đã biến mất chút. Tới, ngươi ngồi dậy khoanh chân ngồi xong, vận công tiêu hóa kia viên thuốc viên, chờ dược hiệu phát huy ngươi liền không có như vậy đau lạc. Đế thích thơm duỗi tay muốn đỡ nàng ngồi dậy. Nàng lại hô mà một tiếng chính mình ngồi dậy, đế thích thơm đỡ một cái không, tay ở nơi đó ngừng lại một chút, triệt trở về. Hắn trong mắt hiện lên một mả tàm đạo, biết hiện tại nàng căn bản chán ghét hắn đụng trạng. Trong đầu cầm lòng không đậu hiện lên ở ván linh chi thành kia một màn, hắn bế lên nàng, mà nàng trộm ôm hắn eo. Mặt đẹp thượng có một tia thỏa mãn điềm đạo. Khi đó chỉ cảm thấy nàng cử chỉ càn rỡ tùy tiện, hiện tại lại có chút hoài niệm cái kia thời khắc. 991 chương 991 ta không hiếm lạ. Khi đó chỉ cảm thấy nàng cử chỉ càn rỡ tùy tiện, hiện tại lại có chút hoài niệm cái kia thời khắc. Hắn lại nhìn nhìn nàng, nàng ngồi dậy động tác nhanh như vậy. Xem ra trừ bỏ đau đớn bên ngoài, nàng khôi phục thực không tồi xem bộ dáng này, ngày mai liền không sai biệt lắm có thể xuống giường hành tẩu. Mà ngày kia chính là hắn cùng nhan trì hôn lễ. Lạc thanh vũ vận công tiêu hóa kia viên thuốc viên, phía sau lưng ấn đi lên một bàn tay, rất quen thuộc cảm giác lại không hề cảm giác được cấm áp. Nàng theo bản năng muốn tránh ra cái tay kia, hắn lại hơi hơi nhấn một cái, thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi còn có thể vận hóa mau một ít. Một cổ nhu hòa lực đạo rót vào nàng phía sau lưng, ở nàng quanh thân du tẩu. Hắn biết nàng vẫn luôn rất đau, nàng tái nhợt sắc mặt cùng thường thường lăn xuống tới mồ hôi làm hắn tâm thần bất an, cho nên mới không chối từ lao khổ đi bành dĩnh tiên sơn đánh bại hai đầu hộ thảo thần thú mang tới trai châu tiên thảo. Lại hao phí nguyên thần, dùng nguyên thần chi hỏa chế thành dược hoàn, loại này thảo là trên trời dưới đất nổi danh ngăn đau thảo, nói vậy ăn cái này hẳn là là có thể ngừng nàng đau đớn. Lạc thanh vũ cự tuyệt không được hắn tới gần, dứt khoát cũng từ hắn. Ước trừng qua một chén trà nhỏ công phu, đế thích âm thu hồi tay, nhìn nhìn nàng sắc mặt, cảm giác thế nào? Còn có đau hay không? Lạc thanh vũ không đáp lại hắn, lại chậm rãi nằm xuống, đưa lưng về phía hắn. Nàng như cũ rất đau, kia viên thuốc viên đối nàng tới nói căn bản vô dụng. Đế thích âm nhìn nàng dần dần mướp mồ hôi thân mình một lòng hơi hơi chìm xuống, chẳng lẽ kia dược không tác dụng sao? mấy ngày nay nghe thị đồng nói, nàng thường thường một thân một thân ra mồ hôi, các nàng một ngày vì nàng đổi hai lần quần áo cũng ngăn không được bị mướt mồ hôi thấu. hắn đôi mắt hơi hơi lập loè một chút, bỗng nhiên vung lên ống tay áo, lạc thanh vũ trên người quần áo nháy mắt lại biến mất không thấy, lại vung lên ống tay áo, bên cạnh một bộ sạch sẽ váy áo liền lại thỏa đáng mà xuyên hồi nàng trên người. Này một thoát một xuyên vô cùng dứt khoát lưu loát, lạc thanh vũ lược cường cứng đờ, khóe môi một mặt cười lạnh tràn ra xem ra hắn vô luận mất trí nhớ cùng không này vì nữ hải tử thoát ý đi hề mặc quần áo đều có thể làm vô cùng thuần thục hắn không phải vẫn luôn cùng nàng phủi sạch quan hệ sao như thế nào lại vì nàng thay quần áo nàng ký ức tuy rằng không có biến mất nhưng duy độc đã không có tình cảm không bao giờ sẽ đau lòng không bao giờ sẽ đau lòng đau lòng vẫn phải có lại chỉ là cái loại này thuần túy khí con đau nếu nàng hiện tại còn dư lại cái gì Đó chính là không cam lòng cùng ngập trời hận ý. Có lẽ là đã nhận ra nàng hơi mang nghi hoặc ánh mắt, đế thích âm nhàn nhạt mở miệng, thanh lam, ngươi có phải hay không vẫn luôn muốn làm thê tử của ta? Ta đã cầu được bệ hạ đáp ứng, làm ngươi làm ta bình thê, cùng nhan trì song song, chẳng phân biệt lớn nhỏ, chờ ngươi hoàn toàn thương hảo, ta liền cùng ngươi tổ chức hôn lễ, yên tâm, sẽ cùng nhan trì hôn lễ giống nhau long trọng, sẽ không làm ngươi có hại. Cái này nữ hải tử vừa thấy mặt liền liều mạng muốn leo lên hắn làm hắn thế tử. Như vậy hắn hiện tại liền thành toàn nàng, chân chính cưới nàng, cũng coi như là đối nàng bồi thường. Lạc thanh vũ đông nhiên quay đầu, thẳng tắp mà nhìn hắn, xem đế thích âm trong lòng phát mau. Hắn cho rằng sẽ tại đây nữ hải tử trong mắt nhìn đến kinh hỷ, nhìn đến vui mừng, không nghĩ tới nhìn đến lại là tràn đầy trâm trọc. 992 chương 992 tà không hiếm lạ. Lạc thanh vũ đông nhiên quay đầu, thẳng tắp mà nhìn hắn, xem đế thích âm trong lòng phát mau, hắn cho rằng sẽ tại đây nữ hải tử trong mắt nhìn đến kinh hỷ, nhìn đến vui mừng, không nghĩ tới nhìn đến lại là tràn đầy châm trọc. Nàng từng câu từng chữ mà mở miệng, ta không hy hãn. Đây là nàng tự bị trích đi trái tim sau lần đầu tiên đối đế thích âm mở miệng, thanh âm hơi mang ám ếch, lạnh leo như băng, băng đâm thẳng nhân tâm. Đế thích âm tâm trầm đi xuống. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cứng họng, ngươi, lạc thanh vũ lại nhắm hai mắt lại, không hề để ý đến hắn, hiện tại đừng nói làm hắn bình thê, liền tính là làm hắn duy nhất thê tử nàng cũng không muốn. Một ít thương tổn một khi tạo thành liền không còn có tu bổ đường sống. Thiên đình thiên một năm bốn mùa đều là cảnh xuân sáng lạ, không có xuân hạ thu đông chi phân. Ngày nay, là thiên đình nhất náo nhiệt một ngày. Ngày này là con cái vua chúa đế thích âm cùng phượng hoàng tộc công chúa nhan chỉ hỷ kết liên lý đại hỷ nhật tử. hỉ đường dựa theo đế thích âm ý từ an bài ở thiên cung trong vòng, từ thiên đế tự mình chủ trì, phô trương to lớn mà phức tạp. Tam Sơn ngũ nhạc thần tiên đều tới rồi tham gia trận này chưa từng khó gặp hôn lễ. Nhan chỉ nếu là phượng tộc công chúa, tự nhiên là ở phượng tộc nơi bích lạc hải trùng tiêu Sơn xuất giá. Nàng thân thể thượng có chút suy yếu nhưng một chương mặt đẹp thượng lại như là nhiễm hà vựng, khỉ nương vì nàng mặc xong rồi áo cưới, mang lên kia đỉnh chân châu bông dèm hỷ quan, nàng ôm kính chiếu một chiếu, lại đứng lên xoay một vòng tròn nhi. Đỏ thâm tả váy phiêu phiêu, bên hông ngọc bội len ken làm vang. Công chúa, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Khỉ nương thiệt tình khen, như vậy phấn nộn người xứng với này thân quần áo, có thể nói là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhan chỉ cười, vô cùng thỏa mãn cười. Nàng mới là này áo liền quần chân chính chủ nhân, cũng chỉ có nàng mới xứng đôi này thân váy áo. Đến nơi đã từng xuyên qua nó nữ nhân kia, khiến cho nàng gặp quỷ đi thôi. Nữ nhân kia hiện tại không biết ở nơi nào kéo dài hơi tàn đâu. Tay nàng lại nhẹ nhàng xoa ngực, nơi đó kia trái tim đang ở bên trong hoạt bát mà nhảy lên, tinh thần phân chấn bồng bột. Phong tiêu tầm tên hôn đảng kia, rõ ràng nói tốt chỉ là làm nàng chịu một chút thương. Lại không nghĩ rằng kia một chút thiếu chút nữa đem nàng toàn bộ sinh cơ đánh gãy. Làm hại nàng ở sắp sửa hôn mê là lúc cho rằng chính mình là thật sự muốn chết chắc rồi. Bất quá, nàng kia một lần cũng không bạch ai, cư nhiên vì nàng vớt hồi như vậy một viên tốt như vậy trái tim. Nghe đại hộ pháp nói, nàng nguyên bản tâm mạch đều thoái, là đế quân làm ra một viên chín khiếu là lướt tâm, dùng kia trái tim tâm mạch tiếp tục nàng tâm mạch. Cho nên nàng tâm tuy rằng vẫn là nàng chính mình kia trái tim, Nhưng lại giống như nhiều một ít đồ vật, nàng nguyên bản không có đồ vật. Thí dụ như nàng cảm giác nàng đầu góc đều linh quang không ít thông minh không ít. Thật đúng là nhờ họa được phúc đâu. Từ hôm nay trở đi, nàng đó là chân chính con cái vua chúa phi, tương lai thiên hậu, rất tốt tiền đồ như gấm, làm nàng đôi mắt cũng như cảnh xuân sáng lạ. Bên ngoài truyền đến tiên nhạc tiếng động nàng đôi mắt sáng ngời, đón dâu hỉ kiệu rốt cuộc tới rồi. Hắn có thể hay không tự mình đến phòng trong nên đón nàng, ôm nàng lên kiểu. Giống như hắn lúc trước ở Lạc Gia Sơn nên thú cái kia nha đầu thời điểm chính là làm như vậy. 993 chương 993 kinh biến. Lúc này đây, có phải hay không hắn cũng sẽ làm như vậy đâu. Nhan chỉ chỉ cảm thấy một lòng bởi vì chờ mong mà kích nhảy dựng lên. Tay nàng không nhịn được nắm chặt vạt áo, chờ mong kia một khắc đã đến. Gem cửa một hiên. Tiến vào hai cái hỉ đồng cùng hai cái thị nữ, các nàng túi người thi lễ, nô tỳ nhóm đặc tới thỉnh cô nương lên tiệu. Nhan chỉ hơi hơi có chút thất vọng, hắn rốt cuộc không có vào tự mình nên đón nàng A. Bất quá, này đảo cũng hợp thiên đình nên thú con cái vua chúa phi chế độ, cũng không gì đáng trách. Nàng hơi hơi gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy ở liên can hỉ nương vây quanh nâng hạ đi ra ngoài. Kiệu hoa liền ngừng ở ngoài cửa. Mà đế thích thâm cười ở một đầu tuyết trắng thiên lập tức đang nhìn kia đỉnh đầu cố tiểu hơi hơi xuất thần, tân nương tử bị sam ra tới hắn cũng không có nhìn đến, càng không có ấn quy củ xuống ngựa. Bình thường phượng hoàng tộc nhân là 500 năm niết bàn một lần. Nhưng phượng hoàng hoàng tộc chỉ có ở lần đầu tiên niết bàn thời điểm là 500 tuổi, một khi tu luyện thành vi thần quân liền sẽ một vạn năm mới có thể niết bàn một lần, một khi bay lên đến thượng tiên cấp bậc kia liền sẽ không lại niết bàn nhan chỉ cha mẹ đều là thần quân hảo xảo bất xảo nhan chỉ lần đầu tiên niết bàn trọng sinh sau không lâu mẫu thân của nàng cư nhiên trước tiên niết bàn lịch kiếp lại không có nữ nhi như vậy may mắn trực tiếp thất bại biến mất thần tiên tuy rằng có trường sinh bất lao thọ mệnh nhưng một khi gặp thai kiếp tử vong liền cũng là chân chính tử vong trực tiếp hóa thành cho bụi đương nhiên nếu lịch kiếp thành công thần giai liền sẽ bay lên nhất phẩm tiếp tục tiêu dao tự tại phượng hoàng vương phu thê tình thâm, ái thê sau khi chết hắn cơ hồ biến mất đem chính mình giam cầm với một cái không gian trong vòng căn bản không để ý tới phượng hoàng tộc chính sự lần này nữ nhi đại hôn hắn cũng không có xuất hiện phượng hoàng tộc bên này chủ trì hôn lễ chính là tám đại trưởng lão nếu dùng nhân gian quan hệ tới so sánh phượng hoàng tộc cùng thiên đình quan hệ đó chính là thiên đình là trung ương đại quốc mà phượng hoàng tộc long tộc thanh khâu cửu vĩ hồ tộc chính là chư hầu quốc chư hầu quốc hội hướng trung ương đại quốc xưng thần nhưng cũng không hoàn toàn chịu trung ương đại quốc quản hạt. Cho nên xem như cùng cấp quan hệ. Nhan chỉ là phượng hoàng tộc công chúa, gả cho thiên đình con cái vua chúa cũng coi như là bình gả, không thể xem như trèo cao. Cho nên ấn quy củ đế thích gâm hẳn là xuống ngựa nghênh đón tân nương tử. Nhưng đế thích gâm lại cao cao ngồi trên lưng ngựa, cái này làm cho tám đại trưởng lao rất có chút khó chịu. Nhưng vị này đế quân luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài bản lĩnh lại cơ hồ cùng năm đó long tộc vạn lòng chi vương hoa vô hương không sai biệt lắm tam giới không người dám trọc cho nên tám đại trưởng lão trong lòng tuy rằng không thoải mái cũng không dám thực tắm bao trong đó có hai vị ho nhẹ một tiếng đế quân đế thích thâm khinh phiêu phiêu nhìn bọn họ liếc mắt một cái nhìn nhìn lại trang phục lộng lẫy nhan trì trong lòng hơi hơi nhảy dựng trong đầu hình như có cái gì hình ảnh chợt lóe nhưng ngay sau đó liền biến mất không thấy Cái này làm cho hắn mặc danh phiền lòng khi táo, lược vung tay lên, lên kiệu đi. Nhan chỉ hơi hơi mí môi, hắn sẽ đối nàng như vậy lãnh đạm làm nàng có chút trở tay không kịp, trong lòng có chút ủy khuất. Nhưng lại ủy khuất nàng cũng không dám phát cáo không lên tiệu, âm thầm hít một hơi, hơi rũ đôi mắt, rốt cuộc thượng tiệu hoa. Một đường diễn tấu sáo và trống, một đường tiên hoa rực rỡ, tiệu hoa sở kinh trố, như là hạ một hồi hoa vũ. 994 chương 994 đại hôn phong ba Đế thích thơm ở phía trước kỵ thiên mã mà đi, hôm nay là hắn đại hôn nhật tử, theo đạo lý nói hắn hẳn là tương đối thích, nhưng không biết vì sao, nhìn đến này tiệu hoa, xem một đường hoa tươi, hắn thế nhưng cảm giác có chút trói mắt. Trong lòng có chút hoảng sợ cảm giác, như là có cái gì sẽ thay đổi hắn cả đời đại sự sắp sửa phát sinh. Hắn cũng từng bấm tay bấm đốt ngón tay, Nhưng không biết có phải hay không bởi vì gần nhất quá mệt mỏi hoặc là tâm quá loạn, hắn cư nhiên tính không ra. Cầm lòng không đậu lại nghĩ tới lạc thanh vũ, trước mắt thỉnh thoảng hiện lên cùng nàng kết bạn phiến phiến thành thật. Nàng ở trong hoa viên đối hắn dây dưa, ở minh giới mạn châu xa hoa nơi đau thương mạ ca, ở hắn linh chi thành đối hắn ỉ lại, môi tim khi nàng kia tuyệt vọng đến chết tịch con ngươi hòa hoãn hoãn chạy xuống kia một giọt nước mắt. Cùng với nàng mấy ngày nay lạnh nhạt Cuối cùng hai ngày này, nàng rõ ràng đã có thể xuống giường hoạt động, lại như cũ yếu ớt, ở trên giường một nằm chính là cả ngày. Tuy rằng hắn cũng lúc nào cũng đi thăm nàng, nàng lại không lại cùng hắn nói qua một câu. Nàng như là đem nàng chính mình hoàn toàn phong bế lên, cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần. Hiện tại nàng đang làm gì? Có phải hay không còn như vậy nằm không để ý tới bất luận kẻ nào? Hắn trong lòng đống nhiên có một loại không thể ước chế khát vọng, muốn đi xem nàng hoặc là biết nàng hiện tại tình hình gần đây, nay ý niệm liệt hỏa giống nhau nương nương hắn, hắn nhịn không được lấy ra một cái truyền âm phủ, thấp giọng do hỏi nàng đang làm gì. Truyền âm phủ kia quả thực là một vị thị đồng, một vị vẫn luôn hầu hạ lạc thanh vũ thị đồng, bẩm đế quân, thanh lam cô nương như cũ ở nghỉ ngơi. đế thích âm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay nàng hẳn là sẽ không như vậy đau đi. trong lòng đống nhiên cả kinh. Chính mình khi nào đối một cái Tiểu Tiên như vậy đệ bụng? Chẳng lẽ gần là bởi vì ấy nấy? Hắn bỗng nhiên có chút lo sợ nghi hoặc, chính mình không phải là, thật sự đối một cái Tiểu Tiên động tâm đi. Chính mình chẳng lẽ đối nàng cũng không phải hoàn toàn tích tài chi niệm? Hắn trong lòng, đột nhiên nổi lên nói không nên lời phức tạp nỗi lòng. Thiên cung cửa cổ nhạc vang trời, các màu pháp lực ngưng tụ thành màu quang thỉnh thoảng ở không trung long lánh, so nhân gian phong pháo hoa còn náo nhiệt. Con cái vua chúa thành hồn, tự nhiên Tam Sơn ngũ nhạc, Cửu Châu tám đảo tiên nhân đều tới xem náo nhiệt, liếc mắt một cái vọng qua đi, các loại tường quang lượn lờ. đương Tiệu Hoa đã đến thời điểm, toàn bộ quảng trường đều náo nhiệt hoan hô lên. Đế thích thơm thoáng nhìn đoàn người chung quanh, trong lòng kia không khỏe quá dị cảm giác càng trọng, hoàng hốt cảm thấy tình cảnh này có chút quấn mắt. Tiệu Hoa rơi xuống đất, ấn quy củ hắn muốn vói vào một bàn tay đi nâng tân nương tử Hạ kiệu. Nhưng hắn ở vươn tay đi Nhan chỉ đỡ lên hắn tay khoảnh khắc, trong đầu hốt hoảng tựa hiện lên một cái cùng loại cảnh tượng. Một con mềm mại tay nhỏ đỡ thủ hạ của hắn tiệu, cùng hắn mười ngón gắt gao tương khấu đi hướng hỉ đường. Hắn đột nhiên cả kinh, đột nhiên lùi về tay. Nhan chỉ vừa mới đỡ lấy hắn tay không lưng đứng lên, đang muốn hạ tiệu, trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên rút về đi, nhất thời đỡ một cái không, một cái đứng thẳng không xong, trực tiếp từ cố tiệu trung lăn ra tới. Một cái ngã lộn nhào té trên đất Như vậy một màn ai cũng không nghĩ tới Nguyên bản chính hoan hô thanh âm như là sinh sôi bị tạp ở nơi đó To như vậy quảng trường tại đây trong phút chốc cơ hồ liền căn châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy Nhan chỉ cũng ngây người Nàng ghé vào nơi đó, đầu óc trung rầm rầm làm vang Nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào phản ứng May mắn hai bên thị nữ thấy tình huống không ổn Vội đem nàng nâng lên Nàng này một ngã ngã thập phần chật vật, trên đầu tôn quý mũ phượng lăn xuống dưới, ngã ở một bên. Nguyên bản sơ tốt đuối tóc cũng bởi vì này một cái té ngã quăng ngã tan, một sợi một sợi rối tung xuống dưới, nửa che nàng mặt. 995 chương 995 hôn lễ gió lốc. Nàng này một ngã ngã thập phần chật vật, trên đầu tôn quý mũ phượng lăn xuống dưới, ngã ở một bên. Nguyên bản sơ tốt đuối tóc cũng bởi vì này một cái té ngã quăng ngã tan. Một sợi một sợi dối tung xuống dưới, nửa che nàng mặt. May mắn trên mặt đất phô hồng nhỉ, làm trên người nàng không có nhiều ít thổ, gần cai chán thương phá một tầng da giấy. Nhưng tuy là như vậy, nàng người này cũng ném quá độ. Thử hỏi có nhà ai tân nương tử hạ kiệu là từ trong tiệu lăn ra đây. Vẫn là tại như vậy nhiều đôi mắt trước mặt. Tuy là nhan chỉ ra mặt dày, cũng có chút không bình tĩnh. Ngươi, thích âm. Ngươi, ngươi như thế nào làm? đế thích gâm ở nàng lăn ra đây chốc lát cũng từng tưởng theo bản năng đi đỡ vừa đỡ nhưng trong đầu rồi lại có một cái cảnh tượng chật lóe tương đồng đỏ thâm áo cưới hắn chặn ngang bế lên một nữ tử nàng kia cánh tay vãn thượng hắn cổ hắn trong lòng đột nhiên nhảy dựng kia cảnh tượng chỉ là hấp tấp chật lóe còn chưa chờ hắn thấy rõ nàng kia khuôn mặt liền lại biến mất không thấy hắn đang muốn lại theo này ý nghĩ tinh tế suy tư nhưng cái chán bộ vị đột nhiên nhảy dựng như là bị lợi kim đâm một chút, trong đầu trống giống. Thẳng đến nhan chỉ trên mặt đất bỏ dậy, hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Nghe được nhan chỉ mang theo xấu hổ buồn bực, mang theo ủy khuất dò hỏi, hắn nhất thời tâm loạn như ma, hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào lúc nào cũng xuất hiện ảo ảnh. Trong đầu không cấm lại hiện lên lạc thanh vũ bóng dáng, một ý niệm bỗng nhiên hiện lên trong óc. Cái kia nha đầu nếu thật là muốn bàng đại thụ muốn hướng về phía trước bò Tiểu Tiên, kia vì sao chính mình hiện tại cho nàng cái này tuyệt hảo cơ hội nàng sẽ khịt mũi coi thường. Sẽ như thế bài xích. Chẳng lẽ nàng nói những lời này đó sẽ, sẽ là thật sự. Chính mình sắc thật mất trí nhớ quá. Chính hắn bị cái này ý niệm kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu, nếu nàng nói chính là thật sự, chính mình thật sự từng yêu nàng cưới quá nàng kia chính mình lại đào nàng tầm cứu một nữ nhân khác. Hắn cơ hồ không dám nghĩ tiếp đi xuống. Thủ túc ở trong phút chốc lạnh băng. Thích âm, thích âm nhan chỉ thấy hắn không nói bất động, tự quản xuất thần, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ, hắn nhớ tới cái gì? Cũng bất chấp năng kham, cầm lòng không đổ tiến lên hai bước đi bắt hắn tay. Thích âm, thích âm, người rốt cuộc như thế nào lạc. Đế thích âm chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt phiếm đen nhánh quang mang. Lưu quang bốn phía mà lại lạnh lẽo như hồ, nhan chỉ, các ngươi có phải hay không giấu giếm ta cái gì? Nhan chỉ sắc mặt hơi đổi, cường cười cười, thích âm, ngươi, ngươi nói cái gì à? Chúng ta có thể giấu ngươi cái gì? Ngươi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, giờ lành mau tới rồi, chúng ta, chúng ta không cần lầm bái đường canh giờ. Ở thiên đình phía trên, chỉ cần bọn họ chính thức đã bái đường. Ở thiên đình gia phả thượng liền sẽ tự động xuất hiện ở tên của bọn họ, đến lúc đó liền tính đế thích âm thật sự nhớ tới cái gì cũng không làm nên chuyện gì. gia phả nơi đó sẽ không lại thay đổi. Nhan chỉ chuẩn bị lâu như vậy, lại bị lớn như vậy tội, tự nhiên không nghĩ lại ra bất luận cái gì ngoài ý mớn, nàng cấp bên cạnh hỉ nương đánh một cái ánh mắt. 996 chương 996 hôn lễ gió lốc. Kia hỉ nương cũng là cái tinh xảo đặc sắc nhân vật cũng không nghĩ làm này quỷ dị tình cảnh lại tiến hành đi xuống vội đem đỏ thấm hỉ lụa một mặt đưa tới nhan trì trên tay lại đem một chỗ khắc cường nhét vào đế thích gâm trên tay giờ lành đã đến đế quân đừng trì hoãn đế thích gâm rũ mắt nhìn xem trong tay hỉ lụa kia hỏa giống nhau hồng nhan sắc cơ hồ đau đớn hắn đôi mắt hắn đôi mắt chật lóe bỗng nhiên đem trong tay hỉ lụa ném đi hồng hồng hỉ lụa ở không trung lướt qua một đạo đường tọa dạ tổn rơi trên mặt đất hắn tiến lên một bước con ngươi tỏa định nhan trì ánh mắt sáng khoác nhìn về phía nhan trì trên mặt mang theo một mạt lệnh thấu xương nhan trì ta vẫn luôn đương ngươi là bằng hữu cũng vẫn luôn tin ngươi nếu các ngươi thật sự giấu giếm ta cái gì lại không nói ra tới một khi bị ta điều tra ra ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người nhan trì bị hắn lánh lệ thanh âm hái chấn động sắc mặt cầm lòng không đậu biến bạch lui về phía sau một bước may mắn kia đỉnh ngũ phượng lại bị thị nữ nhặt lên mang ở nàng trên đầu Mũ phượng thượng rũ xuống chân trâu mảnh rực rỡ lung linh, che khuất nàng khuôn mặt. Làm người thấy không rõ nàng sắc mặt, nàng ám hít một hơi, làm thanh âm cố giữ vững chấn định, thích âm, ngươi đây là nói cái gì à? Ta không hiểu. Sao lại thế này? Một đạo uy nghiêm thanh âm đống nhiên truyền tới. Thiên đế tự đại trong sảnh chậm rãi mà ra, ánh mắt ở rơi xuống đất hồng lụa thượng hơi hơi đảo qua, như thế nào còn không đi vào bãi đường. Đế thích âm đứng ở chỗ cũ. Gió thổi hắn quần áo phần phật bay múa, giờ phút này hắn như cũ không có nhớ tới cái gì, cũng đã ngửi được âm hưu hương vị, đã nhận ra không thích hợp. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng thiên đế, chính mình phụ thân, từng câu từng chữ mở miệng, phụ hoàng, ta có phải hay không thật sự cùng cái kia tiểu tiên ở thế gian thành quá thân? Nàng có phải hay không thật là thê tử của ta? Ta muốn nghe lời nói thật. Đây là lần đầu tiên xưng hô hắn vì phụ hoàng. Lấy một cái nhi tử thân phận hỏi ra những lời này. Thiên đế tâm lột bột đẻ dựng, hắn bất động thanh sắc mà nhìn chính mình nhi tử, thích âm, ngươi rốt cuộc ở biệt nữ cái gì? Này một năm chạy ra hướng ngươi lung tung làm thân nữ tử còn thiếu. Chẳng biết ngươi đối tên kia kêu, kêu thanh làm nữ tử có ấy nấy, cũng đáp ứng rồi ngươi ngày sau cưới nàng vì bình thê yêu cầu, ngươi còn muốn như thế nào? Hảo, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, đừng trì hoãn canh giờ, mau bái đường đi thiên đế không hổ là thiên đế rất có bốn lạng đẩy ngàn cân bản lĩnh nhẹ nhàng nói mấy câu liền che qua đi ống tay háo của hắn khẽ nhúc ních trên mặt đất hồng lụa tự động phiêu khởi dừng ở đế thích gâm trên tay lại làm một cái thủ thế hai bên tiên tiếng nhạc lại khởi chẳng qua này đó tấu nhạc tiên gia còn không có tại đây chàng trò khôi hài trung chân chính tỉnh quá thần tới tấu âm nhạc cũng có chút hoang khang sai nhịp nhi đế thích gâm ánh mắt hơi hơi chớp động Hắn một khi đối mọi chuyện nổi lên lòng nghi ngờ, cảm quan tự nhiên trở nên nhạy bén. Thiên đế tuy rằng nói rất đúng tựa nói thiên ý gì hề vô phùng, nhưng hắn lại không có chính diện trả lời vấn đề. Hắn là khinh thường với trả lời. Vẫn là trột dạng. Đế thích thơm ám hít một hơi, không có người có thể đem hắn đùa bỡn với vô tay chi gian. Vô luận, người kia là ai? 997 chương 997 hôn lễ gió lốc. Hắn lạnh lùng cười, tay hơi hơi vừa đậu. Trong tay hồng lụa đống nhiên tức đức từng khúc nước, ở không trung hóa thành sôn sao còn bướm hắn thanh lánh như nước chảy thanh âm chậm dài ở to như vậy quảng trường vang lên, này hôn, ta không thể kết. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, lại che khuất những cái đó rung trời âm nhạc, dành mạch vang ở ở đây mỗi người bên hai. Nhan chỉ nhìn đứt gãy hồng lụa cứng lại rồi, xem náo nhiệt các khách nhân cũng cứng lại rồi, thậm chí liền những cái đó âm nhạc cũng bị hắn này một tiếng sinh sôi cắt đứt quảng trường một lần nữa lặng ngắt như tờ thiên đế bỗng nhiên quay đầu lại tức giận đến nhan sắc càng biến ngươi nói cái gì bước nhân hơi thở ập vào trước mặt làm người chung quanh cơ hồ cấm như ve sầu mùa đông đế thích âm vẫn đứng ở nơi đó thanh âm như cũ bình đạm không gợn sóng ta nói này hôn ta không thể kết hắn cần thiết đem hết thể biết rõ ràng lại quyết định như thế nào làm hắn biết làm như vậy rất xin lỗi nhan trì nói không chừng sẽ làm phượng hoàng tộc cùng thiên đình hoàn toàn trở mặt Chính là hắn không nghĩ lại đúc thành đại sai. Hắn xoay người liền đi, nhan chỉ sắc mặt trắng bệnh, thân mình lung lay nhoáng lên, bỗng nhiên đột nhiên về phía trước một phát, cũng bất chấp chung quanh người kia như châm thư ánh mắt, càng bất chấp chính mình tôn nghiêm, nàng dùng ra bình sinh lớn nhất sức lực, lập tức ôm lấy cánh tay hắn, vì cái gì? Thích Âm, ngươi làm như vậy. Làm như vậy làm ta sao mà chịu nổi? Đế thích Âm dưới chân hơi hơi một đốn. Hán du mắt nhìn ôm chính mình cánh tay nhan trì, nhìn nàng mất huyết sắc gương mặt, không lý do đấy lòng dâng lên một tia chán ghét. Nếu thanh lam thật sự đã từng là chính mình thế tử, như vậy trước mắt nữ nhân này hẳn là cảm kích. Nhan trì, chỉ, chỉ mong ngươi không có gắt ta, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác. Đế thích âm chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo từng đợt từng đợt lạnh lẽo. Hán thanh âm rõ ràng không cao, nhưng nghe ở nhan trì trong thai lại như sấm sét chấn đến nàng thân mình đột nhiên run lên hoa rung thất xác nàng rốt cuộc chó dạ đế thích âm những lời này làm nàng một lòng suýt nữa muốn mẻ ra không thể cho hắn biết chân tướng tuyệt đối không thể cho hắn biết chân tướng ít nhất hiện tại không được nếu hiện tại cho hắn biết chân tướng nàng sẽ chết không có chỗ chôn hiện tại duy nhất cần phải làm là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng liền tính là dùng kéo cũng đến kéo hắn đã bái cái này đường lại nói thích âm Ta không biết ngươi nghe được cái gì nhàn thoại, chính là, chính là ta là thật sự ái ngươi à. Ta cũng không có, không có lửa ngươi. Ngươi, ngươi này liền không cần ta sao. Nàng thân sắc bi thương, thanh âm sáp sáp. Đế thích âm nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng sắc mặt nhìn, thân sắc của nàng tuy rằng biến ảo cực nhanh, lại khó có thể giấu giếm được hắn đôi mắt. Hắn đôi mắt nguy hiểm mà mị lên, nàng trong lòng hư. Nếu trong lòng vô quỷ, nàng chột dạ cái gì? Trước mắt lạc thanh vũ kia tuyệt vọng đôi mắt trợt lóe mà qua, hắn trong lòng như là có châm ở mật mật địa một chát, đau không thể đỡ. Nếu nàng nói hết thể là thật sự, kia chính mình làm cái gì? Thân thủ đem nàng đẩy hướng địa ngục sao? Hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, một phen đẩy ra nhan trì, hắn dùng sức lực không nhỏ, nhan trì thân mình thượng có chút suy yếu, như thế nào có thể chịu được hắn này đẩy, lùi lại vài bước, thình thịch một tiếng lại ngã trên mặt đất. 998 chương 998 đại hôn gió lốc. Đế thích âm lại không hề xem nàng. Nàng tuy rằng liều mạng cứu hắn một lần, nhưng hắn cũng cứu nàng một lần. Hắn không hề thiếu nàng. Hắn biết lúc này vô luận hỏi cái gì cũng sẽ không có người chân chính trả lời hắn, chân tướng yêu cầu chính hắn đi tra. Mà ở điều tra rõ cái kia chân tướng phía trước, hắn đến trước xác định thanh lam bình an. Lấy ra kia nói truyền âm phụ, liên hệ bên kia thị đồng. Nhưng truyền âm phủ lần này lại không lại sáng lên, nói cách khác bên hướng kia căn bản không người tiếp nghe. Trong lòng cảm giác bất an che trời lấp đất mà đến, thanh lam, có phải hay không ra cái gì ngoài ý mớn? Con gái vua chúa thành hôn thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý mớn, chung quanh khách khứa có chút rối loạn lên. Đưa gả phượng hoàng tộc tám đại trưởng lao thấy chính mình công chúa đã chịu như vậy lãi ngộ, rốt cuộc nhịn không được, cùng nhau tiến lên, ngăn trở đế thích đâm sắp sửa rời đi bước chân. Đế quân, ngươi làm như vậy đem chúng ta phượng hoàng tộc đặt chỗ nào? Này hôn là ngươi tưởng kết liền kết, không nghĩ kết liền không kết sao? Đế thích âm hơi hơi một nhíu mày, phượng hoàng tộc này vài vị hộ pháp trưởng lao tuy rằng lợi hại, nhưng lại như cũ không phải đối thủ của hắn. Hắn buồn không muốn cùng phượng hoàng tộc trở mặt, nhưng liên hệ không thượng cái kia thị đồng làm hắn lo lắng xuất ruột, lòng nóng như lửa đốt, cho nên hắn nói chuyện cũng không thế nào khách khí. Việc này ta sẽ cho phượng hoàng tộc một công đạo, tránh ra. Hắn phóng người lên, tám đại trưởng lao khó thở, xôi nổi lượng xuất binh nhận chặt lại, tám người tám phương vị đem đế thích gâm vây quanh cái kín không kẽ hở. Đế quân, hôm nay ngươi nếu phải đi, liền trực tiếp dấm lên chúng ta thi thể qua đi đi. Đế thích gâm đôi mắt chầm xuống, hắn có năm chắc đánh bại này tám đại trưởng lão, chính là cũng đến bị dây dưa nửa canh giờ trở lên các khách nhân như thế nào cũng không nghĩ tới một hồi hỉ sự hội diễn biến thành hiện giờ toàn vai võ phụ trong khoảng thời gian ngắn hai mặt nhìn nhau không biết nên như thế nào khuyên giải hảo to như vậy trên quảng trường long long ồn ào thành một đoàn chính não túi bụi chợt nghe nơi xa ẩn ẩn truyền đến từng đợt hét hò sao lại thế này chẳng lẽ là ma binh xâm lấn chính là tứ đại thiên môn thủ vệ nghiêm ngặt cho dù có ma binh xâm lấn cũng sẽ có thiên binh bẩm báo đoạn sẽ không đã công thượng thiên đình còn không có cái động tĩnh thiên đế cố giữ vững chấn tĩnh đang muốn phái cái thiên tướng tiến đến hỏi một chút chợt thấy nơi xa một vị thiên tướng thất tha thất thiểu đáp mây bay mà đến thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống thiên đế trước mặt hắn khắp cả người là huyết hiển nhiên bị thương không nhẹ vậy hạ có một vị nữ tử bỗng nhiên quấy giày thiên đình đã đã giết qua tới thiên đế mặt trầm xuống kẻ hèn một nữ tử cũng đang đến như vậy kinh hoàng Giang quay giày thiên đình ngay tại chỗ giết chết chính là, hắn chợt tựa nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, nàng kia là cái tiểu tiên, ngày đó đem túi đầu, là, hắn là hộ vệ ở thiên cung bên ngoài người, nàng kia bắt đầu giết qua tới thời điểm, hắn cũng không có để ở trong lòng, thấy đối phương chỉ là cái tiểu tiên, cũng căn bản không cần xin chỉ thị, liền làm thiên binh thiên tướng ngăn lại nàng muốn đem nàng ngay tại chỗ xử tử, lại không nghĩ rằng nàng kia công phu cực cao. Những cái đó thiên binh thiên tướng căn bản không phải nàng đối thủ, hắn lại cấp điều một đạo nhân mã, lại như cũ trở không được nàng kia ửng đỏ ánh đao. 999 chương 999 huyết tẩy thiên đình. Đến lúc này, thiên đế tự nhiên đoán được đối phương là ai, hắn theo bản năng nhìn đế thích đâm nơi phương vị liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên phát hiện nhi tử đã không thấy bóng dáng. Chặn đứng nàng. mau chặn đứng nàng. Thiên cung bên ngoài đã loạn thành một đoàn vô số thiên binh thiên tướng đem một người lam nhạt váy trang nữ tử vây quanh đao kiếm đều phát triển các màu pháp khi ở không trung bay loạn lại như cũ ngăn cản không được nàng kia như gió giống nhau bước chân nàng kia ánh mắt lạnh leo hung ác trong tay loan đao ở không trung vẽ ra từng đạo hửng đỏ con mang mấy trượng lớn lên đao mang cắt qua không khí cũng chặt đứt hết thể ngăn cản trụ nàng đổ vận. vô luận là bay múa mà đến pháp khí vẫn là cấp sông lên người Đều bị nàng một đao cắt đứt sở hữu sinh cơ. Huyết vũ phi kích, chen chúc chặn đường thiên binh thiên tướng căn bản ngăn cản không được nàng giết chóc núi nhọn. Có bị chém đứt cánh tay, có bị chém rất đùi, càng có đầu trực tiếp bay đi ra ngoài. Nàng kêu đao tựa nhiễm ma tính, phàm là bị nó thương đến thiên binh thiên tướng vô luận bị bổ trúng nơi đó, đều bị bỏ mạng. Thiên, này nữ tử là bị cái gì ma vật bám vào người sao? Liên tính là thần quân cũng chưa chắc có nàng như vậy công lực. Nàng rõ ràng là cái tiên, đôi mắt thiêu đốt lại là ma lênh khốc, ma vô tình. Nơi này là nhất uy nghiêm nhất không dung khinh nhờn địa phương, những cái đó thiên binh thiên tướng tuy rằng bị nàng như vậy tận trời sát khí sợ kinh, lại như cũ dung mánh không sợ chết mà tiến đến vây truy chặn đường. Từng hàng người ngã xuống, lại có từng hàng người một lần nữa lấp kín tới. Vô số thiên binh thiên tướng từ trên dưới tả hữu các phương vị đối nàng tiến hành chặn lại công kích. Thậm chí có đao kiếm cũng đâm đến nàng trên người, nhưng nàng kia lại sinh giống căn bản không biết đau đớn, mày cũng không nhăn thượng vừa nhíu, chỉ là một mặt sung phong liều chết. Ứng đỏ ánh đao vẩy mực dường như ở không trung triển khai, như một phen câu hồn sứ giả lưỡi hái, thu hoạch vô số người tánh mạng. Sinh mệnh không thôi, giết chóc không ngừng. Trong không khí tràn đầy huyết thanh hương, mà chuôi này uống đủ máu tươi loan đao hồng mang càng yêu dã, càng loa mắt, Phối hợp nó chủ nhân ở chỗ này tiến hành một hồi huyết nục thịnh yến. Nhiều như vậy mà người nháy mắt biến mất, kia thảm thiết cảnh tượng liền tính là kinh nghiệm xa trường ma nhìn cũng sẽ kinh hãi. Nàng kia lại cơ hồ không có gì biểu tình, nàng nguyên bản lam nhặt váy thường cũng bị máu tươi nhiễm thấu, cũng không biết là nàng vẫn là người khác, cả người như là ám dạ lao tới ma thần, thần chắn sát thần, ma chắn giết ma. Giờ phút này nàng nguyên bản cũng đã cái gì cũng không để bụng. Gào thét ở trong ngực chỉ có hai chữ, báo thủ. Nàng phải dùng huyết tẩy hôm nay đình đáng ghê tởm, dùng đao đào lên kia giả nhân giả nghĩa ngụy trang, cho chính mình thảo một cái công đạo. Nàng giờ phút này căn bản không màng sinh tử, sở ra chiêu số đều là tiến công sát thủ tuyệt chiêu, căn bản không làm phòng ngự. Trăng tròn loan đao ở không trung lệ ra lưu lệ độ cung, thậm chí so chân trời ánh sáng mặt trời càng lóa mắt. Như tia chớp người tùng trung tung hành, Tựa hồ cũng thẳng đến giờ phút này, nó mới phát huy ra nó uy lực chân chính, một thanh thiên địa trí bảo thần binh lợi khí uy lực. Nàng giết một đường, huyết cũng sái một đường. Một nghìn chương một nghìn huyết tẩy thiên đỉnh. Vây đi lên thần tướng càng ngày càng nhiều, thiên binh lại càng ngày càng ít. Chắc là những cái đó thần tướng cũng không đành lòng làm chính mình thủ hạ không duyên cớ làm thịt người tâm chán. Tứ đại kim cương, tám đại phục ma, ba mươi sáu thiên cương. 72 địa sát ở phía trước kết thành một đạo có thể nói tường đồng vách sắt phòng hộ, xếp thành trận hình cộng đồng ngăn cản này nữ tử điên cuồng công kích. Thân tướng bản lĩnh tự nhiên so với kia chút thiên binh không biết cao nhiều ít lần, bọn họ một khi kết thành trận, liền tính là phong tiêu tầm đích thân đến cũng chưa chắc có thể ở trong chốc lát sông ra đi. Lạc thanh vũ hơi hơi cười lạnh, nàng xoa xoa ngực, nơi đó như cũ như đào xẻo đau đớn. Nàng nếu bất tử. Đại khái này đau đớn sẽ đi theo nàng cả đời. Như vậy đau đớn từ từ không hẹn, kia nàng còn sống làm cái gì? Nếu không muốn sống nữa, nàng tự nhiên muốn huyết tẩy nơi này, vì chính mình báo thù. Nàng trong mắt lập lòe r짹 chóc mũi nhọn cùng đối sinh mệnh chán ghét, lại lần nữa xông thẳng mà thượng. Kim cương, Phục Ma, Thiên Cương, Địa Sắt kết trận không phải là nhỏ, bao quanh vừa chuyển, đem nàng chung quanh, từ trên xuống dưới đường lui tất cả đều phong kín một lát sau đã bị thương năm cái địa sát ba cái thiên cương cùng một cái phục ma mà, mà lạc thanh vũ cũng bị trọng thương trên lưng ăn một roi đầu vai trúng một thương nàng về phía trước một cái lão đảo trong mắt lợi quang trận lóe thế nhưng không màng sau lưng kim khảm đao cùng tả hữu trưởng thương cùng đại trùy về phía trước đột nhiên một phát trong tay loan đao đâm vào đối diện một cái kim cương ngực lại thuận thế một rảo kia kim cương hét thảm một tiếng nhất thời hóa thành một đoàn kim quang tư tán mà lúc này kia kim khảm đao cùng trường thương đại trùy cũng đã tập đến, nàng bao quanh vừa chuyển, bảo đao xoay vòng, tức chặt đứt đại đao cùng trường thương, lại tránh không khỏi trôi này giống tiểu sơn giống nhau áp lại đây đại trùy. ác phong ập vào trước mặt, thổi nàng toàn thân bị huyết nhiễm thấu vây áo phần phật mà bay, nàng khẽ môi lộ ra một tia cười lạnh, thân mình căn bản không tránh khai, đánh thẳng hướng kia cầm đấm kim cương, cho dù chết nàng cũng đến lại kéo lên một cái, nàng động tác nhanh như tia chớp. Tự nhiên phát sau mà đến trước, loan đao như một mạt tia chớp, thẳng tắp đâm vào đối phương lực, huyết phi kích khởi tới, phun nàng vẻ mặt. Mà đối phương đại trúy ly nàng chán cũng đã không đủ hai tức. Nàng khép hờ đôi mắt, chờ đợi một cái giải thoát. Hô! Liên phải tạm thượng nàng chán đại trúy bỗng nhiên bị một khổ cự lực đâu trụ, nghiêng nghiêng bay đi ra ngoài. Thanh Lam! Bên hai truyền đến một tiếng đau lòng hô quát, có người một phen cầm nàng cầm đao thủ đoạn đem nàng ôm như trong lòng ngực. Bên hai là quen thuộc thanh lãnh hơi thở, nàng chậm rãi mở to mắt, máu tươi mơ hồ nàng tầm mắt, nàng đang muốn giơ tay mạt một phen, một con ống tay áo đã giúp nàng đem mặt trà lau sạch sẽ. Nàng nhìn ôm nàng người này, như cũ thanh nhã như hoa, như cũ xuất sắc hơn người, như cũ tuấn mỹ làm người không rời mắt được. Chính là, này đó đều đã vô pháp lại đả động nàng, nàng tâm đã không có, như thế nào có thể tái khởi cái gì gọn sóng. Nàng ánh mắt lưu chuyển nhìn hắn kia một thân đỏ thấm tân lang quan phục sức, nay thân quần áo cư nhiên vẫn là ở lạc gia sơn hắn cùng nàng thành thân khi quần áo. Cái này làm cho nàng cảm giác có chút buồn cười. 1001 chương 10001 huyết tẩy thiên đình. Nàng ánh mắt lưu chuyển nhìn hắn kia một thân đỏ thấm tân lang quan phục sức, nay thân quần áo cư nhiên vẫn là ở lạc gia sơn hắn cùng nàng thành thân khi quần áo. Cái này làm cho nàng cảm giác có chút buồn cười. Đúng vậy, là buồn cười mà không phải đau lòng. nàng khẽ môi gợi lên một mặt cười. Mạn Thanh mở miệng, đế quân, ta tới cấp ngươi tặng lễ tới, ngươi đã cứu ta mệnh, làm ta miễn với lôi đỉnh chi hình, ngươi đã cứu ta toàn bộ thân thể, lại chỉ lấy một lòng làm thù lao, lòng ta thập phần băn khoăn. nàng hơi hơi ru mắt, lại nở nụ cười, không đúng, ta đã không có thơm. nàng tươi cười càng thấy ngọt ngào, thanh âm thanh thúy, cho nên ta phải vì ngươi đưa một phần đại lễ làm ngươi tân hôn hạ lễ. Nàng xoay tay lại một lóng tay tới khi lộ, toàn bộ thanh ngọc phô liền đường nhỏ đã bị máu tươi xuống nước, thậm chí những cái đó trôi nổi mây trắng cũng bị máu tươi nhiễm hồng, khắp nơi đỏ tươi một mảnh, làm người nhìn nhìn thấy ghê người. Nàng khanh khách mà cười, đế quân, ta khiến cho này đó máu tươi cho ngươi phô thành hỉ lộ như thế nào. Nhìn cũng vui mừng. Đế thích âm. Lúc này đế thích âm nếu đã xuất hiện, ngăn trở nàng kẻ điên điên cuồng giết chóc. Những cái đó thiên binh thiên tướng vây quanh ở bốn phía nhất thời không dám tiến lên, vừa không dám tiếp tục công kích, đương nhiên cũng không dám rời đi. Có chiến tướng e sợ cho đế thích thâm có thất, vội kêu lên, đế quân, cẩn thận, đừng làm cho nàng nổi điên bị thương ngươi, nàng điên rồi. Ở này đó chiến tướng trong mắt, nữ tử này quả thực chính là người điên, một cái sát nhân cùng kẻ điên. Đế thích thâm tự nhiên thấy được nàng chiến quả, tại đây một chốc kia gian. Hắn tim như bị đào cắt. Hắn tuy rằng không có khôi phục ký ức, chính là, nhìn đến như thế điên cuồng lạc thanh vũ, mới hiểu được chính mình rốt cuộc bị thương nàng bào sâu. Nàng một thân huyết, hình dung chật vật bất ham, nàng bên môi mang cười, một đôi con ngươi lại tinh mịch, như là đối nhau đã tuyệt vọng cùng chán ghét. Như vậy nàng làm hắn vô cớ điệu tâm đau. Hầu trung tượng ngạnh thứ gì, lại nói không ra lời nói tới, chỉ là đem nàng càng khẩn mà đem nàng ôm vào trong ngực, đốn một lát mới nói ra một câu, ngươi bị thương, ta mang ngươi đi chưa thương. Thích âm, nàng hôm nay đại náo thiên cung, sát thương nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, làm sao có thể như vậy buông tha nàng. Mau mau đem nàng trói buộc, chẳng muốn đem nàng thật mạnh xử lý, lấy chính thiên uy. Thiên đế cũng đã đổi tới, mang theo liên can thần tiên ở không trung hiện ra thân hình. hắn sắc mặt xanh mét, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ một cái tiểu tiên cư nhiên một hơi giết hắn thiên đình nhiều như vậy tướng lãnh thật sự là quá vô pháp vô thiên hắn không nên đồng ý nhi tử thỉnh cầu dễ dàng thả nàng mấy ngày hôm trước nên đem nha đầu này trước lấy tâm sau sầm đánh tất cả hủy hoại nàng căn cơ bằng không gì đến nỗi có hôm nay trận này đại họa có thiên đế lệnh dụ những cái đó thiên tướng lại tưởng vây đi lên sôi nổi kêu la đế quân bắt lấy nàng đi đế quân Này tiểu tiên cần thiết nghiêm trị Đế quân Như vậy tội ác tẩy trời nữ tử nên đầu nhập diệt thần trì Làm nàng hồn phi phách tán Đế quân Thiên quy không thể phế Cái cọ ấm ĩ, Tình cảm quân chúng trào dâng 1002 chương 1002 huyết tẩy thiên đỉnh Đế thích thơm đôi mắt trật lóe, ống tay háo mở ra Một đạo bạch quang hiện lên Vây lại đây thiên binh thiên tướng đều bị trấn đến Về phía sau một lui Hán thanh lanh thanh âm ở không trung quanh quẩn, đều lui ra. Gần ba chữ, liền làm mọi người cấm như ve sầu mùa đông, không dám lên tiếng nữa. Đế thích âm một phen bế lên lạc thanh vũ, không hề để ý tới chung quanh người không liên quan, chỉ nhàn nhạt mà nói một câu, cùng ta hồi phủ, ta trước thế ngươi chưa thương. Lạc thanh vũ hơi hơi đóng con ngươi, cái này ôm ấp nàng đã từng như vậy tham luyến, vì trở về cái này ôm ấp nàng cắn răng kiên trì lại kiên trì, liều mạng tu tiên liều mạng muốn khôi phục hắn ký ức lên trời xuống đất tìm kiếm các loại biện pháp lại không nghĩ rằng đổi lấy lại là bị thân mật nhất người đào tâm cái này ôm ấp cho nàng mang đến không hề là ấm áp mà là chán ghét thật sâu chán ghét trái tim bộ vị như cũ đau đến xương làm nàng muốn lại lần nữa giết người lại lần nữa hủy diệt nàng bỗng nhiên dỗi cánh tay ôm lấy hắn eo đế thích thâm thân mình hơi hơi cứng đờ bị nàng hai điều cánh tay như vậy hoàn Hắn lại có một loại muốn rơi lệ cảm giác Rất quen thuộc, thực ấm áp Trong lòng sắp sáp Căn bản không thể nói là cái gì tư vị Hắn có rất nhỏ thói ở sạch Luôn luôn không cho phép người khác gần hắn ba thước trong vòng Cùng bất luận kẻ nào cũng không thân cận Lại duy độc đối cái này nha đầu phá lệ Nàng tiếp cận làm hắn cảm giác thực tự nhiên Cùng nàng tiếp xúc càng lâu Càng muốn hảo hảo ôm một cái nàng Nay ở hắn trong trí nhớ là chưa bao giờ từng phát sinh quá sự Hắn cũng không có khả năng đối một cái vừa mới kết bạn mấy ngày tiểu tiên sinh ra loại cảm giác này, duy nhất khả năng chính là. Có lẽ nàng thật sự đã từng là hắn thế tử. Chỉ là, chính mình vì cái gì trong trí nhớ không có nàng. Nếu bị thương mất trí nhớ ít nhất có thể cảm giác chính mình ném một đại đoạn thời gian, sẽ cảm thấy có một đoạn chỗ trống, hắn lại không có. Hắn từ có ký ức tới nay đến bây giờ cơ hồ sở hữu ký ức đều ở, căn bản không có phay đứt gãy. Sao có thể là mất trí nhớ? Đây cũng là hắn lúc trước không tin lạc thanh vũ lời nói nguyên nhân chính. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là hắn cảm thấy hắn sẽ không thật sự giống nào đó thoại bản giống nhau yêu một người. Hắn đôi bất luận cái gì nữ tiên đều vô cảm, sao có thể sẽ đi yêu một nhân loại? Cho nên hắn ở chợt nghe được lạc thanh vũ theo như lời nói khi, mới có thể khịt mũi coi thường, căn bản không tin. Lại không nghĩ rằng, duy nhất khả năng chính là. Hắn ký ức bị người bóp méo. Kia ai có lớn như vậy bản lĩnh bóp méo hắn ký ức, còn đem chỉnh sự kiện đều giấu tích thủy bất lậu. Đáp án cơ hồ là Miêu Tả Sinh Động. Đế thích vẫm ngón tay chậm rãi nắm chặt, hắn đem Lạc Thanh Vũ ôm chặt, ánh mắt ở thiên đế trên mặt đỏ qua, nhàn nhạt mở miệng, "Bệ hạ, chuyện này ta sẽ tra rõ. Cho bệ hạ một công đạo. Cấp mọi người một công đạo, nếu là nàng sai, ta sẽ cùng nàng cùng nhau lĩnh tội." Nếu xác thật có người ở sau lưng giã quỷ, ta cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Hắn thanh âm quá lãnh biểu tình quá đạm mạc, ngay cả thiên đế trong lòng cũng là phát lệnh. Miệng trương trương, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhan chỉ cũng đứng ở thiên đế phía sau đám kia thần tiên trên người nàng như cũ ăn mặc kia thân đỏ thâm áo cưới, trên đầu mang ngũ phượng, chính là kia sắp sửa cùng nàng thành hôn nam nhân giờ phút này lại ôm một nữ nhân khác, làm nàng thành chê cười. 1.003 chương 1.003 từ hôm nay trở đi, chúng ta không ai nợ ai. Trung quanh không biết nhiều ít tiên gia ánh mắt đang nhìn nàng, có thương hại, có nghi hoặc, đương nhiên cũng có vui sướng khi người gặp họa thí dụ như những cái đó vẫn luôn âm thầm luyến mộ đế quân. Trên mặt nàng chỉ cảm thấy nóng rát, cả người như là muốn thiêu cháy. Mà đế thích thơm một phen lời nói lại làm nàng toàn thân phát lệnh, giống bị đâu đầu bắt một chậu nước đá, từ đầu hàng đến chân. Nàng là biết đế thích âm bản lĩnh, chuyện gì hắn không nghi ngờ liền bãi, một khi bắt đầu hoài nghi thế tất sẽ điều tra cha ra manh mối. Đến lúc đó chỉ sợ chẳng những hắn ký ức bị bóp méo một chuyện sẽ điều tra ra, chỉ sợ nàng cùng phong tiêu tầm âm thầm giao dịch cũng sẽ bị điều tra ra. Đến lúc đó nàng chỉ sợ thật liền chúng bạn xa lánh, chết không có chỗ trôn. Nàng tường nói chuyện, lại môi run rẩy, không biết nên nói cái gì hảo. Thân mình lặng lẽ hướng người từ giữa rụt co rụt lại đế thích gâm lại không xem những người này ôm lạc thanh vũ xoay người đã muốn đi đế quân trong lòng ngực lạc thanh vũ đống nhiên thấp thấp mở miệng cái gì đế thích gâm theo bản năng túi đầu xem nàng lạc thanh vũ sâu kín thở dài tà tâm hảo đau a vẫn luôn đau vẫn luôn đau làm sao bây giờ người bồi ta được không đế thích gâm trong lòng một rảo hắn biết nàng vẫn luôn ở đau chính là lại căn bản cha không ra nguyên nhân nếu khả năng Hắn hiện tại hận không thể thân đại này khổ. Hắn đang có chút tâm thần hoảng hốt, chợt nghe có người một tiếng thét trói thai, đế quân cẩn thận. Hắn ngây người gian giữa lưng đột nhiên tê dần. Một đoạn mũi đau tự hắn giữa lưng cắm vào, lại tự hắn trước tâm thẳng lộ ra tới. Hắn đau cánh tay mềm nhũn, trong lòng ngực lạc thanh vũ thừa cơ một trưởng chụp ở hắn trước ngực, nàng một trưởng này dùng sức lực cực đại, chụp hắn về phía sau một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Lạc thanh vũ nhân cơ hội nhảy cách hắn ôm ấp, cách hắn rất xa. Máu tươi bám mà một chút tự đế thích âm trước sau hai cái miệng vết thương điên cuồng tuôn ra ra tới, làm hắn sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Hắn về phía sau lảo đảo một chút, rốt cuộc minh bạch nàng theo như lời làm hắn bồi nàng là có ý tứ gì. Lạc thanh vũ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, thanh âm đạm mạc, đế thích âm, chúng ta trứng thanh, từ hôm nay trở đi, chúng ta không ai nợ ai. Đế thích âm, đế quân. Đế Quân. Vô số người la hoảng lên, càng có người nhịn không được hướng Lạc Thanh Vũ ra tay, vô số đạo pháp bảo lập lòe quang mang hướng về Lạc Thanh Vũ ném tới. Mỗi người lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem cái này không biết tốt xấu nữ nhân tạp cái hồn phi mai một. Đế thích đâm ống tay háo dương lên, một đạo bạch quang loại ra, Sở Hưu tạp hướng Lạc Thanh Vũ pháp khí đều ở không trung biến mất vô tung. Hắn khẽ quát một tiếng, không được lại thương nàng. Hắn nguyên bản liền bị trọng thương. Này đó pháp khí tuy rằng bị hắn miễn cưỡng tiếp ở trong tay, lại cũng làm hắn thương càng thêm thương, trước ngực phía sau lưng huyết càng là lưu cái không được. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, thân hình bất động như núi, làm Sở Hưu muốn tiến lên người trốn bước. Phong dừng lại, bốn phía ồn ào thanh cũng tựa dừng lại. Lạc Thanh Vũ buông xuống con ngươi, trong tay trăng tròn loan đao lại chậm rãi sáng lên. Đế Quân, cẩn thận. Nàng lại muốn nổi điên. Có người kinh hô lên. Đế Quân Nữ nhân này là người điên, không thể lưu. Đúng vậy, đúng vậy, nàng đã nhập ma, tà ma ngoại đạo ai cũng có thể giết chết. Đúng vậy, đúng vậy, nàng giết chúng ta nhiều như vậy thiên đình chúng tiên, muôn lần chết không thể chuộc này tội. Thích âm, nữ tử này đã phạm phải thiên điều trọng tội, cần thiết nghiêm trị. Bằng không ngươi về sau ở thiên đình dùng cái gì phục chúng. Thiên đế cũng lại lần nữa mở miệng, lần này hắn là chân chính nổi lên sát tâm. Nữ tử này như thế kiệt ngạo khó thuần, như thế nào có thể lưu tại nhi tử bên người? Hôm nay lại bùng nổ một lần. 9 ha. 100004 chương 1.004 không ai nợ ai. Nữ tử này như thế kiệt ngạo khó thuần, như thế nào có thể lưu tại nhi tử bên người? Ngày sau nhi tử vì nàng sở mê, không biết sẽ làm ra tới cái gì người đoán sự tới. Bọn họ là đế tộc, yêu cầu vì toàn bộ thiên đình phụ trách vì toàn bộ chính đạo phụ trách, cho nên, liền tính ngày sau nhi tử sẽ bởi vì cái này cùng hắn quyết liệt, hắn cũng quyết không thể lại làm này nữ tử họa loạn thiên đình. Hắn vung tay lên, sở hữu thiên tướng không tiếng động tản ra, kết trận. Lạc thanh vụ khỏe môi lộ ra một tia cười, cười cười lạnh. Đúng vậy, ở này đó người trong mắt hiện tại nàng chính là kẻ điên, rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Lúc này đây tiến đến nàng nguyên bảng cũng chưa cho chính mình để đường rút lui cũng không nghĩ để đường rút lui. nực đau làm nàng sống không bằng chết, nàng sớm đã không còn cái vui trên đời, sống không còn gì luyên tiếp, chỉ nghĩ tìm cái kết thúc. Nàng sẽ chết, phát một lần điên thì đã sao. Nàng muốn cho mọi người biết, nàng lạc thanh vũ không phải dễ khi dễ như vậy, nàng muốn nợ máu trả bằng máu. cuồng phong tự nàng quanh thân dâng lên, trăng tròn loan đao lại lần nữa buộc phát ra so thái dương càng ánh sáng quan mang. Lạc thanh vũ tiếp theo cái sát thủ tuyệt chiêu liền phải phát ra. Chủ nhân. Cách đó không xa kim sắc quang mang trận lóe, một đoàn viên cầu sông thẳng lại đây. Lạc thanh vũ tay hơi hơi cứng lại, kia đoàn viên cầu cư nhiên phá tan nàng quanh thân vờn quanh sắc khí, phốc mà một tiếng chui vào nàng trong lòng ngực. Xúc tua mềm mại, lông xù xù, lạc thanh vũ cúi đầu nhìn trong lòng ngực chi vật, môi cử động một chút, hán bảo. kia kim hoàng viên cầu chạm vật thể đúng là hán bảo. Nó giống như lại trưởng thành không ít, bộ dáng cũng có một ít biến hóa, ban đầu nhìn giống chỉ mập mạp sóc, hiện tại lại như là một con tiểu sư tử. Đương nhiên là bỏ túi hình tiểu sư tử, đáng yêu chung lại mang theo một tia uy nghiêm. Lạc thanh vũ nhìn bàn tay này đoàn kim hoàng mao cầu, nàng cho rằng nàng sẽ chăm mối cảm xúc nguồn ngang, rốt cuộc vật nhỏ này là nàng ở nhân gian đồng bọn, bằng hữu. Chính là, nàng tình cảm là chết lặng, căn bản không có cái gì cảm giác đúng vậy liền tính là trăm mối cảm xúc nổn ngang cũng là có tâm nhân tài có thể có tình cảm nàng cũng đã là vô tâm người nàng căn bản tìm không thấy chính mình cảm giác căn bản vô pháp lại thể hội những cái đó tình cảm sợ thừa cảm giác chỉ còn lại có hận cùng chán ghét nàng lại nở nụ cười sơ sơ hán bảo mau hán bảo ngươi tới vừa lúc ta thỉnh ngươi xem một hồi trò hay được không nàng trong mắt quang mang dần dần như lưới đao loay sáng quanh thân sát khí tràn ngập Hắn bảo hai chỉ móng vuốt nhỏ liều mạng ôm nàng ống tay áo chủ nhân chủ nhân không thể a không thể bọn họ lại không hảo cũng đều là ngươi trượng phu người nhà bộ hạ ngươi không thể phản thiên đình nó móng vuốt nhỏ một lóng tay đế thích đâm hắn dù sao cũng là ngươi sư phụ cùng trượng phu a ngươi như vậy yêu hắn như thế nào nhẫn tâm làm hắn chúng bạn xa lánh ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm phong tiêu tầm chế dễ ước hắn ước gì các ngươi phu thê như vậy phản bội a Nó thanh âm phi thường thanh thúy cũng phi thường rõ ràng, đế thích âm tự nhiên nghe rõ ràng chính xác, hắn trong lòng tuy rằng đã có cái này hoài nghi, nhưng chính thai nghe được, vẫn là cho hắn chấn động không nhỏ. Hắn thoát khỏi hai gã thiên tướng nâng, tiến lên một bước, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta, ta thật là nàng sư phụ cùng trượng phu. 1005 trương 1005 không ai nợ ai. Hắn bảo mở to tròn xoe đôi mắt, đúng vậy, quốc sư đại nhân. Ngươi thật sự hoàn toàn quên mất. Nhà ta chủ nhân là thê tử của ngươi A. Cũng từng là ngươi đồ đệ, các ngươi thành hôn hai năm vẫn luôn ân ân ái ái, ngươi còn vẫn luôn buộc nàng thành tiên, nàng vì về sau có thể thường bạn bên cạnh ngươi cũng đua liều mạng khổ luyện A. Một cái đại lười chứng vì ngươi khởi so gà sớm, ngủ so quỷ vãn, ngươi như thế nào thật liền đem nàng đã quên đâu. Đế thích đẫm như bị sấm đánh, một lòng càng tựa muốn quay cuồng lại đây, sắc mặt trắng bệnh. Về phía sau lảo đảo hai bước, ta Ngươi, ngươi như thế nào biết? Hán bảo một đĩnh ngực, ta đương nhiên biết ta Tại hạ giới kia hai năm ta vẫn luôn làm bạn ở các ngươi bên người Quốc sư đại nhân, nguyên lai like ngươi liền hán bảo cũng quên mất ta Cuối cùng này một câu, hán bảo cơ hồ hủy khuất lên Sao lại có thể đã quên nó? Nó chính là tại hạ giới đau khổ tu luyện hơn 300 năm mới tu thành trời cao tuyệt kỹ mới có thể bay lên thiên tới tìm chủ nhân. Bồi hai năm, đế thích âm hơi hơi nhắm mắt lại. Giờ phút này hắn đã xác định hắn ký ức xác thật đã bị băng éo, bởi vì ở trong trí nhớ cũng không có cái này vật nhỏ tồn tại. Hắn bảo, không cần cùng hắn nói, hắn sớm đã quên chúng ta. Lạc thanh vũ khinh phiêu phiêu mở miệng, trong thanh âm cũng không mưa gió cũng vô tình, chỉ là bình đạm mà nói ra một sự thật, hắn cũng không hề là ta trợ phu, nhìn. Hôm nay là hắn cùng nhan trì ngày đại hỷ. Đế thích thơm sắc mặt chăm nhuận, nàng kêu một câu hắn cũng không hề là ta trượng phu làm hắn trong lòng như bị châm thứ, ta. Hắn bảo tựa hồ lúc này mới chú ý tới trên người hắn bảo phục, lại vừa chuyển đầu, lại mắt lợi phát hiện đứng ở chúng tiên ra trong vòng nhan trì, ở nàng hỷ phục thượng cũng dạo qua một vòng, lại quay lại tới. Hét lên, quốc sư đại nhân, ngươi không thể cùng nữ nhân kia thành thân A. Ngươi cùng nhà ta chủ nhân hứa hẹn quá, nhất sinh nhất thế chỉ ái nàng một cái, chỉ cưới nàng một cái, sao lại có thể lại cưới người khác? Cư nhiên còn làm nữ nhân kia cũng xuyên kia thân hôn phục, đó là nhà ngươi tiểu vũ mao A. Đáng giận A. Hán bảo giết đảo, phẫn nộ rồi. Toàn thân kim mao đều tặng lên, giống một đầu uy vũ tiểu sư tử. Nó giống nhớ tới cái gì, móng đốt nhỏ ở trên người một chỗ một chảo, cư nhiên bị nó chảo ra một cái công văn dạng đồ vật. Quốc sư đại nhân, ngươi nhìn xem, đây là ngươi năm đó cùng nàng thành hôn chứng minh, ta năm đó thật vất vả ở Thương Hải quốc trộm ra tới. Nguyên lai kia một ngày Hán Bảo nhất thời nóng vội đuổi theo mặt khác một đầu hoàng kim bảo thú, Hán Bảo cùng mặt khác một đầu hoàng kim bảo thú chuyện xưa liền không hề viết. Dù sao Hán Bảo là phí thật lớn kính nhi mới đưa kia đầu hoàng kim bảo thú quải trở về, chờ chúng nó sau khi trở về mới phát hiện kia thuyền không có tăm hơi. Hán Bảo trải qua nhiều mặt hỏi thăm, Hỏi qua rất rất nhiều hoa hoa thảo thảo, rốt cuộc đại thể đã biết sự tình từ đầu đến cuối, cũng biết chủ nhân cùng quốc sư đều trời cao. Nó tuy rằng hối hận lại không làm nên chuyện gì, nó khi đó bản lĩnh không cường, căn bản vô pháp trời cao, chỉ có thể ở thế gian làm chờ. Đang chờ trong quá trình, nó trong lúc vô y đến thương Hải quốc tầm bảo. 1006 chương 1006 không ai nợ ai. Nó tuy rằng hối hận lại không làm nên chuyện gì. Nó khi đó bản lĩnh không cường, căn bản vô pháp trời cao, chỉ có thể ở thế gian làm chờ. Đang chờ trong quá trình, nó trong lúc vô ý đến thương Hải quốc tầm bảo, lại ở công văn kho chúng phát hiện cái này công văn, nó liền thuận tay trộm ra tới, dự bị chờ tái kiến chủ nhân đem nó dâng lên lập công chỗ tội. Lại không nghĩ rằng ở thế gian chờ rồi lại chờ, trước sau không thấy kia hai người xuống dưới. Nó chỉ có thể mang theo mặt khác một đầu hoàng kim bảo thú ẩn nấp núi sâu rừng già thuận tiện cần tu linh lực. Hiện tại nó rốt cuộc đột phá trợ lực lên đây, lại không nghĩ rằng sẽ nhìn đến như vậy máu chảy thành sông một màn, chính mình chủ nhân đang ở đại khai sát giới. Cho nên nó mới không màng tất cả bay qua tới ngăn trở, nó không thể làm chủ nhân mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Đế thích âm tiếp nhận kia trương công văn, hắn đầu ngón tay hơi có chút phát run, nhìn lướt qua mặt trên tự, thân mình hơi hơi lay động một chút. Kia mặt trên nhà trai ký tên đúng là hắn tự tay viết, khắc có thể tạo giả, hắn viết tự lại căn bản không người có thể bắt trước. Hắn đầu ngón tay ở mặt trên hai cái tên thượng hơi hơi vuốt ve, trong đầu tự lại có một cái hình ảnh chợt lóe. Một nữ tử cao mày bất đắc dĩ chép sách, hắn ở bên cạnh thản nhiên mà cười, tận mắt nhìn thấy nàng viết xuống chính mình đại danh đem nàng chính mình cấp bán. Cái kia hình ảnh tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng hắn lần này lại xem rõ ràng, nàng kia đúng là trước mắt nữ tử này. Chỉ là phàm nhân hơi thở so đủng, khuôn mặt cũng so hiện tại non nứt chút. Thanh vũ, hắn thanh em khẽ run, ngực chất lợi hại, nhịn không được vươn tay, muốn đi ôm nàng. trách không được hắn sẽ đối nàng dễ dàng động tâm, trách không được hắn không bài xích nàng tới gần, nguyên lai, nàng thế nhưng thật là chính mình thê tử. Nàng cực cực khổ khổ mà tìm tới tới, chính mình cho nàng chính là cái gì? Một hồi quất, một hồi lao ngục thai hương, xẻo tâm chi đau cũng trách không được nàng thà rằng chịu lôi đình chi hình trực tiếp hủy diệt thân thể cũng không muốn tiếp thu hắn tam toàn này mỹ môi tìm cứu người nguyên lai là có chuyện như vậy lạc thanh vũ lại đột nhiên về phía sau lui một bước tránh hắn giống như rắn rết căn bản không bao giờ tưởng lại muốn hắn đụng chạm thanh vũ là ta thực xin lỗi ngươi đế thích âm tuy rằng còn chưa khôi phục ký ức nhưng cũng đã đem sự tình suy đoán tám chín phần mười trong lòng ấy náy che trời lấp đất lạc thanh vũ nhìn hắn ánh mắt hơi hơi chớp động Nàng cho rằng chính mình sẽ kích động, rốt cuộc này một cái trường hợp nàng đã mong đợi lâu lắm lâu lắm, lại không nghĩ rằng nàng như cũ không có cảm giác, hoàn toàn không có cảm giác. Vô hỉ vô bi, sở hữu chỉ có chết lặng, một mảnh chết lặng. Nàng thậm chí tìm không thấy chính mình nên có cảm xúc. tựa hồ hỉ nộ ai nhạc, tham đoán hận si đều đã rời xa nàng mà đi. Nguyên bản nàng còn có một cái hận, che trời lấp đất hận nhưng giờ phút này thọc đế thích âm một đao sau tựa hồ liền kia hận cũng đã biến mất nàng còn xuất lại như vậy một cái thể xác một cái không có chính mình trái tim thể xác một cái chỉ còn lại có cảm giác đau thể xác tâm khu tựa hồ càng đau đau thâm nhập cốt tủy, đau như lột da rúp xương làm nàng sống không bằng chết đau nàng muốn phát cuồng nàng trường hít một hơi con ngươi lả thấu xương lạnh nhạt đế thích âm ta nói rồi chúng ta đã thanh toán xong ngươi đảo ta tâm ta cũng ở ngươi trong lòng cắm một đao một nghìn không trăm bảy chương một nghìn không trăm bảy không ai nợ ai nàng trường hít một hơi con ngươi là thấu xương lạnh nhạt đế thích âm ta nói rồi chúng ta đã thanh toán xong ngươi đào ta tâm ta cũng ở ngươi trong lòng cắm một đao nàng nhận huyệt tinh chuẩn vừa mới thư đế thích âm kia một đao chính chính xuyên qua hắn trái tim ở kia một chốc kia nàng thậm chí cảm ứng được hắn trái tim nhịp đập nếu là người Nàng kia một đao cũng đã hoàn toàn muốn hắn mệnh. Bất quá, hắn lại là tiên, chỉ sợ đem hắn tâm đảo ra hắn còn làm theo có thể tung tăng nhẹ nhót. Thôi, cứ như vậy đi, nàng cùng hắn chú định có duyên không phận, nàng nhất không nên làm sự chính là rõ ràng là một phàm nhân, lại không biết chết sống mà yêu một cái tiên, hơn nữa vẫn là một vị con cái vua chúa. Như vậy nghịch thiên hành vi chú định làm nàng trả giá huyết đại giới. Không, Thanh Vũ, chúng ta không có thanh toán xong. Ngươi còn yêu ta không phải sao Ta sẽ nhớ tới hết thảy, Liền tính nghị không ra cũng không quan trọng Ta biết ngươi là của ta thê tử là đủ rồi Ta cũng không cùng người khác bái đường Thê tử của ta trước sau chỉ có ngươi một cái Đế thích thâm lại tiến lên hai bước Trên người hắn miệng vết thương còn chưa tới kịp băng bó Có huyết không ngừng chảy ra Nhỏ giọt trên mặt đất Như yên khai một đoá lại một đoá đào hoa Lạc thanh vũ hơi hơi rũ con ngươi Khoe môi có một tia cười khổ Những lời này đều là nàng đã từng nằm mơ đều muốn nghe đến, chính là hiện tại lại không có bất luận cái gì cảm giác. Nàng ngẩng đầu cười cười, phong dơ lên nàng tóc dài, phần phật bay múa, chậm. Hết thể đều đã quá muộn. Hôm nay, khiến cho ta và ngươi cùng hôm nay đình làm hoàn toàn kết thúc đi. Nàng đem trong lòng ngực hán bảo đột nhiên hướng ra phía ngoài ném đi, vứt tới rồi một cái an toàn góc, trong tay trăng tròn loan đao lại lần nữa lệ ra hồng nhật lóa mắt quan mang phá không mà ra hướng về thiên đế nơi phương hướng bay thẳng qua đi thiên đế sắc mặt chấm xuống như thế nào cũng không nghĩ tới lúc này nàng cư nhiên còn dám hướng hắn ra tay vung lên ống tay háo trói mắt vô cùng quang mang tự hắn quanh thân nổi lên cùng lạc thanh vũ ánh đao đón vội vặn giữa không trung ca mà một tiếng sấm sét vang lớn trăng tròn loan đao ở không trung chân chấn động ánh đao nháy mắt rách nát lạc thanh vũ cũng bị chấn thân mình bay thẳng đi ra ngoài Đế thích gầm kinh hãi, hét lớn một tiếng, dừng tay, không cần lại thương tổn nàng. Cắn răng một cái, thân mình phiêu phiêu dựng lên, tự giữa không trung tiếp được nàng thân mình, phiêu phiêu rơi xuống mà tới. Túi đầu vừa thấy, sắc mặt không khỏi đại biến. Lạc thanh vũ mặt như đạm kim, khoe môi tràn đầy tơ máu, lại là khí như tơ nhện. hắn ngón tay run rẩy lại một sờ nàng mạch môn, mạch đập như có như không, hiển nhiên mệnh huyền một đường, nàng quanh thân một mình một đám. Hình như có nhàn nhạt, nhạt bạch quang từng mảnh từng mảnh toát ra. Này, thế nhưng là một cái liền phải hồn phi phách tán bệnh trạng. Đế thích thơm bỗng nhiên ngằng đầu, kia sáng như tuyết phẫn nộ ánh mắt làm thiên đế cũng không cấm đánh một cái dùng mình. Suýt nữa lùi lại một bước. Hắn trong mắt cũng hiện ra một tia kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Hắn vừa mới kia một chút đánh trả tuy rằng lợi hại, nhưng ấn nha đầu này vừa rồi công lực lín nên có thể ngăn trở này một kích, liền tính là nàng sẽ bị thương cũng không nên hồn phi phách tán A. 1.008 chương 1.008 không ai nợ ai. Đế thích thơm lúc này tự nhiên là cứu người đệ nhất, hắn đem lạc thành vũ đỡ ngồi ở chỗ kia, bàn tay ấn ở nàng trên lưng, mãnh liệt nghiệm lực gồ vào nàng trong cơ thể, muốn yếu trụ nàng kia một hơi. Hắn luôn luôn chấn định, giờ phút này lại nhịn không được song trường run rẩy trong lòng sợ hãi như rời non lấp biển thẳng áp đi lên. Nhan chỉ mệnh ở đe dọa khi hắn cũng ở cứu, Lại là đâu vào đấy, Thượng có thể chấn định chỉ huy thiên binh thiên tướng phong ấn oán Linh chi Thành. Khi đó tuy rằng cũng nôn nóng, nhưng trong lòng chỉ có thua thiệt không có khác, cứu người chỉ là tận lực. Mà giờ phút này lại là vô biên vô hạn sợ hãi, một loại sắp sửa mất đi sợ hãi. Loại này sợ hãi cơ hồ muốn che trời lấp đất đem hắn cả người bao phủ. Thanh Vũ, ngươi chịu được. Ta sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ cứu ngươi. Ta sẽ không lại làm ngươi chịu một chút thương tổn, ta sẽ không lại cưới người khác, thiên giới dung không giới ngươi ta mang ngươi hạ giới, ngươi chịu đựng, ngươi chịu đựng à. Ngươi có thể, lại vì ta kiên trì một lần. Hắn cơ hồ là rung giống, chẳng những bàn tay đang run rẩy, toàn bộ thân mình cũng đang run rẩy. Thiên giới mọi người khi nào gặp qua luôn luôn bình tĩnh tự giữ, trời sụp đất nước cũng bất biến sắc đế quân cư nhiên cũng sẽ có như vậy khó có thể tự giữ trường hợp một đám toàn bộ ngây người nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào phản ứng thiên đế cũng cương ở nơi đó túi đầu nhìn chính mình bàn tay trước mắt hoảng hốt hiện lên một vị khác nữ tử bóng dáng nàng liền như vậy quyết tuyệt mà nhảy vào diệt thần trì chính mình có phải hay không lại sai rồi hắn bỗng nhiên cũng có một loại sợ hãi tựa hồ hắn chẳng những sẽ mất đi âu yếm nữ nhân ngay cả âu yếm nhi tử cũng muốn mất đi xem tình huống này vô luận nhi tử khôi phục không khôi phục ký ức Này nữ tử nếu thực sự có cái không hay xảy ra, Nhi tử chỉ sợ cũng sẽ đau đớn muốn chết. Hắn bàn tay cũng khe run lên. Đống nhiên hét lớn một tiếng, mau truyền Dược Vương tới. Dược Vương thực mau chạy tới, thiên đế chỉ hướng hắn hạ một đạo mệnh lệnh, trước thế đế quân chữa thương. Lại cứu sống nữ nhân kia. Dược Vương run như cầy sấy mà đi qua đi, run như cầy sấy mà nhìn đế thích gầm trước tầm phía sau lưng hai cái huyết lỗ thủng, đế quân. Làm thần chức cho ngài băng bó một chút Đế thích thâm cũng không quay đầu lại Chỉ trở về hắn một chữ Lan Dược vương run lập cập Đế quân trên người vết thương tuy nhiên hung hiểm Nhưng cũng may không sinh mệnh chi hưu Hắn lại nhìn nhìn đế quân trong lòng ngực cái kia nữ tử Sắc mặt đột nhiên biến đổi Liều mạng xoa xoa đôi mắt nhìn kỹ vừa thấy Không khỏi mở to khẩu Bật thốt lên nói Nàng, nàng sử dụng binh giải chi thuật Thiên đế sắc mặt đại biến Tuy là hắn chấn định cũng nhịn không được về phía sau lùi lại hai bước. Bừng tỉnh minh bạch lạc thanh vũ hôm nay vì cái gì sẽ trở nên như thế chi cường, cư nhiên thiên quân vạn mã cũng khó chắn này phong, nguyên lai nàng là sử dụng binh giải chi thuật. Loại này thuật pháp có thể cho sử thuật giả trong khoảng thời gian ngắn công lực đề cao hơn 10 lần, có vạn phu mạc đương trí dũng. Nhưng một khi kiệt lực liền sẽ hồn phi phách tán mà chết, loại này tử vong là chân chính tử vong, chân chính biến mất với thiên địa chi gian. Loại này thuật pháp một khi phát động, liền không còn có xoay chuyển khả năng, liền tính là phương Tây như Lai Phật tổ tới kia cũng là bất lực. Hắn chẳng thể nghĩ tới nhân loại này, nữ tử cư nhiên sử dụng loại này thuật pháp. Nàng muốn tuyệt vọng đến tình trạng gì mới có thể dùng ra loại này biện pháp. 1009 chương 1009 không ai nợ ai. Hắn hiểu cái này, hắn tin tưởng nhi tử càng hiểu. Chính là giờ phút này đế thích gâm giống ma trướng giống nhau liều mạng đem nàng đem tán hồn phách tụ ở nơi đó. Hán bảo cũng hoàn toàn sợ ngây người, không màng tất cả mà nhào qua đi, nó tưởng khóc lớn, chính là lại sợ nhiều đế thích gâm cứu người. Đứng ở bên cạnh, trận tròn một đôi mắt, gắt gao mà chăm chú vào lạc thanh vũ trên mặt, đại khí cũng không dám ra, chỉ ngóng trông kỳ tích có thể xuất hiện. Lạc thanh vũ lông mi hơi hơi run run lên, chậm rãi mở to mắt. Nàng ánh mắt không mang tính mịch, ở đế thích âm trên mặt hơi hơi vừa chuyển, khoe môi ẩn ẩn, có tia ý cười, tựa trào lại tựa phúng, không cần, vội. Đế thích âm đầu quả tim như là có một phen đau nhọn ở rào, hắn gắt gao mà ôm nàng, không, thanh vũ, không được từ bỏ, ta không được ngươi từ bỏ. Hắn thanh âm phát run, sắc mặt thậm chí so nàng càng tái nhợt, Lạc thanh vũ lại hơi hơi đóng đôi mắt, tựa ở tích góp sức lực. Đốn một lát. Ngón tay chậm rãi nâng lên, tựa làm một cái thủ thế. Hồng quang trận lóe, trăng tròn loan đao lại bay lên. Đế quân cẩn thận, đế quân cẩn thận. Bên cạnh rất nhiều người lại kêu lên. Đế thích thơm lại hơi hơi đóng đôi mắt, hai tay trưởng không rời nàng ngực, liên tục không ngừng mà vì nàng chuyển vận thuần hậu nhậm lực, thở dài, thanh vũ. Ngươi nếu không hết giận lại cắm ta một đao chính là. Đây là hắn thiếu nàng, hắn không dự bị trốn tránh. Chợt nghe hắn bảo một tiếng kêu to. Chủ nhân, không. Ngay sau đó đó là Phúc, mà một tiếng, dưới trưởng thân mình khẽ run lên. Đế thích thơm sắc mặt biến đổi, mở choan mắt, cập thấy rõ trước mắt cảnh trí, hắn cả người như là một chân đặc không, ngã vào vô biên địa ngục. Trôi này trăng tròn loan đao tập kích không phải bất luận cái gì một người, vừa lúc là lạc thanh vũ chính mình. Trôi này đao cư nhiên thẳng cắm vào lạc thanh vũ ngực bên trong, máu chảy đầm địa mà lấy ra một lòng. Một viên hắn dùng niệm lực vì nàng ngưng tụ thành tâm. Đế Thích Âm nàng thấp thấp mở miệng, môi sắc đã như tuyết giống nhau bạch, "Ngươi đổ vật ta còn cho ngươi." Trên mặt nàng lộ ra một tia ý cười, một tia giải thoát ý cười, sinh cơ ở nàng trên mặt nhanh chóng triệt hồi, cả người tái nhợt giống như không khí, từng câu từng chữ nói ra bốn chữ, "Vĩnh, không lại thấy." Trên người nàng huyết mánh liệt chảy ra, cơ hồ đem Đế Thích Âm cả người ngâm, làm hắn tiếp cận hít thở không thông phảng phất bị sinh sôi xẻo ra trái tim người không hề là nàng mà là hắn. thanh vũ hắn tay run đủ mềm không màng huyết ô đem nàng hung hăng ôm lấy tựa hồ muốn đem nàng lạc tiến xương cốt đi ngươi ngươi không thể như vậy như vậy tàn nhẫn nàng chậm rãi đóng đôi mắt rốt cuộc có thể giải thoát rồi a tâm khu đau đớn chậm rãi không cảm giác được cả người lâm vào cái loại này ấm áp trong bóng tối thân thể của nàng không thể nghịch chuyển mà chậm rãi trong suốt từng mảnh từng mảnh phi tán. Không, đế thích thêm một tiếng bi thương hô to, không màng tất cả phát ra đạo đạo bạch quang muốn đem những cái đó phi tán hồn phiến lung trụ, nhưng những cái đó hồn phiến đụng chạm đến hắn kia đạo đạo bạch quang ngược lại tiêu tán càng mau. Nàng thân mình như là cầm không được xa, cuối cùng ở hắn trong lòng ngược tiêu tán, ở không trung hóa thành hư vô. Một nghìn không trăm mười một nghìn không trăm mười không ai nợ ai. Sở hữu hết thể đều yên lặng xuống dưới. Phong cũng tựa hồ đã quên thổi, chung quanh không khí tĩnh lặng như chết, mọi người trợn mắt mà nhìn cái kia nữ tử hóa thành bụi bặm tiêu tán. Lại nhìn Đế Thích âm ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, ánh mắt dại ra tuyệt vọng, hắn tay vẫn là cái loại này vây quanh tư thế, sắc mặt lại so với giấy còn bạch, đầy đầu tóc đen một tấc một tấc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch. "Đế Quân! Đế Quân! Đế Quân vô số người bất an mà kêu gọi." Đế Thích âm chậm rãi đứng dậy, Chậm rãi ngừng đầu, hắn một đôi con ngươi không biết khi nào chuyển vì tím đậm, chạy xuôi tím đậm. Giống như trên thế giới sâu nhất thúy hải, trong biển quay cuồng ngập trời lốc xoáy, như là muốn đem thế giới này hết thảy đều bọc tiến lốc xoáy bên trong cùng nhau mai táng. Hắn quanh thân không biết khi nào nổi lên phong, gió thổi đến chung quanh đám mây giống điên rồi dường như quay, một mảnh hưu quặng túc sát chi khí nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, nguyên bản trong trẻo thiên không biết khi nào nhiễm huyết sát. nếu các ngươi đều dung không dưới nàng, vậy cùng nhau vì nàng trôn cùng đi. đế thích âm chậm rãi mở miệng, thanh âm như hàm băng thủy ở thiên địa chi gian quanh quẩn, làm chúng ta cùng nhau vì nàng trôn cùng. bạch y dịch cổ đãng như nước, hắn quanh thân chậm rãi đẳng khởi bạch quang. không tốt, hắn muốn nhập ma. đế quân, không cần. thích âm, thiên đế trước hết phản ứng lại đây, không màng tất cả phát lại đây. đôi tay kim sắc quang mang liên tục phát ra liền tưởng trước chế trụ nhi tử. Đế thích thâm ha ha một tiếng cùng tiếu, tiếng cười nức thạch xuyên vân, thẳng đánh tận trời, hai tay háo dương lên, chói mắt vô cùng bạch quang thẳng đánh mà ra, cùng thiên đế kim sắc quang mang đánh vào cùng nhau. Giữa không trung vang lớn thanh như xét đánh, cơ hồ đem ở đây sở hữu thần tiên đều chấn một cái té ngã. Bốn phía mây trắng liều mạng cổ đãng, nơi xa thiên cung cũng bị chấn đến ầm vang một tiếng bay lên thiên. Thiên đế bị chấn đến liên tục lui về phía sau hơn mười bước, trong ngực khí huyết cuộn cuộn, một búng máu thẳng phun ra tới. Hán khiếp sợ mà nhìn nhi tử, thật sự không nghĩ tới nhi tử đã bị như vậy trọng thương còn có như vậy công lực. Chính mình chỉ sợ cũng chế không được hắn. Chợt thấy trên đầu tiếng gió manh ác, hấp lực kinh người, hán manh vừa nhức đầu, sắc mặt thảm biến. Trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một đạo thật lớn vô cùng lốc xoáy, kia lốc xoáy lăn qua lộ lại. Trong thiên địa tựa sụp đổ một góc, thế gian sở hữu hết thảy bắt đầu hướng lốc xoáy chung lăn xuống. Đầu tiên là bay bồng ngây trắng, lại là trên mặt đất hoa hoa thảo thảo, tiên thú tiên cầm, lại đến rậm rạp thiên binh thiên tướng. Trong hai tiếng kinh hô vang thành một mảnh, mọi người liều mạng dãy rua, liều mạng muốn nắm chặt chung quanh hết thảy, không cho chính mình bị kia lốc xoáy cuốn vào. Những cái đó công lực cường còn tốt một chút, những cái đó công lực nhược còn chưa phản ứng lại đây liền bị cuốn vào lốc xoáy bên trong. Phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên liền cả người không có bóng dáng. Diệt thiên lốc xoáy. Thiên đế cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Như thế nào cũng không nghĩ tới nhi tử cư nhiên có thể làm ra như vậy cái đồ vật. Loại này lốc xoáy cùng diệt thần trong ao lốc xoáy cơ hồ là tương đồng, bên trong là muôn vàn lệ khí sở tạo thành phong đao, vô luận là tiên vẫn là ma, một khi bị cuốn vào trong đó đó là tan xương nát thịt hoạn. Trong truyền thuyết chỉ có khai thiên tích địa viễn cổ chiến thần mới có thể loại này thuật pháp, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị đế thích âm sử dụng ra tới. Xem ra hắn bi phẫn giới là chân chân chính chính muốn hủy thiên diệt địa. Tự nhiên, lần này tới tam sơn ngũ nhạc thần tiên đông đảo, trong đó không thiếu kỳ nhân dị sĩ, những người này cũng không đợi thiên đế phân phó, sôi nổi tiến lên, thế ra các mẩu pháp bảo muốn ngăn cản đế thích âm thi pháp. 1011 chương 1011 khôi phục ký ức. Tự nhiên, lần này tới Tam Sơn ngũ nhạc thần tiên đông đảo, trong đó không thiếu kỳ nhân dị sĩ, những người này cũng không đợi thiên đế phân phó, sôi nổi tiến lên, thế ra các mẫu pháp bảo muốn ngăn cản đế thích âm thi pháp. Nhưng hắn quanh thân có một tầng thật dày tiên trướng, bọn họ căn bản vô pháp gần hắn thân. Mà kia lốc xoáy lượn vòng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, kia hấp lực cũng càng ngày càng mãnh liệt cơ hồ đem toàn bộ ba mươi ba tầng bao phủ, thỉnh thoảng có thần tiên quay cuồng ngã xuống đi vào, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên thai. nhan trị như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái kết quả. nàng hối hận, chân chính hối hận. sớm biết như thế, nàng liền không làm những cái đó sự. nàng liều mạng ôm sát bên cạnh một cây trụ trời không cho chính mình bị cuốn đi. nhưng kia lốc xoáy chi lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh, đem nàng thân mình xả giống một mặt tung bay kỳ. Đồng nhiên nàng một tiếng kêu sợ hãi kia căn tiên cây cột cư nhiên cũng bị lốc xoáy chi lực nhổ tận gốc lôi cuốn nàng cùng nhau hướng lốc xoáy trúng phóng đi a nàng chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán trường thanh kêu thảm thiết thê lương giống như quỷ khóc bỗng nhiên nàng thủ đoạn căng thẳng bị người thẳng xả trở về nàng tìm được đường sống trong chỗ chết kinh hồn chưa định cổ tay càng bị xả sinh đau nàng ngẩng đầu vừa thấy cứu nàng người ngây người ngẩn ngơ run giọng nói thích lông Cứu nàng người cư nhiên là đế thích âm. Nàng liên đứng ở hắn bên người, nơi này như là lốc xoay trung tâm, kia hấp lực ở chỗ này ngược lại càng nhỏ chút. Hắn, hắn có phải hay không còn đường chính mình là bằng hữu? Cho nên mới cứu chính mình một mạng. Nhan chỉ cảm xúc phập phồng, hắn không thể bổ nhào vào trên người hắn, nhưng nhìn đến hắn quanh thân lạnh thấu xương sát khí nàng lại không dám. lẩm bẩm thích âm, cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Nàng còn tưởng nhiều rong dài hai câu, đế thích thơm lại liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt tựa băng như tuyết, làm nàng giật mình linh đánh cái dùng mình, lại nói không đi xuống. Nhan chỉ, đế thích thơm chậm rãi mở miệng, trong thanh âm cơ hồ không có cao thấp phập phồng, ta sẽ không làm ngươi rất thống khóe mà đi tìm chết hắn hơi hơi rũ con ngươi. Từng câu từng chữ nói, ở lạc già sơn thượng bổn tọa không phải liền đã cảnh cáo ngươi, không được kêu tên của ta. Hắn nói thực bình đạo. Nhưng nghe ở nhan trì trong thai lại như sấm sét. Nàng sắc mặt trắng bệnh, lùi lại hai bước, bật thốt lên nói: "Ngươi, ngươi khôi phục ký ức?" Đế thích âm hơi hơi nhắm mắt lại, "Đúng vậy, hắn khôi phục ký ức." Ở Lạc Thanh Vũ hồn phi phách tán kia một khắc sở hữu ký ức cũng che trời lấp đất mà đến, những cái đó chân tướng ký ức mảnh nhỏ như là ở chỗ sâu trong óc bị liền căn gật ra, bay múa ngưng tụ, hoàn nguyên một sự thật trần tướng. Một cái làm hắn tâm hồn đều nứt chấn tướng. Hắn thế tử, hắn yêu nhất nữ nhân bị hắn lần lượt thương tổn, lại bị hắn thân thủ đào tâm cứu một cái lòng mang phả tắc tiểu nhân. Một ngàn vạn lần hối hận cũng đổi không được một lần trọng tới cơ hội. Hắn tiểu vũ mau bị hắn thân thủ sống sờ sờ đẩy vào địa ngục, như vậy kiên cường như vậy độc lập nữ hài tử sinh sôi bị hắn bức tử. Tâm tình của nàng hắn cơ hồ không dám tưởng, cũng không thể tưởng trong lòng như là bị một ngàn bính mui đau ở bên trong quái, đau tê dại phát trướng. Hắn là nhất nên xuống địa ngục người, vì cái gì đến cuối cùng chết ngược lại là nàng. 1012 chương 1012 khôi phục ký ức. Hắn là nhất nên xuống địa ngục người, vì cái gì đến cuối cùng chết ngược lại là nàng. Vì cái gì này đó hại nàng người còn sống. Hắn sẽ bồi nàng cùng nhau tại đây trong thiên địa biến mất, chính là tại đây phía trước hắn muốn trước thế nàng lấy lại công đạo nếu là nợ máu liền phải dùng trả bằng máu hắn khoanh tay đứng ở nơi đó trước tâm phía sau lưng huyết không dứt chảy ra ở không trung giao hội xoay tròn sau đó chui vào lốc xoáy bên trong làm kia lốc xoáy càng chuyển càng lớn cắn nuốt sở hưu hết thảy nếu đây là không công bằng thế giới vậy làm thế giới này hủy diệt đi hắn tuấn mỹ vô cùng trên mặt ẩn ẩn có tia điên cuồng đó là muốn hủy diệt hết thảy điên cuồng nhan chỉ bị hắn như vậy thần sắc kinh sợ Tuy rằng hiện tại hắn bên người tương đối an toàn, chính là nàng lại không nghĩ lại đãi ở chỗ này. Đế thích âm tuy rằng cứu nàng lại khẳng định có càng khốc liệt thủ đoạn muốn đối phó nàng. Nàng không thể ở chỗ này chờ chết. Nàng bắt đầu đi bước một lui về phía sau. Frank! Mà một thanh âm vang lên, nàng đánh vào một đạo vô hình kết giới thượng, kia kết giới thượng như là có ăn mòn tính rất mạnh đồ vật, nhan chỉ a mà một tiếng thét trói thai. Đụng tới kết giới địa phương quần áo nháy mắt hòa tan. Nàng bởi vì là lùi lại đụng phải, cho nên trước hết xui xẻo chính là nàng mông. Nàng chỉ cảm thấy mông chật lạnh, lại tiếp theo đột nhiên tê rần, nơi đó da thịt cũng bị ăn mòn rất một bộ phận. Nhan chỉ nháy mắt kêu thảm thiết lên, sắc mặt trắng bệnh, đau trên mặt đất loạn lan. Kết giới ngoại còn thành công ngàn thượng trăm thần tiên, tự nhiên có rất nhiều người thấy được một màn này, mỗi người ở giật mình rất nhiều lại có điểm buồn cười. Ai cũng không nghĩ tới đường đường Phượng Hoàng Công Chúa cư nhiên ở trước công chúng lộ ra trắng như tuyết ngông. Như không phải ở vào sống chết trước mắt, chỉ sợ sẽ có người thất thanh cười ra tới. Đống như nong. Mà một thanh âm vang lên, một thanh huyết hồng loan đao nhảy dựng lên, như là có người vũ động giống nhau. Suy lạp một tiếng tua nhỏ nhàn chỉ trên người quần áo, kia thân áo cơi không tiếng động tàng ra, lộ ra nhàn chỉ bạch dương thân hình. Nhàn chỉ cơ hồ muốn dọa ngây người. Nàng liên tính là trên người lại đau cũng không nghĩ tại đây trăm ngàn đôi mắt hạ loại buôn. Theo bản năng đi đoạt lấy rơi rụng trên mặt đất áo cưới. Nhưng chuôi này đao so nàng càng mau, do xoay dường như ở áo cưới thượng vũ động, một lát công phu liền đem kia một thân áo cưới hoa thành một đống phá mảnh vải. Nhan chỉ trận mắt há hốc mồm, mắt thấy chuôi này đao lại buôn nàng ngực mà đến, nàng rốt cuộc bất chấp vông đau, hướng về đế thích gâm nào tới, đế quân, cứu ta. Còn chưa chạy vội tới đế thích âm trước mặt, liền bị một đạo vô hình kết giới cấp bắn trở về, thình thịch một tiếng ngưỡng mặt hướng lên trời mà ngã xuống đất. Nàng đã toàn thân chân trụi, nay một nằm trên mặt đất cơ hồ là chỉnh hình chữ đại, tư thế thảm không nỡ nhìn. Kết giới ngoại sở hữu thần tiên đều xoay đầu đi. Này đó thần tiên ngày thường cũng có lẽ thích mỹ nữ, thậm chí ở tư nhân trong phòng ngủ thưởng thức quá mỹ nữ, chính là lại không có ở như vậy trường hợp hạ gặp qua. Như vậy trước công chúng, có ai không biết xấu hổ nhìn chằm chằm một vị thần con nhìn. Thiên đế cũng cảm thấy người này cũng bất lớn. Trên mặt nóng rát, như là bị người nên diện đánh một cái tác. Bất quá, này đó đều không phải quan trọng nhất. 1013 chương 1013 khôi phục ký ức. Quan trọng là nên như thế nào ngăn cản đế thích âm lộng cái này khủng bố diệt thiên lốc xoáy. Còn có, đế thích âm trên người chảy ra huyết càng ngày càng ít rõ ràng cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà hắn một khi huyết tẫn chỉ sợ chính là hồn phi phách tán là lúc mau mau mau đi long tộc thỉnh hai vị thánh chủ tới hắn một chồng liên thanh kê ơ bậy hạ đã đi thỉnh long tộc hai vị thánh chủ hẳn là lập tức là có thể đến có thiên tướng hồi hắn thiên đế thoáng có chút yên tâm quay đầu tiếp đón một chúng pháp lực cực cao thiên thần mau trước phá vỡ hắn kết giới Chỉ có phá vỡ hắn kết giới mới có thể ngăn cản hắn tiếp tục sai đi xuống. Mấy ngày này thần ngày thường có lẽ ai cũng không phục ai, nhưng tại đây thời khắc mấu chốt vẫn là muốn đồng lòng hợp lực, phối hợp thiên đế đồng loạt ra tay. Nhưng đế thích hâm dụng tâm đầu huyết ngưng tụ thành kết giới xưa nay chưa từng có vững chắc. Nhiều như vậy người, nhiều như vậy pháp lực, nhiều như vậy chiêu thức nện ở cái kia kết giới thượng, lại liền cái phùng cũng không bổ ra tới. Thiên đế vừa quay đầu lại, thấy phượng hoàng tộc tám đại trưởng lão không biết khi nào đã đến giờ phút này ngơ ngác mà đứng ở nơi đó đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn kết giới nội xuất thần lại không có ra tay ý tứ như là xem choáng váng phượng hoàng tộc người phá kết giới cũng coi như là nhất tuyệt huống chi là phượng hoàng tộc lợi hại nhất tám đại trưởng lão bọn họ nếu ra tay có lẽ còn có điểm nắm chắc chư vị các ngươi công chúa còn ở bên trong mau mau ra tay đi Đem các ngươi công chúa cứu ra thiên đế hiểu chi lấy lý. Tám đại trưởng láo lại như là không có nghe được, Tám đôi mắt chăm chú vào kết giới nội, xác thực mà nói, là chăm chú vào trôi này trăng tròn loàn đào thượng. Bọn họ tới Nhất vãn vừa mới lạc thanh vũ ở chỗ này nháo long trời lở đất mà thời điểm, Bọn họ còn chờ ở thiên cung nội chờ thiên đế trở về về sau cho bọn hắn một cái cách nói. Rốt cuộc bọn họ là nhan trì nhà mẹ đẻ người, ở thiên đình là khách nhân. Lạc thanh vũ ở bên ngoài nháo ở bọn họ tự cao thân phận không có phương tiện chạy ra nhìn náo nhiệt. Thằng đến đế thích âm cùng thiên đế kia một kích đem thiên cung cũng đánh bay, bọn họ mới ý thức được không ổn, mới cùng trong đại điện mặt khác liên can thân phận so cao thần tiên chạy ra. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là đã xảy ra cái gì khó lường đại sự, cư nhiên làm thiên cung cũng thành đoạn bích tàn viên. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến trước mắt một màn này. Bọn họ công chúa bị nhốt ở kết giới nội, bọn họ tự nhiên cũng tưởng cứu, nhưng đang xem thanh chuôi này đao bộ dáng sau lại tất cả đều như là bị người sử dụng định thân pháp giật mình ở nơi đó. Tám đại trưởng lao ở phượng hoàng tộc địa vị cao thượng, chỉ ở sau phượng hoàng vương, tuổi cơ hồ so phượng hoàng vương phu phụ còn muốn đại chút, cơ hồ xem như nhìn nhan trì sinh ra lớn lên. Phượng hoàng tộc mỗi cách thiên lịch mười vạn năm mới có thể ra một vị mang năm màu tường quang phượng hoàng mà loại này phượng hoàng thiên tư cực kỳ thông minh là trời sinh phượng hoàng vương giả mỗi một thế hệ năm mẩu tường quang phượng hoàng đều có thể cấp phượng hoàng tộc mang đến một mảnh tân thiên địa giống như long tộc cái loại này sẽ dẹn hồn long giống nhau hy hữu tự thượng một thế hệ vị kia năm mẩu tường quang phượng hoàng vương giả bởi vì một hồi hủy thiên diệt địa chiến dịch sau khi biến mất phượng hoàng tộc hy vọng tân phượng hoàng vương giả cơ hồ mong đỏ mắt thật vất vả mong tới tiểu nhan trì tự nhiên nhất tộc người hiếm lạ đến không được Một nghìn không trăm mười bốn chương một nghìn không trăm mười bốn khôi phục ký ức. Đặc biệt là tám đại trưởng lão, càng là đem vị này tiểu công chúa trở thành cục cưng, đối vị này tiểu công chúa so đối phượng Hoàng Vương còn muốn tôn trọng. Đều hận không thể đem một thân bản lĩnh đều dạy cho nàng. Nhưng nhan chỉ khi đó còn quá tiểu, bọn họ bản lĩnh đến chờ nàng lần đầu tiên miết bàn sau mới có thể truyền thụ. Cho nên bọn họ mới chức vì nàng mời tới làm tu đương lão sư. Mà khi còn nhỏ nhan trì cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, còn chưa niết bàn liền tu luyện ra tới một thanh thiên địa trí bảo tình nguyệt đao, còn tuổi nhỏ liền có thể đem trôi này đào thu phát tự nhiên, vũ động tùy tâm. Làm tám đại trưởng lao kích động suýt nữa rớt một đại lưu vui mừng nước mắt, cho rằng tiểu nhan trì sau khi lớn lên định có thể có một phen thành tựu lớn, dẫn giáp vượng hoàng tộc đi hướng Tân Huy Hoàng. Lại không nghĩ rằng tiểu nhan trì tự niết bàn sau lại thay đổi cái bộ dáng. Người biến buồn không ít, bảo đao cũng đánh mất. Phượng Hoàng tộc đảo cũng từng có loại này ví dụ, chính là Phượng Hoàng lần đầu tiên miết bàn về sau cũng có tư chất biến kém, thậm chí còn có một vị từ thần đồng trực tiếp miết bàn thành một cái ngu ngốc. Tiểu nhan chỉ biến buồn tuy rằng làm cho bọn họ hoàn toàn thất vọng, nhưng cũng may vị này công chúa cũng không phải biến quá buồn, còn tuổi nhỏ liền phi thăng vì thần quân, còn cùng thiên giới con cái vua chúa đế thích âm thành bằng hưu, làm cho bọn họ nhiều ít có chút vui mừng bất quá, trôi này tình nguyện đao mất đi cũng thành tám đại trưởng lao tâm bệnh, cũng vẫn luôn không có từ bỏ qua tìm kiếm, nhưng vẫn luôn giao không còn tâm hơi, lại không nghĩ rằng ở chỗ này phát hiện. Hơn nữa, trôi này đao cư nhiên ở công kích ngăn trì, không có chân chính thí chủ đao, đặc biệt là loại này tiên binh, sớm đã co linh tính, liền tính lúc trước vô ý mất đi, nhận người khác làm chủ nhân, cũng sẽ không công kích nguyên chủ nhân kia trước mắt một màn này là chuyện như thế nào? Nghịch thiên sao? trôi này đau là? Là của ai? Cầm đầu phượng hoàng trưởng lao rốt cuộc hỏi ra tới, thanh âm hơi hơi có chút phát run. Là tới thiên đình quấy dày một cái tiểu tiên, bên cạnh một vị tiên tướng trả lời. Tiểu tiên! Phượng hoàng trưởng lao đôi mắt mở to lớn hơn nữa. Loại này binh khí nếu không phải nguyên chủ nhân, liền cần phải có thượng thần trở lên niệm lực mới có thể đem nó hàng phục. Làm nó tạm thời nghe lệnh, một cái tiểu tiên sao có thể chân chính khống chế nó. Cái kia tiểu tiên có thể ngự xử nó. Một vị khắc phượng hoàng trưởng lão không quá tin tưởng. Há ngăn có thể ngự xử. Quả thực là đem nó huy lực phát huy đến lớn nhất ta. Tên kia thần tướng lòng còn sợ hãi, nàng dùng chôi này đao chu sắt gần ngàn danh thiên binh. Hai đại kim cương, năm đại phục ma hắn cơ hồ bẻ đầu ngón tay cùng phượng hoàng trưởng lão liệt kê từng cái. Tám đại trưởng lão. Cầm đầu vị kia trưởng láo lại đem chôi này đao hung hăng nhìn chằm chằm vài lần. Đao ngoại hình, kích cỡ, nhan sắc, thậm chí chôi đao thượng kia cái đá quý đều là giống nhau như lúc. Trừ phi là cái loại này sản xuất hàng loạt binh khí, có khả năng tương tự độ cao. Nhưng thần binh lưới dao sắc bén lại không, thứ này đã có chính mình tập tính có chính mình kiêu ngạo, tuyệt đối không có khả năng cùng mặt khác binh khí tương tự, càng miễn bản giống nhau như lúc. Vậy chỉ có một loại khả năng Chôi này đau chính là chôi này mất tích hồi lâu tình mới đau. Giờ phút này nhàn chỉ đã lòa buồn, bị chôi này đau truy mãn kết giới nội loạn chạy, nàng cũng không phải không đánh trả quá, bất quá nàng thường chưa chính thức khỏi hạn. 1015 chương 1015 khôi phục ký ức Giờ phút này nhàn chỉ đã lòa buồn, bị chôi này đau truy mãn kết giới nội loạn chạy, nàng cũng không phải không đánh trả quá, bất quá nàng thường chưa chính thức khỏi hạn pháp lực nguyên bản liền đại suy giảm lại là ở lỏa buôn trạng thái hạ xấu hổ và căm giận muốn chết mười thành pháp lực cũng phát huy không ra nhị tam thành cho nên căn bản không phải trôi này đao đối thủ trôi này đao cũng quái nó ong long làm vang hầu như yêu hỏa tựa hồ là phẫn nộ tới rồi cực điểm lại không vội với đem nhan trì chém ngã mà là bỗng nhiên một đao tức nàng ra đầu bỗng nhiên một đao gọt bỏ nàng một tiểu khối da thịt lại một đao chọc tiến nàng cẳng chân Trên dưới tung bay, tựa hồ hận không thể đem nhàn chỉ lăng chỉ toái cắt. Hán bảo nguyên bản bị chủ nhân chết thảm kinh ngơ ngẩn, đau lòng hận không thể trên mặt đất lăn thượng vài vòng. Giờ phút này thấy trăng tròn loan đao đổi giết nhàn chỉ, nó xem cực kỳ hả giận, nhịn không được nhảy bắn kêu to, làm thịt nàng. Làm thịt cái này tiện nữ nhân. Nhàn chỉ cả người tắm máu, bị trôi này đao truy hồn phi phách tán, rốt cuộc bất chấp xấu hổ, bổ nhào vào kết giới ven kêu to trưởng lão cứu mạng, các trưởng lão cứu ta. Thanh âm thê lương, cơ hồ thay đổi điều nhi, không bao giờ phục đã từng dịu dàng rộng lượng. Tám đại trưởng lão sôi nổi như mày, tuy rằng bọn họ đã đối nhan chỉ thân phận sinh ra hoài nghi, nhưng rốt cuộc là nhà mình công chúa, này ở trước công chúng công nhiên loài buôn, vứt chính là toàn bộ phượng hoàng tộc mặt. Vô luận thế nào, đến trước đem nàng làm ra tới lại nói. Tám đại trưởng lão cho nhau nhìn nhau, cũng gia nhập phá kết giới trận doanh. Thanh Lam. Chợt nghe nơi xa hét lớn một tiếng, một cái lam Sam nam tử nghiêng ngả lảo đảo mà đến. Trong tay của hắn nắm một gốc cây đỏ đậm dược thảo, chạy như bay đến thiên đế bên người, nhìn xem kết giới nội điền cùng vận chuyển lốc xoáy đế thích âm, nhìn nhìn lại thiên đế, run giọng nói, Bệ hạ, Thanh, Thanh Lam đâu. Thiên đế hơi ru con ngươi không trả lời hắn, chỉ là phân phó một câu, Lam tu, ngươi tới vừa lúc, mau mau phá vỡ thích âm kết giới ngăn cản hắn. Hắn muốn điên rồi. Vậy hạ, Thanh, Lam đâu? Nàng đâu? Lam tu muốn cấp điên rồi, trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng nặng. Nguyên lai kia một ngày ở đế cung Lạc Thanh Vũ bị đế thích đâm mang đi lấy tâm sau, Lam tu trong lòng lại là ấy nấy lại là đau lòng, ngày thứ hai liền đi thăm. Nhưng hắn thẹn trong lòng, ở ngoài cửa bồi hồi thật lâu sau cũng không dám đi vào. Cuối cùng liền hướng đế quân trong phủ thị đồng hỏi thăm Lạc Thanh Vũ tình hình gần đây nghe nói lạc thanh vũ vẫn luôn ngực đau đau mồ hôi lạnh chảy dòng hắn trong lòng càng thêm khổ sở hắn nghe được ở tu la nơi có một loại dược thảo ngăn đau hiệu quả đặc hảo hắn liền không màng nguy hiểm tiến đến ngắt lấy tu la nơi vùng khỉ ho có gáy hung thú rất nhiều hắn phí sức của chín châu hai hổ mới đưa cái loại này dược thảo thải tới một đường chạy như bay lại không nghĩ rằng chạy về thiên đình đụng tới chính là như vậy một cái trường hợp Nguyên bản tường Hòa An Bình 33 tầng loạn thành một nồi cháo, hắn bắt lấy một cái tiểu tiên vừa hỏi, kia tiểu tiên ở cách xa cũng không thể nói cái gì tới. Chỉ nói có một cái tiểu tiên đại náo hôn lễ hiện trường, đại khai sát giới, thiên đế chính dẫn người chóc nã vân. Hắn nghe thế tin tức càng hoảng sợ, tự nhiên đoán được này đại náo thiên đình chính là ai, vội vội nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. 1016 chương 1016 khôi phục ký ức. Hắn nghe thế tin tức càng hoảng sợ, tự nhiên đoán được này đại náo thiên đình chính là ai, vội vội nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Hắn tự nhiên thấy được đế thích thâm làm ra tới diệt thiên lúc xoáy, cũng suýt nữa bị cuốn đi vào. Bất quá, hắn rốt cuộc là thượng tiên, thượng có thể sử dụng thuật pháp bảo vệ chính mình. Nhưng trong lòng kia cảm giác không ổn càng trọng, không mang tất cả mà vọt tới thiên đế bên người, dò hỏi lạc thanh vũ rơi xuống nhìn đến hắn gấp đến độ cơ hồ đã quên cùng thiên đế nói chuyện lễ tiết bên cạnh một vị thần tướng không đành lòng liền lặng lẽ đem kết quả nói cho hắn kết quả này đối lam tu tới nói không thua gì xét đánh giữa trời quang hắn thình thịch một tiếng té ngã trên mặt đất trước mắt hiện lên lạc thanh vũ bong dáng đáy lòng như là bị người hung hăng cắm một đau đau cơ hồ nói không nên lời lời nói nữ hải tử kia liền như vậy không có nàng lại như vậy kiên cường như vậy kiêu ngạo Như vậy bất khuất, lại là như vậy thông minh. Như vậy một nữ hải tử rõ ràng nên bị người hảo hảo phùng ở lòng bàn tay đau sủng, lại không nghĩ rằng thế nhưng bị sinh sôi bức tử. Nàng muốn tuyệt vọng đến tình trạng gì mới có thể sử dụng loại này thần hồn câu diệt binh giải chi thuật. Sai rồi. Hắn cũng sai rồi. Hắn không nên như vậy yêu đuối, không nên chịu thiên đế uy hiếp, không nên bận tâm chính mình đồ đệ cảm thụ mà lựa chọn cùng chúng tiên gia giống nhau giấu giếm chân tướng. Như vậy một nữ hài tử, nàng ở thiên đình không thân không thích, vô bằng vô hữu không ai là nàng dựa vào. Lên trời xuống đất tìm kiếm làm trượng phu khôi phục ký ức biện pháp, kết quả là lại làm trượng phu vì cứu một cái không liên quan nữ nhân mà đào tâm, rơi xuống cái như vậy cái thê thảm kết cục, chính mình cũng là đồng lõa cũng là giết chết nàng đồng lõa Lam tu quỳ trên mặt đất, đóng đôi mắt, cơ hồ khởi không tới thân. Sư phụ! Sư phụ! Cứu mạng! Cứu mạng a. Kết giới nội Nhan Trì nhìn đến Lam Tu đã đến, nhịn không được kêu to lên. Lam Tu tựa hồ lúc này mới nhìn đến trật vật Nhan Trì, nhìn đến nàng chân bóng thân mình hắn theo bản năng mà đường khai con ngươi. Hắn là quân tử, phi lễ chớ coi. Chính là, chính là trôi này đau. Trôi này đau là chuyện như thế nào? Như thế nào giống như tình nguyệt đau? Lam Tu cũng rốt cuộc phát hiện trôi này đau không đúng. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng minh bạch tình Nguyệt Đao đặc tính, cũng giật mình mở to con ngươi. Hắn trầm ngâm một lát, định định tâm thần. Hắn là vị chính trực thần tiên, tự nhiên không nghĩ nhìn đến thiên giới liền như vậy hủy diệt, lại nói hắn cũng tưởng biết rõ tình Nguyệt Đao bí mật, cũng gia nhập tới rồi phá kết giới trận doanh. Có tám đại trưởng lão dùng phượng hoàng đốt thiên thuật hỗ trợ, hơn nữa làm tu nỗ lực, tia kiên cố vô cùng kết giới rốt cuộc có một tia dao động, bị các màu pháp lực chấn hơi hơi chấn động có môn chúng tiên đang muốn lại nhiều hơn đem kính nhi chợt nghe không trung truyền đến một tiếng cười to một đạo hồng quang chợt lóe ở không trung truyền truyền liền rơi xuống mà tới hồng y ghẻ tóc bạc yêu nghiệt huynh thành thế nhưng là phong tiêu tẩm hắn chậm dại rơi trên mặt đất tuấn mỹ vô cùng con ngươi tràn đầy đắc ý cùng trào phúng như vậy không có gì công bằng đáng nói thiên đình còn giữ làm gì dứt khoát hủy hoại chẳng phải là càng tốt thiên đế lao nhân ngươi liền nhận mệnh đi Bàn tay vung lên, một đạo huyết hồng quang mang rời non lấp biển hướng về thiên đế bay cuộn qua đi. 1017 chương 1017 chân tướng đại bạch. Hắn xuất hiện đại xuất chúng thần ngoài ý muốn, đương nhiên cũng làm thiên đế sắc mặt khẽ biến. Hắn bên người hộ vệ chiến thần tự nhiên sẽ không làm kia đạo hồng quang xúc phạm tới thiên đế, sôi nổi ra tay. 18 danh tiên tướng liên thủ một chán, mới đưa phong tiêu tầm kia nhất chiêu ngăn trở, lại cũng bị chấn không nhẹ, sôi nổi lui về phía sau phong tiêu tầm ha ha cùng tiếu đông nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài giữa không trung ầm ầm vang lên vô số huyết hồng người mặt tiểu cường che trời bay lại đây đương nhiên chúng nó vừa mới hiện thân liền bị trên đỉnh đầu cái kia siêu cấp diệt thiên lốc xoáy cấp hít vào đi hơn phân nửa nguyên bản bảo trì đội hình tức khắc có chút tán loạn phong tiêu tầm rùa thầm một tiếng lại ngửa mặt lên trời thổi một tiếng huýt sáo những cái đó tiểu cường bao quanh vừa chuyển cơ hồ nháy mắt công phu liền ngưng tụ thành một đoàn thành một cái cỡ siêu lớn cự vô bá, như một ngọn núi đứng ở nơi đó. Chân chính đỉnh thiên lập địa, canh hôi khí che trời lấp đất, hơn chúng tiên lui về phía sau không ngừng. Phong tiêu tầm, ngươi cứu ta, ngươi cứu ta a kết giới nội nhan chỉ thấy được phong tiêu tầm, đồng nhiên điên cuồng kêu to lên. Người khác có lẽ không dễ dàng phá vỡ đế thích đâm kết giới, phong tiêu tầm hẳn là có thể. Rốt cuộc bọn họ hai anh em công lực kém không được rất xa. Nhan chỉ lại thấy được một chút hy vọng. Ta cứu ngươi. Phong tiêu tầm chậm rãi quay đầu lại, một đôi lưu lệ mị hoặc con ngươi hơi hơi cong lên, cười khuynh quốc khuynh thành. Nhan chỉ, ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Ngươi là ta người nào? Nô, không nghĩ tới ngươi dáng người cũng tốt như vậy. Hắn một đôi mắt phảng phất mang theo móc, ở nhan chỉ trên người quét cái không ngừng. Nhan chỉ sắc mặt tái nhợt, miệng trương trương, muốn nói cái gì lại chưa nói xuất khẩu. Phong tiêu tầm đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, lại nở nụ cười. Ách, có phải hay không bởi vì chúng ta hợp tác quá một lần, ngươi liền cho rằng ta là ngươi quân đồng minh, liền có trách nhiệm cứu ngươi. Đứa nhỏ ngốc, ngươi thật là thiên chân. Nhan chỉ trong lòng đột nhiên mẻ dựng, thế mới biết chính mình phạm vào một cái bao lớn sai lầm. Nàng vừa mới thật sự là bị đuổi giết quá độc ác, mới có thể đầu góc nóng lên loạn viện binh. Phong tiêu tầm căn bản không phải nàng cứu mạng dâm dạng mà là sấn nàng rơi xuống nước khi lại chụp nàng một cục gạch. Lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệnh, ta, không, không phải. Phong tiêu tầm rú bận vận lung dung, không phải cái gì. Không phải ngươi tới tìm ta làm ta trợ ngươi rút một tay, ở quán linh chi thành đem ngươi đả thương. Nhan chỉ, ngươi hẳn là cảm kích ta, nếu ta không phải dùng huyết thi trực tiếp đánh nát của ngươi tâm mạch, làm ngươi huyết thi độc nhập thể, như không đổi tâm liền sẽ thành ma. Đế thích hâm lại như thế nào bỏ được cho ngươi lộng một viên chín khiếu là lướt tâm thay? Như không đào lấy lạc thanh vũ trái tim nàng lại như thế nào sẽ chết? Lao tử cho ngươi dọn sạch một cái tuyệt đại chướng ngại chẳng lẽ còn không đủ? Ngươi còn tưởng nhắc lại cái gì yêu cầu? Nô, no, ta bán cho ngươi lớn như vậy một tân tình, chẳng qua hướng ngươi thảo muốn thiên đình gần một đoạn bí mật, ngẫm lại vẫn là ngươi kiếm lớn. Lòng ngươi không đủ rắn nuốt voi, nhan chỉ, ngươi cũng quá lòng tham. Hắn này một phen lời nói như là nhất xuyến xuyến sấm xét trực tiếp hoanh ở thiên đỉnh mọi người bên hai, mọi người đều ngây dại. Ai cũng không nghĩ tới đường đường phượng hoàng công chúa cư nhiên cùng hạ giới ma quân cấu kết với nhau làm việc xấu, sướng như vậy vừa ra sau hoàng. Nhan trì Không nghĩ tới ngươi như thế ngoan độc, nguyên lai like ngươi lúc trước cứu đế quân chẳng qua là một hồi khổ nhục kế, đáng thương thanh lam lam tu vô cùng đau đớn, tức giận đến bàn tay ở trong tay tháo khẽ run.